Nhưng là nàng không nghĩ tới người nọ trong tay thế nhưng có kiểu cấp địa nguyên quả, nàng trong tay đều không có đâu. Nhưng là kia thì thế nào, cựu cấp địa nguyên quả tuy rằng chân quý, lại trị ngọn không chỉ gốc, khởi đến tác dụng cũng bất quá là ngăn chặn hơn phân nửa thi độc, vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian thôi, muốn cứu người, còn phải dùng nàng cấp linh tuyển thủy, bị cứu người cũng chỉ sẽ nhớ kỹ nàng hảo. Lê Tích cảm thấy chính mình quá vãng là bị tịch ly dọa sợ, hiện tại xem ra, người này cũng không phải như vậy khủng bố, ít nhất chuyện này thượng. làm liền có chút xuẩn. đem cửu cấp địa nguyên quả dùng tại đây mặt trên quả thực là lãng phí nhưng là nếu là nàng có thể được đến cửu cấp địa nguyên quả hẳn giống như vậy có phải hay không nàng trong không gian mặt liền có thể có vô số thiên tài địa bảo thi biến giả sự tình tới nhanh chóng đi cũng mau ở trọng nguyên tiên minh tìm được cái kia tử khí tràn ngập chỗ hồng sau liền kêu gọi trọng nguyên giới tu sĩ cấp cao cùng trận pháp sư đi trước lại lần nữa đem kia khối phong ấn địa phong ấn lên cáo biệt chính mình thân nhân sau. tịch ly liền quay trở về tông môn trở lại tông môn sau mọi người đều ở vì sau đó không lâu tông môn đại bỉ làm chuẩn bị tịch ly cũng không ngoại lệ tịch ly tuy rằng không có tham dự treo cổ thi biến giả đại chiến nhưng là bởi vì cống hiến cửu cấp địa nguyên quả tuy rằng không có tịnh linh thủy như vậy hữu dụng lại cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng vì những người đó tranh thủ tới rồi càng nhiều thời giờ cho nên căn cứ cửu cấp địa nguyên quả chân quý tiên minh vẫn là cho tịch ly rất nhiều chỗ tốt tịch ly không có quản những người đó ánh mắt Nàng biết, nếu không phải chính mình sư phó cùng các vị sư thúc đệ nặng, những người đó có lẽ bởi vì cửu cấp địa nguyên quả hiệu quả hạn chế, cho nàng đồ vật khả năng xa xa không có hiện tại như vậy nhiều. Kia viên cửu cấp địa nguyên quả bị dùng hết, trong tay còn dư lại 8 viên, ai cũng không nghĩ tới tay nàng có được 9 viên, bởi vì đây là cửu cấp trung cấp, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Tịch ly là cái ân oán phân minh người, nàng dâng ra cửu cấp địa nguyên quả, càng có rất nhiều vì cứu trợ những cái đó vô tội người. mà những cái đó xấu xí sắc mặt người cũng đã sớm bị nàng xếp vào chính mình sổ đen chung ở sư phó cùng vài vị sư thúc cộng đồng thương nghị hạ tịch ly thành công bị ấn thượng thức khuya dậy sớm sinh hoạt buổi sáng tu luyện mỗi ngày có hai vị sư huynh bồi luyện còn phải dùng một canh giờ thời gian thuốc tắm rèn thể trừ cái này ra mấy cái sư thúc còn có nhà mình sư phó thường thường liền tới đây chỉ điểm một chút nàng tịch ly trên người cơ hồ nơi trốn đều là ứ thanh không có một khối hảo thịt bọn họ đối nàng là thật sự tàn nhẫn. Nếu không phải bị thương, lập tức có dược, nàng thật sự sẽ huyết nhục mơ hồ. Thành quân mấy người biết, tuy rằng tịch ly bởi vì kiểu cấp địa nguyên quả được đến một ít tiên minh đồ vật, nhưng những cái đó lên làm trưởng lão cái nào không phải nhân tinh. Có thể bằng thấp tài nguyên đạt được thiên tài địa bảo, ai không muốn, đặc biệt là ma môn bên kia mấy cái tu sĩ. Bọn họ nhất nguyện ý chính là nhìn đến loại này tâm địa thiện lương, lòng mang đại nghĩa đạo môn tu sĩ. Bởi vì bọn họ chính là ngấp mũ, chỉ cần vận dụng thích đáng, chính là trên cái thất thiệt cá. Mặc người sâu xé, cấp tài nguyên tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn đều là một ít đặc biệt ưu đãi, nhưng là trên thực tế đâu. Liên tỷ như nói kia kiện sang quý bất phàm phòng ngự pháp y gì, lực phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ một kích, nhưng là bọn họ ai lại không biết hay? Hiện giờ tiểu đồng lứa tu sĩ đều ở vì không lâu sắp đã đến tông môn đại bỉ, thậm chí là chọn nguyên giới đại bỉ mà làm chuẩn bị. ở đại bỉ thượng là không chuẩn mang vượt qua tự thân năng lực đồ vật, tỷ như nói là luyện khí đại bỉ, liền không thể đủ mang mua tới. hoặc là tiền bối cấp phòng ngự pháp ý nghĩa, đua chú, trận pháp, đan dược chờ, trừ bỏ chính mình bản mạng pháp bảo. trọng nguyên giới đại bỉ là sự tình quan nhiều mà tích lợi, dựa vào là tự thân ngạnh thực lực. những người đó cấp đồ vật đều là với tịch lý hiện tại vô dụng, mà một khi tịch ly ở trọng nguyên đại bỉ hoặc là ở nhà mình tông môn đại bỉ thượng bị đào thải, như vậy nàng được đến tài nguyên lại sẽ so với kia những người này thiếu thượng vô số, thậm chí ở cùng bối trung bí cảnh danh ngạch cái gì chung đều đem sẽ bị đào thải. Như thế ác tuần hoàn đi xuống, chẳng sợ tịch ly tư chất lại hảo, cũng sẽ bị kéo xuống. Cho nên đối mặt đã dẫn đầu chính mình cùng giai tu sĩ, tịch ly không thể lại có chút dừng lại thời gian. Những cái đó tiến vào hoàng bảng trung tu sĩ đã được đến đặc biệt cho phép, có thể tiến vào trọng nguyên giới nổi danh Thí Luyên tháp, nơi đó mặt thời gian là bên ngoài vài lần. Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới làm tịch ly tiến vào tông môn Thí Luyên tháp, nhưng là như vậy liền đối tông môn những đệ tử khác bất công. mà nếu là tịch ly sử dụng lần trước cấp quyền hạn tiến vào thí luyện tháp lại quá mức lãng phí rốt cuộc giờ phút này tịch ly chỉ là luyện khí kỳ. cho nên tổng hợp sở tố bọn họ cuối cùng cấp ra một cái càng thêm tàn nhẫn biện pháp đối mặt sư huynh cùng sư thúc sư bá sư phó luân phiên oanh tạc tịch ly cũng dần dần giết đỏ cả mắt rồi mặc cho ai bị người ấn trên mặt đất cọ sát tâm thái cũng hảo không đến chạy đi đâu bọn họ không chuẩn tịch ly xuyên phòng ngự pháp y không chuẩn mang bất luận cái gì phòng ngự đồ vật nghiêm cấm sử dụng đua chú trận bàn chỉ có thể dựa vào tự thân ngạnh thực lực chương 312 đối luyện cho nên tịch ly cần thiết cũng đủ ngạnh nhất kiếm chém ra kiếm khí quét ngang hướng lam vũ lam vũ nghiêng người tránh thoát nhìn bị tức đi một tiết quần áo sắc mặt có chút không tốt tịch ly nhưng một chút đều không có thủ hạ lưu tình nhất chiêu nhất thức đều thẳng đánh yếu hại nàng cái này tam sư huynh đối nàng nhưng một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc chỉ cần đến cùng hắn đánh nhau thời điểm là nơi nào đau hướng nơi nào đánh nàng đến bây giờ một chân đều vẫn là ẩn ẩn làm đau một kích không trúng chỉ rơi xuống cái quần áo biên tử tịch ly lập tức khởi sướng để nhị sóng công kích mỗi ngày ở bọn họ huấn luyện hạ nàng trên đùi bị trói mấy khối kim loại vật khối nói là vì cho nàng rèn luyện linh hoạt độ dùng ở các loại công kích hạ tranh né ra tới muốn tu luyện đánh nhau ngoại mỗi ngày còn cần thiết phụ trọng chạy bộ đến lục tiêu trưởng môn sư thúc nơi đó thông báo cấp các phong đưa lên một canh giờ truyền lệnh mỗi ngày giống cái con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung Liên cái giống hình dáng một chút pháp y đều không có đổi, bởi vì thay đổi, tại hạ một giây cũng sẽ bị bọn họ cấp lăn lộn không thành bộ dáng. Trừ cái này ra, còn muốn ở tông môn đoạn thủy nhai hạ luyện kiếm, đoạn thủy nhai dòng nước độ cao có hơn 1000m, phía dưới cục đá cũng không có giống như bị thủy đập qua đi chân nhăn, còn phi thường đầu tiếu. Một không cẩn thận liền phải ngã xuống thập phần rét lạnh đoạn hồ nước, lại đến cái băng hỏa lượng trọng thiên. Đứng ở trên bênh trên tảng đá, đối mặt cường đại thủy áp, muốn huy kiếm tự nhiên, thân pháp phiêu đây là những cái đó lao nhân cho nàng trung cực mục tiêu mà nguyên bản thập phần thống khổ thuốc tắm rèn thể ngược lại trở thành nàng một ngày chung nhất hưởng thụ thời điểm quả nhiên không có đối lập liền không có thương tổn mấy ngày này tra tấn đặc biệt là cái này tam sư minh, cơ hồ làm nàng hận ngứa răng nàng liền chờ ngày này đem hắn cũng ấn trên mặt đất cọ sát tịch ly ma ma quay hàm trên tay động tác càng thêm nhanh lên chúc cơ trung kỳ rèn thể tu vì tại đây đoạn thời gian nội biến càng thêm vững chắc còn tiến bộ không ít mà luyện khí tu vi cũng tới rồi sắp đột phá trúc cơ kỳ luyện khí đại viên mãn tịch ly trong cơ thể linh lực bị nhiều lần áp xúc cơ hồ đã mau tới rồi trúc cơ kỳ hóa lòng trạng thái chỉ là còn kém như vậy một chân mà này một chân bị nàng sư phó các sư thúc căn bài rõ ràng hoàn mỹ trúc cơ tương đương tiếp tục tôi luyện thẳng đến nàng chính mình đột phá chính mình tự nhiên mà vậy trúc cơ nàng quá vang thanh lãnh bộ dáng sớm tại mấy ngày nay tôi luyện trung tiêu hao hầu như không còn chỉ cần cho nàng cơ hội nàng liền tính là cắn cũng muốn cắn hạ đối thủ một miếng thì tới một quyền hung hăng tạp dừng ở lam vũ trên mặt lam vũ trên mặt tức khắc xanh tím một khối to lui lại vài bộ lam vũ sở sở chính mình sưng lên hơn phân nửa mặt tức khắc ngược phập phồng lợi hại hắn tuy rằng là cái luyện khí nhưng là thực lực cũng không yếu đặc biệt là luyện khí đồng thời hắn còn rèn thể hiện giờ bị tịch ly trước mặt mọi người kén quyền vả mặt cái này làm cho hắn cái này tam sư huynh mặt từ nay về sau hướng nơi nào gác móc ra chính mình một phen đắc ý tác phẩm thật lớn dịu đá đối với tịch ly huy đi trọng lực hơn nữa nhanh chóng hình thành không khí vạt mẹo làm vây xem mấy người nhịn không được híp híp mắt đây là muốn làm thật sự tịch ly không có lui ra phía sau hai chân dẫm lên mặt đất cẳng chân dùng sức thả người về phía trước nhảy trong tay hình vương hung hăng đối với kia đem thật lớn dịu đá chém tới hai thanh binh khí chạm vào nhau nháy mắt kích khởi manh liệt hỏa hoa hỏa khí lưu hai người hổ khẩu đều đã tê dần ma tịch ly lùi lại hai bước hai chân định tại chỗ ổn định thân hình chúc cơ trung kỳ rèn thể thực lực đối chiến trúc cơ nửa bước đại viên mãn tu sĩ vượt qua một đại giai nhiều nhìn đến kết quả này thành quân mấy người vẫn là thực vừa lòng nhìn đến lam vũ ven tay háo muốn làm bộ dáng chắc cầm lông mày run run sư đệ đây là bị gây họa Mặt khác mấy người có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn thành quân nhà mình hai cái đệ tử xem bộ dáng có chút giết đỏ cả mắt rồi a thành quân không có ngăn cản đây là ở trên chiến trường bọn họ đối tịch ly tôi luyện càng là phóng thủy sau này nàng liền sẽ sinh tồn càng thêm khó khăn hai người nhanh chóng ở quá thượng quá chiêu thực mau hai người đều mặt mũi bầm rập người bên cạnh nhìn đều cảm giác ghê răng này hai cái tiểu gia hỏa không hướng địa phương khắc tấu cố tình đối với trên mặt tạp kia hung ác bộ dáng không biết hai người là sư huynh muội còn tưởng rằng hai người có đại thủ tịch ly trải qua ma quỷ huấn luyện lúc sau cùng tự thân bản mạng pháp bảo phối hợp đã càng ngày càng ăn ý ở cung cùng kiếm biến hóa thượng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió hồ khẩu chỗ đã nứt ra rồi khẩu tử hình vương nhắm ngay lam vũ dịu đá chọn thứ phách chém câu động tác càng thêm nhanh chóng cơ hồ ở không trung chỉ để lại tan ảnh lam vũ cái chán cũng dần dần thấm ra mồ hôi lạnh nha đầu này là thật sự tàn nhẫn kia kiếm khí cũng càng thêm lương thật đối với hắn dịu đá đồng thời trong tay linh lực cùng nắm tay cũng không có rơi xuống hơn nữa đừng nhìn hắn so tịch ly tu vi cao hơn quá nhiều nhưng là tịch ly đan điền cùng gân mạch khi thật sự quảng vượt qua bọn họ tưởng tượng Lam Vũ thật sự muốn chửi ma nó, nha đầu này mới tiến vào tông môn bao lâu, nàng mới bao lớn, này giữa người với người tranh lệch liền như thế nào có thể như vậy lại đâu. Tốt xấu hắn cũng là một thiên tài, vẫn là nha đầu này sư minh. Frank. Mặt lại lần nữa bị đập một quyền, Lam Vũ hung hăng phun ra một búng máu nước miếng, cảm giác nha tảo nha đều lỏng. Bất quá hắn tuy rằng chật vật, nhưng là tịch ly cũng không có hảo đi nơi nào. Tịch ly tuy rằng rèn thể thượng có trúc cơ trung kỳ, nhưng là ở đồng dạng cũng là rèn thể. Hơn nữa tự thân linh lực tu vi còn tới rồi nửa bước trúc cơ đại viên mãn Lam Vũ trước mặt, vẫn là không có quá nhiều ưu thế. Có thể cùng Lam Vũ chiến đấu cho tới bây giờ này phó cục diện, trong đó trừ bỏ tự thân thực lực ngoại, còn có chính là Lam Vũ là cái ham thích với luyện khí luyện khí sư. Đối luyện khí yêu thích, hoặc nhiều hoặc ít làm hắn ở vũ lực giá trị phương diện có chút hoang phế. Nhưng là có thể chiến đấu cho tới bây giờ này phó địa giới, đã thập phần không tồi. Rốt cuộc lần này, tích lít nhưng không có dựa vào phòng ngự ph Đùa chúc cùng trận bàn mấy thứ này. Thấy hai người còn muốn tiếp tục, thành quân ra tiếng. Hôm nay đối luyện đến này kết thúc. Phạm. Tịch ly nắm tay dừng ở lam vũ mắt phải không thượng, lam vũ tức khắc cảm giác trước mắt có chút hoa. Nhưng là sư phó đã kêu kết thúc, hắn là một cái sư minh, tự nhiên là không thể ở nhà mình sư phó trước mặt đánh chính mình sư muội. Đối luyện thời điểm, có cái này là ngụy trang, hắn còn có thể tấu một tấu tịch ly, nhưng là đối luyện kết thúc, hắn nếu là còn muốn động thủ. Như vậy chờ lát nữa động thủ đánh hắn nhất định là sư phó. Lam Vũ chỉ có thể nghẹn một hơi, trừng mắt một lớn một nhỏ đôi mắt. Còn nhìn cái gì mà nhìn, còn không chê mất mặt. Bị nhà mình sư huynh đạp một chân Lam Vũ, tức khắc cảm giác được đến từ sư phó ác ý, trong lòng ủy khuất ba ba. Nhưng là đối thượng nhà mình sư phó ánh mắt, lại không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu. Hắn biết, chính mình hôm nay là có chút quá mức, lại nói như thế nào, tích ly cũng là chính mình tiểu sư muội. Nhưng là hôm nay hắn còn vẫn luôn đối với tịch ly mặt ấu. Đều nói đánh người không vả mặt, làm sư huynh hắn chẳng những đánh, còn đánh thật nhiều thứ. mười 313 Đại Bỉ Tịch ly ngâm mình ở màu xanh lục nước thuốc, cảm thụ được từ bên trong truyền ra tới linh lực, nồng đậm linh lực dọc theo tịch ly gân mạch hướng về tịch ly trong cơ thể hội tụ, nơi đi đến, nhẹ nhẹ ma ý chuyển đến. Hiện giờ cái này thuốc tắm đối nàng tới nói đã không có gì dùng, nhiều lắm là bổ sung một chút trong cơ thể linh lực, khởi đến rèn thể tác dụng cơ hồ đã không có Nếu là nàng còn muốn có điều tăng tiến, trừ phi tăng lớn lực lượng, nhưng là khoảng cách tông môn đại bỉ đã không có bao nhiêu thời gian. Cho nên không thể không dừng lại tiếp tục rèn thể kế hoạch. Khoảng cách tông môn đại bỉ còn có nửa tháng thời gian, tông môn nội đã bắt đầu thu xếp khởi đại bỉ công việc. Tịch ly như cũ không có bị nhà mình sư phó nghỉ, lý do là, sợ nàng quá mức thả lỏng, đại bỉ thời điểm hoàn toàn không ở trạng thái. Thẳng đến khoảng cách đại bỉ còn dư lại cuối cùng 3 ngày thời điểm, tịch ly rốt cuộc được đến chính mình 3 ngày nghỉ ngơi thời gian Tịch ly chỉ nghĩ phải hảo hảo ngủ một giấc, lấy đền bù mấy năm nay nội đã chịu phí thời gian. Mà tông môn đại bỉ không chỉ là vạn đạo tông ở cử hành, mặt khác tông môn cũng vì tông môn đại bỉ làm chuẩn bị. Mà vạn đạo tông thậm chí đã có chuyên môn tin tức cộng người dự thi mua bán. Tình ngủ sau tịch ly, cầm chính mình nhị sư huynh chắc cầm cấp một phần ngọc giảng, bên trong là giới thiệu tông môn đại bỉ một ít tin tức cùng tình huống. Tông môn đại bỉ tổng cộng thiết có 60 cái lôi đài, tập, dịch, ngoại môn cùng nội môn luyện khí đệ tử thêm lên liền có 5 vạn nhiều người mà dự thi có một vạn nhiều đệ tử đại bỉ chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết mà đấu vòng loại có hai chàng trận chung kết cũng có hai chàng tông môn muốn từ đấu vòng loại giữa lựa chọn ra một ngàn danh đủ tư cách đệ tử nên thăng ngoại môn thăng ngoại môn nên thăng nội môn thăng nội môn thậm chí là có kim đan nguyên anh trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử cũng có thể cho nên trận đầu đấu vòng loại liền sẽ đào thải rất 4.000 nhiều tu sĩ Trận thứ hai sẽ đào thải rất 5000 người. Trận chung kết thiết có 10 cái lôi đài, từ thăng cấp 1000 danh đệ tử chúng tuyển chọn ra trước 100 danh đệ tử làm ưu tú đệ tử, đại biểu tông môn tham gia trọng nguyên đại bỉ. Trận thứ hai trận chung kết chỉ thiết trí có ba cái lôi đài, là quyết định tông môn tinh anh đệ tử địa phương, chỉ có 10 cái danh lạch. Nay bộ phận tinh anh là tông môn cùng giai đệ tử trung lĩnh quân nhân vật, cũng là thiên tài đại danh tử. Cho nên nếu muốn làm trò bên trong người, trừ bỏ vượt qua thử thách tu vi thực lực ngoại, còn phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bởi vì ngươi đối mặt không chỉ là tân tiến thiên tài đệ tử còn có rất nhiều nhãn hiệu lâu đời đệ tử nơi này tuyệt đối công bằng chính là cho nên người thực lực đều ở luyện khí kỳ, ngăn chặn hết thể vượt qua tự thân tu vi ngoại vật tuy rằng có đôi khi cơ duyên là một người thực lực nhưng là cơ duyên là người khác cấp thực lực là chính mình đây cũng là cấp những cái đó người thường một cái cơ hội cũng là báo cho những cái đó một mặt dựa vào ngoại vật đệ tử mà tông môn đại bỉ thời gian là suốt một tháng Tiền mười năm ngày là luyện khí kỳ đệ tử đại bỉ, mặt sau nửa tháng là tông môn trúc cơ kỳ đệ tử đại bỉ. Ma đại bỉ cuối cùng 200 cá nhân liền sẽ dự thi trọng nguyên giới đại bỉ, đối chiến mặt khác tông môn, đã ma môn, phật môn còn có yêu tộc. Mà trừ bỏ này đó ngoại, còn có một phần là chắc cầm chuyên môn vì tịch ly phân tích một cái đối thủ tư liệu, trong đó đều là một ít chắc cầm cho rằng sẽ trở thành tịch ly đối thủ đệ tử. đương nhiên không bài trừ những cái đó đột nhiên sát ra tới Hắc mã, cho nên hắn báo cho quá tịch ly. mặt bất luận cái gì một cái đệ tử, cho dù là cái tu vi thấp tạp dịch đệ tử cũng không thể coi thường. Mà vạn đạo tông nội đã lục tục có người mở ra song bạc, đương nhiên này đó đều là tông môn nội cao tầng biết đến. Chỉ cần này đó đệ tử không có vượt qua tông môn điểm mấu chốt, tổn hại tông môn đích lợi, hoặc là làm một ít nham hiểm sự tình, thích hợp gây dựng sự nghiệp, bọn họ vẫn là phóng tương đối khoan. Trong đó tiếng hô tối cao trừ bỏ bước lên hoàng bảng thích pháp sư thúc quan môn đệ tử dạ thất ngoại, liền thuộc đông lăng. Mấy năm nay. Đông Lăng Cảnh có thể nói là cùng thế hệ tu sĩ chung nhất mắt sáng, nhưng là chính là chính hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện một cái dạ thất cùng hắn cân sức ngang tài, thậm chí có mơ hồ cao hơn hắn một đầu hiện tượng. Mà tịch ly tiếng hô cũng không phải không có, rốt cuộc cái này thành quân chân quân quan môn đệ tử, lúc trước cũng là ra hết nổi bật, nhưng là càng nhiều lại là không xem trọng tịch ly. Bởi vì ấn tịch ly này thiên phú, theo lý thuyết hẳn là không thua với mặt khác tông môn thiên tài đệ tử, nhưng là không có. tịch ly trừ bỏ truyền ra cực băng lưu vực trở về một ít lời đồn đánh ngoại cơ hồ không có gì tin tức vì ngoại giới biết nói thậm chí là tiêu diệt thi biến giả hành động đều không có tham gia cùng tịch ly đồng kỳ tiến vào tông môn không phải không có thiên cơ tông tâu ngự chính là còn có cái kia ma môn tên tuổi vẫn luôn thực thịnh ngự lang sách chính là tịch ly lại không có cái này làm cho bọn họ những người này có chút thất vọng nhân gia ngự kiếm tông chính là có hai cái thiên tài tiến vào tới rồi hoàng bảng nếu là tịch ly không có như vậy nhược bọn họ vạn đạo tông hẳn là cũng là có hai cái thiên tài tiến vào đến hoàng Bảng trung đại bị rốt cuộc ở mọi người chờ mong chung cử hành rộng lớn luận võ trong sân lập cao cao lôi đài lôi đài đều là từ chuyên môn luyện khí sư luyện chế thành bên ngoài còn bị tông môn đại năng thiết trí kết giới để ngừa hai xúc phạm tới bên ngoài quan khán đệ tử tịch ly đứng ở đội ngũ chung nhìn trên đài cao trung kim đan nguyên anh tu sĩ tịch ly nơi thân truyền đệ tử đứng ở chính giữa nhất địa phương trên đài cao lục tiêu vừa lòng nhìn phía dưới mặc chỉnh tề Trạm chỉnh chỉnh tề tề chúng đệ tử. Đây là bọn họ Vạn Đạo Tông tương lai. Hôm nay là chúng ta Vạn Đạo Tông 10 năm một lần đại bỉ, các ngươi đều là chúng ta Vạn Đạo Tông tương lai, có tin tưởng chiến thắng lấy được thắng lợi sao? Có. Tiếng hô rung trời, thẳng tận trời cao. Hảo. Vạn Đạo Tông có các ngươi liền có tương lai. Hiện tại, bản trưởng môn tuyên bố 10 năm một lần tông môn đại bỉ hiện tại bắt đầu. Các đệ tử mỗi người vào vị trí của mình. Tông môn tổng cộng thiết lập 60 cái lôi đài. Sở hữu mỗi người chịu đến thiêm thượng đều sẽ có cái kia lôi đài nhiều ít hảo. Tịch ly sở chịu trung chính là 13 hảo lôi đài 208 hảo. Mỗi cái lôi đài có 230 cá nhân, mà trận đầu chiến tranh là hôn chiến đào thải chiến, từ này 230 cá nhân chúng tuyển ra 100 người. Hôn chiến cấm chế dùng quy tắc hạn chế hết thể đồ vật, nhưng là có thể tự hành tổ đội. Hiện tại đã chịu hảo thiêm đệ tử tự hành tổ đội, 15 phút qua đi, lôi đài hôn chiến bắt đầu. Đám người tức khắc rộn ràng nhốn náo. Các đệ tử nhanh chóng hướng về trước đó liền thương lượng tốt đội ngũ rửa xác. Tịch Ly nơi đội ngũ là nhị sư huynh trước đó liền vì nàng an bài tốt đội ngũ, là hắn một cái bạn tốt cùng một cái gia tộc đệ tử sở tổ đội. Đội ngũ tổng cộng 12 người, ở mặt khác đội ngũ chung cũng coi như cơ chung. Rốt cuộc giống loại này hôn chiến, đội ngũ quá tiểu dễ dàng bị người khi dễ, quá lớn lại vô pháp làm được đồng tâm, cho nên cơ chung mới là tốt lựa chọn. Đương nhiên cũng có thực lực cương đại, khinh thường cùng mặt khác người tổ đội ngoại lệ, độc hành hiệp. chắc cầm là biết nhà mình sư muội nếu là nàng sợ phiền thoái rất có thể liền cho hắn chỉnh một cái độc hành hiệp tuy rằng tịch ly thực lực hắn không lo lắng khẳng định có thể quá cửa thứ nhất nhưng là hắn không nghĩ tịch ly ở cửa thứ nhất thời điểm liền tiêu hao quá nhiều linh lực cũng không nghĩ nàng quá mức sớm bại lộ chính mình át chủ bài mặt sau lôi đài tái ở vào bị động trạng thái hơn nữa gần nhất về sư muội lời đồn đãi hai đều không tốt lắm hắn cũng không muốn hắn tiểu sư muội bị người cô lập chương 314 đấu vòng loại cho nên hắn mới cho tịch Ly an bài một cái chính mình tin được đội ngũ. đây cũng là hắn trước đó cấp này một đội trước nói chuyện, đội viên khác cũng đồng ý bán một cái thân truyền đệ tử mặt mũi, bọn họ vẫn là thực nguyện ý. đông tiếng chuông vang lên, đã đến giờ dự thi đệ tử nhập lôi đài thi đấu bắt đầu, mọi người tức khắc tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. tịch lý đoàn người dựa lưng vào nhau đề phòng nhìn bốn phía tu sĩ. thi đấu có quy định không thể cố ý giết hại đồng môn đệ tử. nhưng là trên lôi đài đào thương không có mắt thiếu cánh tay thiếu chân cũng là có tịch ly nằm trong tay hình vương bọn họ này một đội tối cao tu vi cũng là cái nửa bước chúc cơ luyện khí tu sĩ mà tịch ly ở tiến vào lôi đài phía trước thành quân chân quân liền từng phân phó qua có thể sử dụng luyện khí tu vi liền dùng luyện khí tu vi ở đối mặt cùng giai tu sĩ thời điểm dùng đồng dạng tu vi mới có thể phát hiện chính mình ưu khuyết điểm là cái gì đã có người thấy những cái đó độc hành hiệp mà tùy thời động thủ tịch ly nhất kiếm chém ra khai chuẩn bị đối bọn họ này một đội động thủ tu sĩ. Một bên tu sĩ có người thấy Tịch Ly nhất kiếm liền đánh rơi một cái luyện khí cao kỳ tu sĩ, tức khắc lui về phía sau chút. Tuy rằng ở đây đều là luyện khí tu sĩ, nhưng là càng nhiều đều là luyện khí cao kỳ, số ít luyện khí trung kỳ, luyện khí tu sĩ cấp thấp căn bản là không tồn tại lôi đài phía trên. Mà một cái đội ngũ tối cao thực lực, áp đài cây cột chính là luyện khí đại viên mãn, thậm chí là nửa bước trúc cơ giả. Tịch Ly này một đội 12 người Hơn nữa nàng liền có ba cái dưới bước trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại tám người là luyện khí cao kỳ, cuối cùng một cái là luyện khí trung kỳ trận pháp sư. Tổng hợp thực lực có thể xếp hạng cái này trên lôi đài trước ấy. Có nhan sắc tự nhiên là sẽ không chọn bọn họ này một đội xuống tay. Một nam tu đã sớm xem tịch ly cái này thân truyền đệ tử không vừa mắt. Một cái thiên hỏa linh căn thiên tài tu sĩ, còn bái như vậy một cái lợi hại nguyên anh chân Quân Vi Sư Phó, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thiên phú có thiên phú Nhưng là lại trước nay đều không có cho bọn hắn vạn đạo tông tranh quá cái gì mặt mũi ngược lại để cho người khác cười nhạo bọn họ vạn đạo tông thiên tài đều là hổ giấy. Nếu là làm hắn có như vậy thiên phú, bái thượng như vậy lợi hại sư phó, hắn đã sớm có thể nổi danh tu tiên giới, vì tông môn làm vẻ vang còn quan cái này người nhát gan sự tình gì. Quả nhiên thiên đạo chính là bất công. Thích ly, ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào chỉ biết tránh ở người khác phía sau a Thật là cấp thành quân chân quân mất mặt. Tịch ly dương mắt quét tới, nhất kiếm chém ra, kiếm khí tiếng xé gió vang lên, người nọ tức khắc cả kinh, muốn lui về phía sau, nhưng là kiếm khí tiến công quá nhanh, chẳng qua là trong trước mắt, liền đến hắn trước người. Khẽ cắn môi, nâng lên trong tay kiếm đối với tịch ly kiếm khí chắn đi. Hắn cũng không tin, tu vi chênh lệch không lớn, này kiếm khí thoạt nhìn cũng không có cỡ nào lợi hại, hắn còn đương không dưới, hắn cũng muốn làm này đó cao cao tại thượng thân truyền đệ tử nhìn xem. Liền tính bọn họ này đó bình thường đệ tử không có nghịch thiên tư chết, không có sư phó dạy dỗ, làm theo có thể nghiền áp bọn họ. Hắn muốn cho những cái đó tông môn đại năng nhìn xem, hắn cũng không yếu. Chỉ là đương hắn kiếm đối thượng tịch ly kiếm khí thời điểm, làm tốt sở hữu chuẩn bị đều phảng phất làm không công. Tay cầm kiếm một sao, sau đó là một trận đau nhức chuyển đến, xương tay trực tiếp đứt gãy, thân thể bị thật lớn lực lượng trực tiếp quét trung. Bay ngược đi ra ngoài thân thể, ở giữa không trung hung hăng phun ra một bùng máu. người chung quanh vội vàng tránh đi phanh thân thể bị tạp dừng ở màu xanh lá đá phiến thượng bùi đất phi dương hai mắt vừa lật hoàn toàn chết ngất qua đi phía dưới vây xem tu sĩ đồng thời thở hốc vì kinh ngạc nay kiếm khí uy lực đến có bao nhiêu cường a ngoại môn xem náo nhiệt nội môn xem hành đạo phía dưới tu sĩ cấp thấp xem tịch ly kia nhất kiếm thường thường vô kỳ nhưng lại uy lực lại thập phần đại thoạt nhìn đặc biệt thần kỳ ma ngồi ở thượng đầu đoàn người tự nhiên là nhìn ra được Tịch ly kia nhất kiếm căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Kia cô gái nhỏ sức lực có thể chúc cơ kỳ, có thể nói ở đây cùng thế hệ tu sĩ chung, có thể cùng chi địch nổi thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa kia kiếm khí thập phần ngưng thật, xem ra kia nha đầu đối kiếm đạo lý giải thập phần tinh vi, hơn nữa căn cơ đánh thập phần vững chắc. Nha đầu này là cái hạt giống tốt, nhưng thật ra có thể sát một khoảnh khắc mấy cái tiểu tử thúi diễm khí. Tịch ly nhất kiếm tự nhiên là dẫn tới cùng đội tu sĩ xem trọng liếc mắt một cái. xem ra cái này tiểu sư muội thực lực thực hảo a kia bọn họ này một đội phần thắng tỷ lệ nhưng thật ra nhiều hết mức mà không phải chỉ tuyển nhận một cái nhị thế tổ con trong trước tịch ly mỗi nhất kiếm đều thập phần nhanh chóng hơn nữa lực đạo còn không nhỏ chém ra đi khi kia từng trận trói hai tiếng xé gió dẫn tới chung quanh tu sĩ ly càng thêm xa chút tịch ly nỗ lực khống chế được chính mình huy kiếm lực độ cùng tốc độ lấy đạt tới ở dùng nhỏ nhất lực độ làm được công kích nhất hữu hiệu nhất chiêu nhất thức đơn giản sáng tỏ nhưng là thẳng trung yếu hại So với những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt kiếm pháp, tịch ly vẫn là càng thêm có khuynh hướng sạch sẽ kết thúc. Tịch ly nhanh chóng quét ngang nàng kia khu vực đệ tử, thực mau nàng bên kia liền thành một mảnh đất trống. Mà trên đài cao tu sĩ cũng từ 200 nhiều giảm bất tới rồi 100 thập lục cái, mắt thấy còn muốn quét tới thập lục cái, liền có thể kết thúc, đại gia hành động càng thêm cẩn thận. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, tịch ly này một đội đội trưởng cùng một khác đội đội trưởng trao đổi một ánh mắt, hai người đạt thành chung nhận thức. đem công kích nhắm ngay mặt khác mấy cái tiểu một ít đội ngũ. Bất quá là mấy cái qua lại xuống dưới, trên đài cao người cũng chỉ dư lại 100 người, tịch ly này một lôi đài người, thành công thăng cấp. Frank! Chiêng chống văng lên, tịch ly này một lôi đài tu sĩ tiến vào tiếp theo luân chuẩn bị chiến tranh, mà những cái đó bị đào thải đệ tử, chịu đến thiêm ở khoảnh khắc hóa thành linh lực, biến mất không thấy. Tịch ly này một lôi đài kết thúc thời gian xem như sớm, mặt khác đại bộ phận lôi đài còn ở chiến đấu. mà kết thúc sớm nhất chính là 36 lôi đài. Nơi đó là tông môn gần nhất rèn luyện trở về dạ thất nơi lôi đài. Cái kia tông môn gần nhất truyền ồn ào huyên náo thiên tài, cơ hội là dùng người khác vài lần tốc độ quét ngang trên lôi đài tu sĩ, ở một người vì một đội dưới tình huống, thành công thăng cấp, lại lần nữa hấp dẫn ở đây đại đa số người ánh mắt. Trận thứ hai thi đấu an bài ở ngày hôm sau sau, thời gian này cũng là vì cấp những cái đó bị thương tu sĩ một cái tu chỉnh thời gian. Mà hôm nay lúc sau chính là cá nhân tái, cá nhân tái bắt đầu cơ hội liền không có cái gì thời gian nghỉ ngơi mỗi khi thăng cấp một vòng chịu đến thêm mặt trên liền sẽ thêm một cái tích phân mà mỗi người có ba lần khiêu chiến cơ hội nói cách khác chẳng sợ ngươi vận khí vô dụng bị an bài thượng lợi hại nhân vật nhưng là có thể có ba lần cơ hội làm ngươi cùng người khác thi đua đạt tới nhất định công bằng mà nếu là ba lần đều gặp gỡ lợi hại nhân vật kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo tại đây một phương diện thượng tông môn nghiêm cấm cao tầng lạm dụng tư quyền lén lút trao nhận Phạm là bị phát hiện giả, cho dù là trưởng lão đều sẽ giao từ tông môn luật pháp đường quản lý, tiếp thu xử phạt. mười 315 Chiến Tịch Ly chịu chung đối thủ là 62 hào, tưởng Văn Bình, tuổi tác 36, luyện khí cao kỳ, là ngoại môn chúng cũng coi như tương đối nổi danh tu sĩ, am hiểu phòng ngự. Chắc cầm tuy rằng đối tịch Ly thực lực thập phần tự tin, nhưng là cũng vẫn là không có quên báo cho tịch Ly không thể thô tâm đại ý, đặc biệt là phải cẩn thận một ít âm hiểm tiểu nhân đánh lén. hoặc là phòng ngừa một ít người ở binh khí thượng bôi nọc độc một loại. ở đại bỉ thượng tông môn tuy rằng cấm đệ tử cố ý đả thương người tánh mạng nhưng là lại không có cấm dùng độc này một cái. cùng tông môn đại bỉ so sánh với bên ngoài tu tiên thế giới mới là chân chính chiến trường dùng độc đều là tiểu nhi khoa cho nên tông môn đều sẽ ở này đó địa phương tiềm di mạc hóa dạy dỗ đệ tử đối đối thủ cảnh giác để ngừa sau này tắc chiến đại ý sơ ý nhưng là này độc cần thiết là ở luyện khí kỳ thừa nhận trong phạm vi. còn không được là kịch độc cùng có tổn hại căn cơ độc, bởi vì tông môn cũng có luyện đan sư đệ tử dự thi, bọn họ là luyện đan sư chiến lược phổ biến không cao, nhưng 10 cái luyện đan sư bên trong có chín sẽ dùng độc, rốt cuộc đây cũng là nhân ra bản lĩnh, đan độc không phân ra. Thịch Ly biết, nghe xong nhị sư huynh dạy dỗ, liền bắt đầu tu luyện. Nàng tu vi đã ở nơi đó, hiện giờ cần phải làm là lặp lại để ép linh lực, lặp lại rèn luyện thân thể, lấy đạt tới tự nhiên trúc cơ. Ngày hôm sau thực mau liền tới lâm. Tịch ly cầm thuộc về chính mình thiêm, ăn qua cơm sáng sau, liền chạy tới luận võ tràng. Nàng kia một hồi tỷ thí lại an bài ở gần giữa trưa thời điểm, cho nên cũng không nổi. Đường tới luận võ tràng thời điểm, đã có rất nhiều người ở tỉ thí, còn có rất nhiều đệ tử đứng ở dưới đài quan vọng. Tịch ly đi vào một cái luyện khí cao kỳ luận võ dưới đài, cũng yên lặng quan vọng trên đài người so đấu. Trên đài hai người đều là luyện khí tu sĩ, nhưng là một cái am hiểu linh lực công kích, một cái là thể tu, am hiểu vật lộn. Hai cái người bởi vì thực lực tương đương, giờ phút này chính đánh lực lượng ngang nhau, khó xá khó phân. Kỳ thật ở thể tu chưa tới đạt nhất định tu vi phía trước ở linh cạo mặt trước là ở vào nhược thế địa vị, mà trên đài hai người, tuy rằng linh tu đệ tử linh lực tu vi không yếu, nhưng là hiển nhiên vị kia thể tu đệ tử là trải qua thực chiến, ở công kích phương diện thập phần thuận buồm xuôi gió. Ở đối mặt khắp nơi linh lực công kích, tìm được cơ hội liền từng cái đột phá, dần dần, linh tu đệ tử linh lực dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Bại hạ trợn. Tịch ly lại lục tục nhìn mấy cái lôi đài tỉ thí, trong đó nhất chú mục hẳn là vẫn là kia vài vị vạn đạo tông thiên tài đệ tử, lấy dạ thất vì nhất. Cùng tịch ly cùng tiến vào tông môn vài người tuy rằng không bằng dạ thất giống nhau loa mắt, nhưng là cũng đánh ra chính mình một mảnh mà, lực phong ngự cường hãn tiêu hổ, đao pháp bá đạo vu phong vân chế phụ thượng tầng phương húc, còn có kỳ hỏa phong song châu lý chiêu chiêu cùng triệu viện viện, cuối cùng chính là luyện đan chiến lực đều lợi hại đông lăng cảnh. Ngược lại là Tịch Ly mấy năm nay ở Tông môn thời gian thiếu danh khí nhưng thật ra xa xa không bằng bọn họ. Liên ở Tịch Ly quan khán thời điểm đã nhận ra một đạo rõ ràng tầm mắt. Tịch Ly nhìn lại liền thấy một an mặc thân truyền đệ tử nam tử giờ phút này đang nhìn hắn. Là vị kia thanh danh hạc khởi thích pháp sư tổ đóng cửa tiểu đệ tử dạ thất kim hỏa song linh căn tư chất ưu tú, bất quá 19 đã là luyện khí đại viên mãn nửa bước trúc cơ thậm chí người nọ có thể vượt cấp chiến đấu trúc cơ kỳ tu sĩ còn lập với bất bại chi địa. dạ thất mị mị nhãn đối với dám cùng hắn đối diện tiểu cô nương dạ thất không biết muốn báo cái gì thái độ hắn là không mừng thác nguyệt phong thầy cho mấy người bởi vì là bọn họ hại chính mình sư phó nhưng là cũng là mấy năm trước thác nguyệt phong cho sư phó duyên thọ đan nhưng là thương tổn chính là thương tổn thọ mệnh được đến kéo dài nhưng là căn cơ bị hao tổn lại không cách nào khôi phục mà cái này hắn không mừng tiền bối đệ tử vừa xuất hiện liền lóa mắt đến cực điểm trên đường lại biến mất không thấy tái xuất hiện lại lời đồn đãi nổi lên bốn phía Xem ra tông môn tiền bối đều thực xem trọng nàng, hắn đảo muốn nhìn cái này ở hắn ra cửa du lịch xuất hiện người thực lực rốt cuộc như thế nào, có phải hay không đáng giá những người đó khuynh lực tài bồi. Nếu là nàng làm hắn thất vọng rồi, như vậy hắn là không kiến nghị thế bọn họ ra tay, đem không biết trước bóp chết ở trong nôi. Thích Ly nhìn dạ thất quay đầu, thu hồi ánh mắt. Nàng tự nhiên là biết bọn họ thác nguyệt phong cùng vân địa phong thích pháp sư tổ một mạch sâu xa, nếu là người nọ xem nàng không vừa mắt, muốn thu thập nàng. Nàng tự nhiên cũng sẽ không làm người không duyên cớ khi dễ. Đến nỗi cuối cùng là ai bị khi dễ, liền phải xem ai có bản lĩnh. Không bao lâu, liền đến phiên tịch ly. Đối với tịch ly ban đầu kia chẳng hôn chiến chung biểu hiện, tuy rằng đại đa số người cảm thấy thực lực của nàng hẳn là không yếu, nhưng là thật sự có vài phần vẫn là không biết. Cho nên đương đến tịch ly lôi đài tái thời điểm, dưới đài vẫn là vây xem rất nhiều đệ tử. Tường Văn Bình nhìn đối diện thiếu nữ, lễ phép hành lễ, tịch ly đáp lễ. So đấu bắt đầu. Hai người nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tường văn bình thổ linh căn tốt hơn, cho nên từ khi tu luyện bắt đầu, hắn liền đem đại bộ phận công phu đều đặt ở thổ linh lực luyện tập thượng, đặc biệt là ở phòng ngự phương diện hạ đủ công phu. Hắn không dám nói chính mình lực phòng ngự ở sở hữu cùng giai đệ tử trung ưu tú nhất, nhưng là cầm cờ đi trước vẫn là có điểm tự tin. So thiên phú hắn là không có bọn họ này đó thiên tài đệ tử cường, nhưng là nhiều năm qua thực chiến kinh nghiệm lại là thập phần phong phú. Đối thượng cái này không chút tiếng tâm gì thiên tài đệ tử, hắn vẫn là có tự tin cùng chi nhất chiến. Tịch ly không có vô nghĩa, trong tay hỏa linh lực quần cuộn tức khắc một con thật lớn mãng xà xuất hiện ở tịch ly phía trước, hướng về tưởng văn bình nhanh chóng công kích mà đi. Hòa hồng sắc mãng xà vừa xuất hiện, người chung quanh lập tức cảm giác được một cổ nóng cháy, trên lôi đài kết giới hơi hơi trật lóe, dưới đài người quan sát liền cảm giác kia cổ nhiệt đã biến mất. Chỉ là nhìn thấy trên đài kia thật lớn mãng xà nhanh nhẹn động tác. mọi người cảm giác bọn họ vẫn là xem thường cái này thân truyền đệ tử liền chỉ cần lộ chiêu thức ấy linh lực liền có thể thấy được nàng đối linh lực tinh chuẩn khống chế độ cùng này thần thức viễn siêu thường nhân cường độ tường văn húc nháy mắt căng thẳng thân thể của mình thổ linh lực mở rộng ra tại bên người liền vây quanh một vòng hình thành một cái bảo hộ vòng hoa hồng sắc đại mãng xả cao cao ngẩng lên đầu đột nhiên mở ra miệng rộng đối với cái kia vòng bảo hộ chính là hung hăng một cắn tường văn húc chỉ cảm thấy linh lực cháo thượng đã chịu đòn nghiêm trọng trong tay vội vàng hướng về linh lực vòng bảo hộ đưa vào tức khắc linh lực vòng bảo hộ thượng lại biến vững chắc bách chiến sờ sờ chính mình dâu không được gật đầu cái này tưởng văn bình thổ linh lực vận dụng nhưng thật ra lưu sướng một bên ngụy hành chi quạt xếp một hai một đôi mắt đào hoa chung lại là ý cười đáng tiếc rốt cuộc vẫn là so không được kia tiểu nha đầu hiệp thứ nhất liền dừng ở hạ thành bách chiến liếc mắt nhìn hắn kia tiểu tử có thể tại ngoại môn không có sư phó rẻ dỗ hạ đem thổ linh lực vận dụng như vậy đã thuộc không dễ À, chính là thổ linh lực lực phòng ngự cũng không phải hắn như vậy dùng đi Một mặt phòng ngự chính là ở bị động bị đánh đi chương 316 trận chung kết Húng hồ kia tiểu nha đầu từ khi tiến vào tông môn tới Lại được đến nhiều ít thành quân sư huynh cùng bọn họ dạy dỗ Nhiều lắm là đại bỉ trước đoạn thời gian đó Tiểu cô nương có thể có hôm nay chiến lược Phần lớn đều vẫn là chính mình tạo hóa đâu Hắn nội tâm là thật sự ghen ghét ta Phóng ra dã man sinh trưởng đều có thể trưởng thành như vậy Nếu là là hắn đồ đệ, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh chỉ là lời này hắn cũng không dám làm trò thành quân sư huynh mặt nói tịch ly cũng không có động kiếm liền dùng thần thức khống chế được hỏa linh lực hóa thành đại mãng hướng về tưởng văn bình công kích nàng cũng muốn nhìn xem chính mình hiện giờ đối linh lực thao tác độ chặt chẽ hỏa linh lực đại mãng ở tịch ly thao tác hạ, nhanh chóng linh hoạt công kích ở tưởng văn bình thổ linh lực vòng bảo hộ thượng phát ra giày nặng bang ban thanh tưởng văn bình một lui lại lui chỉ là một mặt phòng thủ làm hắn trước sau ở vào bị động trạng thái đã hoàn toàn mất đi tiên cơ trên trán gân xanh bạo khởi hắn biết chính mình đã có bị thua dấu hiệu chỉ là nội tâm vẫn là không cam lòng trong tay một linh lực hiện lên hóa thành một cây thanh đằng hướng về tịch ly đánh tới thanh đằng thượng còn trường một đám phiếm hàn mang gai ngược tịch ly đôi mắt nhau lại tay trái linh lực quần quận một cây hỏa hồng sắc dây đằng xuất hiện nhanh chóng cuốn lấy đánh út lại màu xanh lục dây đằng màu xanh lục dây đằng ở gặp được tịch ly hỏa hồng sắc dây đằng thời điểm nhanh chóng bị hỏa bậc lửa đốt thành cho tẫn tường văn bình cái chán hãn càng nhiều mà công kích hắn linh lực vòng bảo hộ đại mãng còn ở tiếp tục giờ phút này hắn minh bạch quá vãng lấy làm tự hào lực phòng ngự phần lớn là ở có chiến hữu dưới tình huống bọn họ phối hợp có đương hắn chủ phòng ngự những người khác liền chủ chiến đấu cho nên hắn lực phòng ngự có thể phát huy đến tốt nhất chỉ là giờ phút này thượng lôi đài hắn quá mức với muốn bày ra chính mình lực phòng ngự cường đại từ lúc bắt đầu ra chiêu liền làm lỗi mà tịch ly liên tục ra chiêu ngược lại là tốt nhất phòng ngự đương linh lực hao hết kia một khắc Tưởng Văn Bình lùi lại vài bước, khó khăn lắm ổn định thân hình. Tưởng Văn Bình cam bái Hạ Phong. Trận này thực chiến làm hắn nhận thức ra chính mình không đủ. Tịch Ly hơi hơi hành lễ. Trên đài đệ tử nhìn đến Tưởng Văn Bình nhận thua, cầm lấy trong tay trùng gõ ngưng hàn trung. Nay chiến Tịch Ly thắng lợi. Dưới đài đệ tử có chút lặng im, nhìn Tịch Ly, không nghĩ tới nàng có thể lấy như vậy phương thức thắng được cuối cùng thắng lợi. Tịch Ly thắng trận đầu, sẽ rút ra tiếp theo cái đối thủ, Tịch Ly cầm một cái thiêm, mặt trên viết phó tuyết Tiến Trận này thi đấu là tại hạ ngọ, tịch ly xuống đài. Tịch ly ở tông môn đại bị đấu vòng loại, không hề trì hoãn từ 13 hào lôi đài chung 200 nhiều người sắt vào 100 người chung, sau đó tiến vào 13 hào lôi đài thập lục cái danh ngạc chung, trở thành tông môn đại bỉ một ngàn danh đủ tư cách đệ tử chung một viên. Mà đại tái cũng thành công tiến vào chân chính đứng đầu trận chung kết phân đoạn. Nguyên bản 60 cái lôi đài biến thành 10 cái lôi đài, sở hữu thăng cấp đệ tử thiêm đều bị đánh thượng màu xanh lục đánh dấu. Trận chung kết tổ chức là ở 3 ngày lúc sau, tại đây trong vòng 3 ngày tông môn sẽ cho dự thi đệ tử phát miễn phí đồ ăn cùng chữa thương đan dược, lấy làm dự thi đệ tử đạt tới tốt nhất trạng thái. Chắc cầm có chút lo lắng tịch ly, hắn đã rõ ràng cảm giác đến tông môn cô ý bồi dưỡng tịch ly, như vậy tài bồi hắn không biết đối với tuổi này còn nhỏ cô nương rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Ngâm đã có rất nhiều người đối tịch ly sinh ra bất mãn, trận chung kết càng gần, những cái đó cô ý vô tình hỏi thăm tịch ly người liền càng nhiều. chính là cái kia vân địa phong dạ thất đã có rõ ràng để ý, bọn họ thác nguyệt phong tự tử lịch thích pháp sư thúc sinh lôi vực kia sự tình sau, liền đối vân địa phong một mạch ở vào như thế. bọn họ nếu là muốn đối sư muội làm chút cái gì, ở trên lôi đài, hắn cũng quản không được. tuy rằng có tông môn pháp lệnh ở, thích pháp sư thúc làm người cũng trung hậu thành thật, nhưng là khó tránh khỏi những cái đó đệ tử chung có kỵ hận bất mãn, hoặc là mượn đề tài đục nước béo cò đệ tử, hắn chỉ có thể ở tuần tra phương diện không ngừng thêm nghiêm. phòng ngừa có nhân tâm hoài gây rối Ngầm tính kế hắn có thể tiểu tâm lại cẩn thận nhưng là bên ngoài thượng cũng là khó lòng phòng bị tịch ly nhìn nhà mình sư huynh vì nàng bận trước bận sau trong lòng có chút tấm nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ tiểu tâm lại cẩn thận đứng ở một ngàn danh thăng cấp đệ tử trung tịch ly nghiêm túc nghe thượng đầu đệ tử niệm trận chung kết quý củ. chung quanh thân truyền đệ tử đại bộ phận đều đã có chính mình nhân mạch tuy rằng tịch ly thực lực ở đấu vòng loại trung biểu hiện không tồi, nhưng kia ở bọn họ trong mắt cũng chỉ là không tồi mà thôi Cảm giác được chung quanh cố ý vô tình xa lánh, tịch ly không nói gì thêm. Trận chung kết thực mau liền kéo ra màn che. Dưới lải mặt quan khán đệ tử rõ ràng là phía trước vài lần nhiều, rộng lớn luận võ trong sân rầm rạp đệ tử ở quan khán trên đài tỉ thí. Long Khánh đối chiến đông lăng cảnh. Giã lô đối chiến tiêu hổ. đạm nhất tinh đối chiến tịch ly. Lục tục bị kêu lên tên người bước lên đài, tịch ly là thứ 8 chàng lôi đài đệ nhất tổ. Trước mặt nam tu giá người cường tráng, vừa thấy chính là tên thể tu. Luyện khí đại viên mãn tu vi. Tịch ly đứng ở trước mặt hắn, mới đến người khác vòng eo, hai người thân cao hình thể chi kém làm mọi người đều có một loại thị giác thượng đánh sâu vào. Không phải đâu, nay tịch ly cũng quá xui xẻo đi, gặp được ngoại môn bạo kích một tay. Chập chập chập. Đây là muốn xong con bê nha. Này tông môn cấp ba lần cơ hội sợ là muốn lãng phí một lần. Ha ha. Có trò hay xem lạc, thiên tri tiêu tử đối chiến thực lực phái. Mau mau, chạy nhanh đi tiền đặt cược nơi đó áp người A. thứ tám tràng lôi đài trận đầu nhân vật tên một tôn gia liền trở thành trận chung kết bắt đầu xem đầu vô số đệ tử đi đánh cuộc bắt đầu phiên giao dịch mà tông môn bốn cái đánh cuộc có ba cái đánh cuộc là không xem trọng tích ly còn có một cái nhưng thật ra đem hai người khai thành nhị so một đam nhất tinh ngoại môn luyện khí đại viên mãn thể tu trực tiếp tương đương với trúc cơ kỳ là sở hữu lao bài đệ tử trung có hy vọng bước lên tông môn trước 100 đứng đầu nhân vật Thậm chí có người nói đàm nhất tinh có thể bằng vào thể tu tu vi trực tiếp sát tiến đại bỉ tiền mười. Mà tịch ly, trừ bỏ một ít hai tiếng ngoại, cơ hồ không có gì xem đầu. Đương nhiên cũng có người không như vậy cho rằng, tông môn duy nhất khai tịch ly thăng đánh cuộc chủ nhân, Phượng Minh Nguyệt. Làm ám môn đệ tử, thân phận đặc thù, nhưng là nàng cũng là vạn đạo tông danh nghĩa thế gia Phượng gia đại tiểu thư, là một cái đánh cuộc phương tự nhiên vẫn là có tư cách. Người khác không biết tịch ly thực lực. nhưng là bọn họ này đó phụ trách bảo hộ quá tịch ly ám môn đệ tử lại là biết đến kia mấy cái hôn đản đã ngầm trộm đem thân ra hướng mấy cái đánh cuộc một dặm vương áp chỉ có nàng làm liền minh đánh cuộc phương chủ nhân không thể cầm linh thạch đi áp khắc đánh cuộc phương nàng có chút nhẹ khuất nhưng là nghĩ đến chỉ cần vị kia tiểu sư một tháng như vậy nàng khai này đánh cuộc phương tự nhiên sẽ ích lợi đại thu về đàm nhất tinh nhìn đối diện nho nhỏ một con tịch ly trên mặt tuy rằng khinh thường nhưng là trong lòng lại không dám coi khinh khinh địch hán thoạt nhìn lỗ mãng nhưng là lại không phải ngốc nghếch người mặt ngoài hàng hậu bất quá là đối phó địch nhân ngụy trang chương 317 tháng mười lợi tiếng chuông một vang đàm nhất tinh nháy mắt liền cầm lấy chính mình đại đao hướng về tịch ly bổ tới tịch ly trong tay hình vương xuất hiện nhìn hướng chính mình đánh út lại đại đao trực diện đón đi lên tương đối với dùng linh lực xuất kích tịch ly vẫn là càng thêm thích trực tiếp một chút kiếm thuật này hai người kia mở đầu liền mạnh như vậy sao đại đao lực đạo bá đạo vô cùng Nhưng là Tịch Ly Khoan Kiếm cũng không kịp ngừng nhịn. Hai người đối đánh nháy mắt, thật lớn lực đạo hình thành một trận năng lượng dao động, thổi hai người quần áo tung bay. Lực lượng cường đại dao động va chạm ở lôi đài kết giới mặt trên, phía dưới người quan sát đồng thời cả kinh. Tịch Ly đùi phải xoay tròn, Khoan Kiếm hung hăng hướng về Đàm Nhất Tinh đại đao áp đi. Đàm Nhất Tinh cũng không cam lòng yếu thế, hai chân dùng sức, muốn đem Tịch Ly Khoan Kiếm đánh hổi. Hắn không nghĩ tới một cái thoạt nhìn văn văn nhược nhược thiếu nữ lực đạo thế nhưng như vậy lại thật là ra ngoài hắn dự kiến xem ra đối thủ so ngay từ đầu thiết tưởng còn muốn khó giải quyết tịch ly hai chân vừa bước thân thể cao cao nhảy lên né tránh xuống phía dưới chém tới đại đao nam kiếm lập tức hướng về đàm nhất tinh đầu bộ tới đàm nhất tinh tức khắc dễ cả kinh đại đao nâng lên bảo vệ chính mình đầu chỉ là chân bộ bởi vì thừa nhận rồi mạnh mẽ chân ép hơi hơi ố lượng trên trán gân xanh một cây một cây hướng ra phía ngoài nhô lên thiên a này rốt cuộc là kia đàm nhất tinh là luyện thể tu sĩ vẫn là kia tịch ly là luyện thể tu sĩ a này cũng quá biêu hắn đi đừng nói này tịch ly thực lực thật là có như vậy vài phần Hoa. Wow. hào xoái. đam nhất tinh cảm giác được trên đỉnh đầu lực đạo còn ở tăng lớn mắt thấy có khả năng ở vào hạ phong hai tay dùng sức hung hăng nâng lên sở hữu linh lực hướng về đại đao hối đi tức khắc đại đao thượng kim quang tùy ý dây nặng đại đao bởi vì kim linh lực thêm vào trở nên càng thêm sắc bén cùng loa mắt một trận gió hướng về tịch ly đánh út lại Tịch Ly nhanh chóng né tránh, chỉ thấy vừa mới tập kích Tịch Ly kia trận gió ở Tịch Ly tránh thoát đi phía sau đột nhiên nổ tung, thật lớn uy lực trực tiếp đem cứng rắn phiến đá xanh đánh một đạo cái khe. Ta Thiên, đó là cái gì? Vân Hoa Thạch đều bị đánh một lỗ hổng. Kia, đó là đao khí đi. Trên đài vài vị cũng hơi hơi kinh ngạc. Phù Diêu nhìn nhìn Ngụy Hành Chi, tiểu tử này đao pháp không tuổi. Ngụy Hành Chi khẽ gật đầu, đao pháp là không tuổi. có thể ở cái này tuổi lĩnh ngộ ra một tia đao khí không tồi như thế nào gặp được hạt giống tốt muốn thu đồ đệ ngụy hành chi nị phù diêu liếc mắt một cái bổn chân nhân xem ngươi có chút hứng thú ngươi nếu thu ta liền dẫn thiết bổn chân nhân nếu là cái đao tu định là thu ngươi yêu cầu còn rất cao à, bất quá muốn học nhân ra thành quân sư huynh thu cái bảo bối của cưng cũng muốn ngươi có cái kia vận khí a đừng tưởng rằng nàng không biết ra hỏa này ngầm nhưng hối hận lúc trước không có tranh thượng một tranh Hiện tại còn muốn tìm một thiên tài đồ đệ, nàng không có, hắn cũng không thể có. Ngụy hành chi thái dương gân xanh nhảy nhảy, hắn không nghĩ phản ứng cái này điên bà nương. Trên đài đàm nhất tinh là không tồi, chỉ là cùng hắn cảm nhận chung đồ đệ người được chọn vẫn là kém như vậy chút, quá cường tráng, lớn lên, có chút tháo, hơn nữa kia cũng không phải chân chính đau khí, mà là sắp đạt tới đao khí đau thế. Chỉ là này trung gian hỗn loạn như vậy một tia đau khí. Nghĩ đến người nào đó đồ đệ đã nắm giữ kiếm khí, hắn cảm giác chính mình nha lại toan thành quân đương nhiên chú ý tới người nào đó ánh mắt nhướng mày ngụy hành chi lập tức thành thật quay đầu đi chuyên tâm nhìn dưới đài thành quân vừa lòng đồ đệ là của hắn này những gia hỏa muốn nhìn trộm hắn đồ đệ tưởng xinh đẹp đàm nhất tinh nhìn liền chính mình đao khí đều không thể bước lui hướng hắn áp tiến tịch ly tức khắc khẽ cắn môi thân thể nhanh chóng cũng khởi a tịch ly kiếm dọc theo đàm nhất tinh nhị tấn chảy xuống một rúm sợi tóc lưu loát bay xuống trên mặt đất đàm nhất tinh khó khăn lòng tranh thoát tịch ly vừa mới kia nhất kiếm Hán Đôi Tịch Ly kiên kỵ càng thêm lớn, chính mình nhất có ưu thế lực lượng công kích đều không làm gì được Tịch Ly, xem ra trận chiến đấu này muốn thắng, có điểm huyền. Đàm Nhất Tinh đối với vừa mới sự tình thập phần kiêng kỵ, không dám lại đánh chính diện Tịch Ly, chỉ phải khoảng cách Tịch Ly xa một ít, công kích trạng thái chuyển biến thành phòng ngự trạng thái. Tịch Ly không làm dừng lại, trong tay kiếm nhanh chóng hướng về Đàm Nhất Tinh đâm tới, mở mịt nện bước vận hành, làm nàng cả người thân nhẹ như yến, tấn mãnh phi thường. Đàm Nhất Tinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Phím Hàn mang kiếm liền lại lần nữa tới rồi hắn trước mặt, tức khắc chung cảnh báo sao vang, đại đao hộ ở chính mình trước người. Phanh! Đàm nhất tinh tức khắc bị đánh lui vài bộ, bàn tay to vừa chuyển, đại đao hung hăng cắm trên mặt đất, ổn định thân thể. Nắm đại đao tay hơi hơi có chút run rẩy, hổ khẩu chỗ đã có đỏ thắm chất lỏng chậm rãi dọc theo trôi đao chảy xuống. Đàm nhất tinh đôi mắt có chút hồng, hung tận nhìn trầm chằm tịch ly. A! Đại đao cao cao giơ lên, đối với tịch ly chém xuống. tịch ly lại lần nữa đón nhận khoan kiếm đối với đại đao chút nào không thấy thế nhược ở chạm vào nhau khoảnh khắc tịch ly một cái nhanh chóng phản toàn cây đại đao thật mạnh đẻ ở trên mặt đất không thể động đậy nửa phần đàm nhất tinh thử lại thí vẫn là vô pháp huy động đại đao khẽ cắn ngôi đùi phải chấn động dưới nền đất lập tức mọc ra từng cây bén nhọn kim sắc gai ngược tịch ly nhanh chóng nhảy lên tránh đi gai ngược tập kích đàm nhất tinh nhìn thấy tịch ly tránh ra tức khắc mạnh mẽ rút ra bản thân đao tịch ly nhìn hướng về chính mình tới gần gai ngược Trong tay kiếm dơ lên, trong lòng kiếm y sinh, khoan kiếm hóa khai trên mặt đất gai ngược đồng thời, kiếm khí phá kiếm mà ra, hung hăng nghiền hướng đàm nhất tinh. Đàm nhất tinh chỉ tới kịp cây đại đao ngăn trở chính mình ngực, người cũng đã bị kiếm khí đánh trúng, bay ngược ở lôi đài bên cạnh, phun ra một búng máu. Đàm nhất tinh mạt mạt chính mình khỏe miệng bên huyết, suy khí thô. Tịch ly thừa thắng xông lên, một phen đem người từ trên đài cao ném đi ra ngoài. Tịch ly thắng. Dưới đài người giờ phút này là thật sự đối trên đài tịch ly có tân nhận chi. Ta, ta nghe nói trọng nguyên tiên minh treo cổ thì biến giả thời điểm, vị này tiểu sư thúc là bởi vì ngoại ý muốn bị thương cho nên mới bỏ lỡ thiên địa huyền hoàng bảng. Theo ta thấy, vị này tiểu sư thúc thực lực tuyệt đối có thể thượng thiên địa huyền hoàng bảng. Ngoại môn đứng đầu nhân vật đều quá không được tiểu sư thúc quan, có thể thấy được nhân ra là thật sự lợi hại. kia cũng không nhất định, một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, ngoại môn truyền lại như thế nào lợi hại. Ở dạ thất, đông lăng cảnh sư thúc bọn họ thủ hạ nói không chừng còn quá không được ba chiêu. Nàng một cái tịch ly lại như thế nào lợi hại, có thể lợi hại đi nơi nào. Không nói được lại là muốn nháo cái gì chuyện xấu. Đúng vậy, hiện tại còn đừng nói như vậy sớm, ai biết nàng có phải hay không lại ở bác người trong mắt ta. Tịch ly nhưng không có quản phía dưới đệ tử cách nói là cái gì nàng hiện giờ lại lần nữa thăng cấp, chịu đến thiêm thi đấu cũng sẽ tại hậu thiên đi. Hiện tại luận võ đài đã không có nàng sự tình gì. Trở lại chính mình động phủ, tịch ly trầm hạ tâm hồi tưởng này vài lần quá trình chiến đấu, nàng tuy rằng thắng, nhưng là ở quá trình chiến đấu chung, vẫn là có chút địa phương là có thể tiếp tục hoàn thiện. mười 318 đối lập, tịch ly ở trận chung kết đại bị thượng, lấy thế như trẻ che tư thế một đường sắt vào trước 100, thành công phong bế những cái đó không xem trọng tịch ly người khẩu, trở thành năm đại bỉ chung sắt ra trùng vây một con hắc mã. Kết quả này đã ngoài dự đoán, lại ở người dự kiến bên trong. Từ một cái nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử, lại kém lại có thể kém đi nơi nào. Bởi vì tịch ly dũng mãnh Phượng Minh Nguyệt mấy người làm đánh cuộc nhưng thật ra kiếm lấy không ít, mà những cái đó áp tịch ly thua đệ tử tự nhiên là thua, thậm chí có tưởng lời to đệ tử, bồi vốn ban đầu. Dịch hoan vừa lòng sờ sờ chính mình đầu tóc, đồ đệ tuy rằng không phải chính mình, nhưng là kêu nha đầu một hồi tới nhưng thật ra cho hắn không ít hiếu kính, còn đều là hắn thích. Hắn đều có một loại nữ nhi trưởng thành cảm giác, tiểu nha đầu còn có thể nhớ hắn hảo Tự nhiên là làm hắn vui vẻ, tuy rằng tịch ly tiêu thành quân sư huynh gọi là sư phó, nhưng là chính mình cùng vài vị sư huynh đệ cũng không có thiếu giao tịch ly bản lĩnh. Đặc biệt là hắn cùng lục yêu, còn có cái kia ngụy hành chi, nha đầu này hôm nay thành tiểu, nếu là thành quân sư huynh dám nói là hắn một người công lao, đừng nói là hắn, chính là bọn họ này đồng lứa các sư huynh đệ đều sẽ không bỏ qua hắn. Tịch ly nhìn chính mình trong tay thiêm, nhìn nhìn trên đài cao treo màu xanh lục thiêm. Trận chung kết trận đầu cũng ở hôm nay kết thúc. Mà 10 năm đại bỉ chân chính nhiệt đầu cũng sẽ vào ngày mai chính thức kéo ra màn tre. Trước 100 danh đệ tử trận chung kết. nay ý nghĩa, từ ngày mai bắt đầu, nàng gặp phải đều là nhân vật lợi hại, tuyệt đối không thể lấy thiếu cảnh giác. Mà trên tay nàng chịu đến thiêm thượng viết rõ ràng là thứ năm lôi đài Liêu Hương Ngọc, luyện khí đại viên mãn. Từ lúc trước 60 cái lôi đài, đến sau lại 10 cái lôi đài, lại cho tới bây giờ ba cái lôi đài, vô số tu sĩ bị đào thải. Thậm chí lúc trước trên lôi đài toàn bộ lôi đài đều không có một người tiến vào mặt sau trận chung kết, toàn quân bị diệt. Tịch ly làm thứ 13 hảo lôi đài duy nhất người sống sót, tự nhiên là trở thành 13 hảo lôi đài đệ tử đầu nhi, bọn họ đã đem tịch ly coi như thứ 13 hảo lôi đài vinh dự. Tịch ly cũng thành công có chính mình fans ở trong tông môn tên tuổi cũng càng thêm vang dội lên. Người lớn lên xinh đẹp, thực lực siêu tuyệt, thiên tư chắc tuyệt, còn khí chất cao lãnh. Tông môn đối với cuối cùng trận chung kết phá lệ coi trọng. Rốt cuộc này 100 người chính là đại biểu cho vạn đạo tông tân một thế hệ tối cao thực lực Càng là sẽ đại biểu vạn đạo tông tham gia sau đó không lâu trọng nguyên đại bỉ Thích ly nắm hình vương, nhìn đối diện nữ tu Một cái từ tạp dịch phong một đường giết qua tới ngũ linh căn tu sĩ Liêu hương ngọc nắm thật chặt trong tay trăng giam đao Nàng không nghĩ tới chính mình ở trận chung kết trận đầu liền càng tới rồi Cái này tông môn gần nhất tiếng hô rất cao tu sĩ Có thể từ tạp dịch phong một đường thăng chức. nàng tự nhiên là đối xem mặt đoán ý một đạo có phong phú kinh nghiệm cái này gọi là tịch ly thân truyền đệ tử tuyệt đối so với ở phía trước đại chiến trung biểu hiện còn muốn cho người kiên kỵ còn muốn sâu không lường được tiếng chuông vang lên trong ngáy mắt liêu hương ngọc ngay lập tức hướng về tịch ly đánh tới đen như mực sắc trăng rằm đao mang theo giày đặc la mang hiển nhiên mặt trên còn lây dính thượng độc tố trăng rằm đao ở nữ tu trong tay linh hoạt chuyển mỗi một đao đều hướng về tịch ly yếu hại tịch ly cũng không chút nào kém cỏi Thân hình ở tiến tối bên trong nhanh chóng chỉ để lại từng đạo bóng dáng, dưới đài người xem hoa cả mắt. Hình vương vũ lực mở rộng ra, tiến vào trận chung kết bắt đầu, liền ý nghĩa, mỗi người thời gian hữu hạn, đại bỉ từ bắt đầu đến kết thúc đều có thời gian hạn chế, nếu là không thể đủ ở nhất định thời gian nội quyết ra thắng bại, như vậy đại bỉ trọng tài liền sẽ phán ra hai người là thế hỏa. Mà sau khi kết thúc thời gian nghỉ ngơi so nguyên lai like thời gian giảm bớt 2 phần 3, cho nên ở đại bỉ thượng một phút một giây đều là chân quý. Không thể đủ ở nhanh nhất thời gian nội làm ra nhất hữu dụng công kích, liền ý nghĩa sẽ có bị đối thủ kéo chết ở trên đài nguy hiểm, mà nghỉ ngơi dưỡng thương thời gian bị hạn chế, cho nên đã chịu thương càng nghiêm trọng, khôi phục khó khăn lại càng lớn. Tịch ly trong tay hình vương ở đại khai đại hợp chi Gian, mang theo từng đợt lệnh người hê răng tiếng xé gió. Hình vương so đối diện nữ tu loan đao tự nhiên là lợi hại, cho nên bất quá là ngắn ngủn nửa khắc chung, nữ tu loan đao thượng cũng đã xuất hiện so lè không đồng đều chỗ hồng. liêu hương ngọc mồ hôi lạnh tiếp theo một giọt mồ hôi lạnh đi xuống lưu trước mặt cái này nữ tu quá cường cùng tịch ly đối đâm toàn bộ cánh tay đều xuất hiện một trận ma ma đau đớn cảm tịch ly thực lực tuyệt đối trước mắt trước này đó đệ tử dự đánh giá ở ngoài thậm chí có thể so sánh trúc cơ kỳ đệ tử tịch ly cao cao nhảy lên hình vương ở không trung cao cao giơ lên lại nhanh chóng rơi xuống phanh liêu hương ngọc bị tịch ly lực đạo sinh sôi đẩy lui mấy chục bước trên chân giày đã bị ma phá ra đỏ tươi máu từ lòng bàn chân chảy ra liêu hương ngọc trong tay loan đao đã xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách một tay trống ở trên mặt đất cái tay kia cũng là máu tươi đầm địa mà kia chỉ trực tiếp cùng tịch ly kiếm đối đánh tay sớm đã vô lực buông xuống ở một bên bày biện ra vặn vẹo trạng thái hiển nhiên là bị tịch ly kia nhất kiếm sinh sôi đánh gãy quan khán đệ tử bị trên lôi đài tỉ thí thật sâu chấn kinh rồi bất quá là ngắn ngủn nửa khắc trung nhiều một chút thời gian trong đó một cái tạp dịch phong truyền kỳ đệ tử đã bị tịch ly cấp phế đi một bàn tay thiếu nữ chấp kiếm mà đứng quần áo không gió tự động Trên đài mấy người cũng có chút ngoài ý muốn, đối với tịch ly lực đạo cùng tốc độ đều có chút kinh ngạc. Phía trước mấy chàng tỷ thí chung không có thời gian hạn chế, tịch ly ở mỗi một hồi trong chiến đấu đều là cái loại này đối lực đạo đem không thực hảo, cho nên thực dễ dàng làm người xem nhẹ nàng lực đạo cùng tốc độ. Hiện giờ trận chung kết trận đầu đột nhiên bùng nổ, khó tránh khỏi làm người chấn động. Liêu Hương Ngọc còn muốn đứng lên, chỉ là vừa mới kêu một kích, cơ hồ là đem trên người nàng sở hữu linh lực đều hao hết, thất tha thất thểu loạn trọng. Chỉ là cuối cùng vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi, ngã vào trên lôi đài. Liêu Hương Ngọc cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ. Chẳng lẽ đây là thần truyền đệ tử cùng tạp dịch đệ tử chi gian khác biệt sao? Kia nàng này mấy chục năm nỗ lực liền đều là hưởng phí sao? Thiên phú. Số phận. Liêu Hương Ngọc gian nan trên mặt đất bỏ, nàng không tin. Trời đãi kẻ cần củ, Trời đãi kẻ cần củ. Nếu như thiên đạo không chiếu cố nàng. Như vậy nàng liền chính mình mở một đường màu tới. tịch ly nhìn té ngã trên mặt đất người dần dần chiến lên trong tay hình vương nắm thật chặt nàng sẽ không đối đại đối thủ coi khinh cho dù là một cái thoạt nhìn trọng thương người a liêu hương ngọc loan đao ở rời tay kia một khắc đột nhiên hướng về tịch ly bay tới loan đao mang theo phần phật tiếng gió lóe hàn quang tịch ly trong tay hình vương hung hăng đối với loan đao một chảm phanh loan đao bị hình vương hung hăng đâm bay đi ra ngoài rơi xuống trên mặt đất kia một khắc vỡ thành mấy khối liêu hương ngọc miệng phun máu tươi rốt cuộc quỳ rạp xuống đất, đã không có chiến đấu năng lực. Trong tai đệ tử thấy vậy, vội vàng gõ vang ngưng hàn trùng, một viên đan dược nhanh chóng phi vào Liễu Hương Ngọc trong miệng. Tịch ly thực lực cường đại làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng là Liễu Hương Ngọc kiên trì cùng không sợ đồng dạng làm người cảm thấy chấn động. Chương 319 đối chiến trương đình vũ. Ngụy Hành Chi lắc lắc trong tay quạt xếp, nhìn có chút xuất thần Phù Diêu, cười cười. Cái kia Liễu Hương Ngọc không tồi. Phù Diêu hoàn hồn, lần này không có phản đối Ngụy Hành Chi nói. Kia cô nương là không tồi, chẳng sợ linh căn tư chất không tốt, nhưng là dựa vào chính mình nỗ lực chính là sát vào đại bỉ trước 100 danh, tuy rằng ở tịch ly công kích hạ sát vũ mà về, nhưng là biểu hiện cũng phi thường không tồi. Như thế nào? Phù diêu chân nhân muốn thu đồ đệ. bổn chân nhân thu không thu đồ, làm ngươi chuyện gì? Quản hảo chính ngươi sự tình liền hảo, chuyện của ta ngươi thiếu tham dự. Ngụy hành chi cứng đờ, nhưng cũng không nói chuyện nữa. Tịch ly đối chiến trận thứ hai gặp người quen. đồng dạng đến từ giác bố thôn trương đình vũ mấy năm đi qua lúc trước thanh tú nam tử trên người tính trẻ con đã hoàn toàn biến mất bị tu tiên giới chém giết nhiễm lạnh lẽo chẳng qua ngôn hành cử chỉ vẫn cứ mang theo một cổ nho nhã chi khí tiếng chuông vang lên trương đình vũ nhưng thật ra không có lập tức động thủ tịch ly đã lâu không thấy chẳng qua là mấy năm không thấy ngươi liền trường như vậy lớn tịch ly gật đầu trương đình vũ đối với tịch ly lạnh nhạt cũng không có kiến nghị Hắn biết cái này thiếu nữ từ lần đầu gặp mặt trong thôn trong thư viện, hắn sẽ biết cái này tiểu cô nương lạnh nhạt cùng siêu thoát bạn cùng lứa tuổi trí lực. Hắn có thể sát tiến tông môn trước 100, bằng vào không chỉ là thực lực của hắn, càng có rất nhiều hắn trí lực cùng sức quan sát. Hắn linh căn tư chất không phải đặc biệt hảo, nhưng cũng không phải đặc biệt hư, nhưng là hắn ở trận pháp phương diện có thiên phú, mấy năm nay ở trận pháp mặt trên rất có tạo nghệ. Hiện giờ càng là bái ở ngoại môn một cái trúc cơ đại viên mãn trận pháp sư môn hạ. Tuy rằng người nọ thực lực không bằng tông môn kim đan cùng nguyên anh trưởng lão, nhưng là cũng làm hắn ở bên ngoài có một chút chính mình dựa vào. Người cũng nên cẩn thận, ta dùng chính là trận pháp. Trương Đình Vũ nghe dưới đài mặt người kêu hắn cố lên thanh âm, khỏe miệng mang theo cười. So với Thích Ly, hắn ở đồng thời tiến vào tông môn kia một đám người chung vẫn là muốn được hoan nên nhiều. Thích Ly nắm trong tay hình vương, nhìn về phía Trương Đình Vũ. Bắt đầu đi! Đối với cái này đại ngưu thôn thôn trưởng nhi tử. Tịch ly vẫn là ở ban đầu cho tôn trọng thái độ, cảm tạ năm ấy tuyết hai đại ngưu thôn đối với giác bố thôn thu lưu, cho nên không có ở ngay từ đầu liền động thủ. Trương Đình Vũ ánh mắt lóe lóe, trong tay linh lực vừa động, số căn trận kỳ liền hướng về tịch ly nơi phương hướng bay đi. Tịch ly thân mình hơi hơi cung khởi, ở trận kỳ còn không có bay đến bên người thời điểm, nhất kiếm chém tới, tức khắc một cây trận kỳ đã bị tịch ly kiếm chặt đứt. Trương Đình Vũ cười cứng đờ, không nghĩ tới tịch ly như vậy không cho mặt núi ánh mắt lạnh, lạnh. tay háo hạ mấy cây trận kỳ đều bị hắn đem ra mấy thứ này luyện chế nhưng không tiện nghi vì luyện chế mấy thứ này hắn chính là hoa thật nhiều linh thạch nguyên bản còn nghĩ tịch ly khả năng sẽ niệm mọi người đều là đến từ cùng cái địa phương người sẽ cho chút thể diện nhưng là không nghĩ tới nàng thật sự là nửa điểm tình cảm đều không niệm vậy không nên trách hắn trong tay trận kỳ phi dương từ bất đồng địa phương nhanh chóng rơi xuống tịch ly kiếm pháp lại mau lại mãnh chẳng qua ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội liền chém xuống mấy chục căn trận kỳ Trương Đình Vũ sắc mặt là thật sự không hảo, rơi trên mặt đất trận kỳ đều là hắn cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới. Thật sự là là nguyên anh chân quân đệ tử, không biết bọn họ này đó đang ở tầng dưới chót tu sĩ khổ sở. Lúc trước nếu không phải bọn họ thôn, cha mẹ hắn thu lưu những cái đó sắp đói chết rác bố thôn người, hiện giờ lại nào có nàng tịch ly sự. Quả nhiên là đầu bạch nhã lang, ánh mắt lạnh lãnh, khẽ cắn môi, từ trong lòng ngực móc ra một cái trận bàn, hướng về tịch ly phương hướng bước đi. nếu nàng không cho cơ hội làm hắn bố trí trận pháp như vậy hắn liền dùng trận bàn trước bám trụ tịch ly nệm bước chờ hắn bố hảo trận pháp nhất định phải sát một sát cái này tiểu nha đầu diễm khí ở trận bàn rơi xuống ngay mắt tịch ly liền cảm giác được một trận linh lực dao động bất quá là trong trước mắt trước mắt sự vụ liền đã xảy ra thay đổi nguyên bản lôi đài biến mất không thấy chỉ còn lại một mảnh đại dương minh ông mà nàng liền thân ở biển rộng cảm nhận được đến từ nước biển đè ép lồng ngực nội có chút đau bốn phía không khí càng ngày càng ít Tịch Ly liếc hí mắt, nàng biết đây là ảo cảnh, ảo cảnh đại dương mênh mông là giả, trước mặt nước biển đè ép là giả, thậm chí là nàng cảm giác được đau đớn đều có thể là giả. Tịch Ly không có vận dụng phá vọng mắt, nàng muốn bằng vào bất động dùng phá vọng mắt đi phá vỡ cái này trận pháp. Trầm Hạ Tâm cảm thụ trung quanh linh lực dao động, lô thai vừa động. Trương Đình Vũ cười lạnh, nhìn ngốc tại trận pháp ngây người Tịch Ly, nếu là cái kia trận bản có thể bắt lấy Tịch Ly đó là tốt nhất, còn không cần lãng phí hắn trận kỳ cùng bố trí. chỉ là còn không đợi hắn cao hứng xong trận pháp thiếu nữ động chỉ thấy nàng trong tay kiếm hướng một phương hướng nhanh chóng đâm tới trương đình vũ tức khắc sắc mặt đại biến vội vàng nhanh hơn trong tay động tác Phanh. ảo trận trận bàn phanh một tiếng ở tịch ly nhất kiếm hạ nát mà tịch ly kia nhất kiếm uy lực còn hướng về chung quanh trấn đi. trương đình vũ chỉ cảm thấy ngực có chút buồn ngăn chặn khoang miệng nội kia cổ tay ngọn trong tay bấm tay niệm thần chú cuối cùng là ở cuối cùng kia một khắc trận pháp hình thành lại lần nữa đem tịch ly vây quanh Tịch Ly nhìn trước mặt hình ảnh lại lần nữa xuất hiện thay đổi, sắc mặt lạnh lẽn. Trung quanh bắt đầu xuất hiện vô số ngọn lửa, hướng về tịch Ly đánh úp lại, rồi sau đó mặt càng là xuất hiện vô số gai nhọn, ngọn lửa, gai nhọn đem tịch Ly bốn phía phong kín mít. Tịch Ly biết đây là cái loại nhỏ sát trận, Dương Đình Vũ có thể bố trí ra như vậy trận pháp nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn. Loại nhỏ sát trận là bắt trước tu tiên giới sát trận sở làm ra sửa chữa được đến, tuy rằng không có chân chính sát trận lợi hại. nhưng là ở cấp thấp sở hữu trận pháp chung lại là đứng hàng đệ nhất chỉ cần bị nhốt người không có tìm được mắt trận hoặc là không có bài trừ trận pháp phía trước bên trong các loại sát khí đều sẽ quần quận không ngừng chỉ là loại này loại nhỏ sát trận không nghĩ chân chính sát trận như vậy phương tiện nó là dựa vào linh thạch tới vận chuyển nói trắng ra một chút chính là thực thiêu linh thạch hình vương không ngừng huy động đánh giải muốn công kích nàng ngọn lửa cùng gai nhọn dưới đài người nhìn bị trận pháp vây khốn người này trên đài kia nam tu là ai a Thế nhưng có thể vây khốn tịch ly hai lần, như thế nào không có xem qua hắn a Đúng vậy, người này, trước kiếp nhưng thật ra không có xem qua, chẳng lẽ lại là năm nay sát ra tới hắc mã? Không đúng, các ngươi quên mất, ban đầu bọn họ hai đối thoại sao, bọn họ hai cái hẳn là nhận thức. Nga! Ta nhớ tới hắn là ai? Có phong quản sự đệ tử. ngươi là nói cái kia, cái kia ngoại môn nổi danh trận pháp thiên tài. Chính là hắn, nghe nói người này si mê trận pháp. Suốt ngày ở chính mình phòng trong chuyên nghiên trận pháp, cho nên giống nhau rất ít có đệ tử nhìn thấy hắn. Hơn nữa người này cùng tịch ly là đến từ cùng cái địa phương, giống như nghe ai nói quá, bọn họ vẫn là cùng cái trong thôn mặt. Không phải đâu, liền một cái thế tục giới, ra một cái thiên hỏa linh căn thiên tài còn không tính, hiện giờ lại tới một cái trận pháp thiên tài. Đó là cái gì phong thủy bảo địa A? Hay là cái gì bảo bối trôn giấu mà đi? Ngươi đừng quên còn có một cái đông lăng cảnh cùng triệu viện viện. không nói được thật là có cái gì bà bối mấy người nhìn nhìn đệ thấp thanh âm chương 320 phá trận Quần quận không ngừng ngọn lửa cùng gai nhọn hướng về tịch ly tập kích mà đến tịch ly kiếm che ở chính mình trước người đồng thời hỏa linh lực ngoại phóng màu kim hồng ngọn lửa tự tịch ly dưới chân lan tràn mở ra màu kim hồng ngọn lửa bá đạo dị thường nơi đi qua trận pháp nội ngọn lửa cùng gai nhọn đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ trận pháp ngoại trương đình vũ khóa chặt mày nhìn không ngừng bị tiêu hao linh thạch Trong lòng cao hứng đồng thời lại vô cùng đau lòng. Trận pháp linh thạch tiêu hao càng nhanh, chứng minh tịch ly ở trận pháp bên trong rẽ rủa càng thêm lợi hại, tiêu hao rất linh lực liền càng nhiều, nhưng là hắn lại đau lòng chính mình kia không ngừng giảm bất linh thạch. Bất quá chỉ cần hắn chiến thắng cái này, tông môn nội thanh danh nổi lên thành quân chân quân thân truyền đệ tử, hắn tự nhiên cũng sẽ nổi danh, đến lúc đó, tự nhiên sẽ được đến rất nhiều ích lợi. Tịch Ly ngọn lửa không ngừng hướng về trận pháp nổi mỗi cái góc dối thân, cảm thụ được mỗi cái địa phương linh lực dao động. trận kỳ tuy rằng đang không ngừng biến hóa vị trí nhìn như hỗn loạn nhưng là chỉ cần là trận pháp liền có dấu vết để lại trừ phi tới rồi cái loại này có thể thông thiên ý trận pháp trước mặt cái này tiểu sát trận hiển nhiên không phải cái loại này trận pháp ở trận kỳ không ngừng thay đổi gian tịch ly rõ ràng cảm giác được mỗi cách một hai tức thời điểm trận kỳ chuyển động phía đông nam liền sẽ xuất hiện một chút rất nhỏ linh lực trệ đình hiện tượng dừng lại thời gian thập phân ngắn ngủi nửa tức thời gian nhưng là tịch ly đối linh lực thân hòa độ là khiến cho thái dương chi lực đặc biệt là ở trận pháp nội còn có hỏa linh lực thêm vào hạn tịch ly cảm giác được trận pháp chỗ hỏng tự nhiên là không hề lãng phí thời gian thân hình nhanh chóng hướng về tiếp theo căn trận kỳ biến hóa địa phương loại đi trong tay kiếm nổi lên nàng muốn làm gì không nghĩ phá trận pháp còn khắp nơi dạo lãng phí linh lực sao chẳng lẽ là trận pháp quá lợi hại nàng tìm không thấy mắt trận cho nên tính toán bất chấp tất cả chúng đệ tử còn ở nghi hoặc tịch ly vì cái gì đột nhiên như là không có kết cấu giống nhau tự do ở trận pháp nội cũng chỉ nghe được phanh một tiếng nguyên bản còn ở vận chuyển trận pháp xuất hiện trong nháy mắt đình trệ trương đình vũ sắc mặt tức khắc một bạch nhưng là đương nhìn đến trận pháp chỉ là dừng lại trong nháy mắt lại tiếp tục vận chuyển thời điểm lại cảm giác là chính hắn suy nghĩ nhiều khả năng chính là tịch ly loạn quấy dày đâm trùng hợp đụng vào vừa mới mắt trận vận chuyển chuyển vị trí chỉ là trong lòng kia khẩu khí lại là như thế nào cũng tùng không đi xuống liền sợ hãi vừa mới kia không phải tịch ly trùng hợp cử chỉ tịch ly cảm giác được trận pháp đình trệ Chứng minh chính mình suy đoán là chính xác, lập tức, trong tay hình vương thu hồi. Không phải đâu, như thế nào liền binh khí cũng muốn thu, chẳng lẽ là phát hiện chính mình không địch lại, cho nên tính toán tức vũ khí đầu hàng. Bất quá cũng không có quan hệ đem, rốt cuộc nàng đến bây giờ chính là liền ba lần cơ hội chung một lần cơ hội cũng vô dụng, rớt, hiện tại gặp được trận pháp không địch lại cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc nàng kiếm pháp cùng đạo pháp đều rất lợi hại, không lý do còn sẽ trận pháp A. bằng không những cái đó tu tiên giới lấy bốn nghệ rừng chân tu sĩ muốn như thế nào sống trương đình vũ nhìn thu hồi binh khí tịch ly nguyên bản hẳn là cao hướng tâm lại không lý do càng thêm bất an mỹ mắt thỉnh thỉnh nhảy mọi người còn ở cảm khái thời điểm tịch ly trong tay hỏa linh lực kích động vô số hỏa linh lực hướng về tịch ly dựa sát nàng đây là muốn làm gì tịch ly hai tay hướng ra phía ngoài lôi kéo hỏa linh lực ở nàng trong tay liền biến hóa ra mấy cái tiểu hỏa mãng hỏa mãng rất sống động hướng về trận pháp bất đồng phương hướng bơi đi trương đình vũ trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt chỉ thấy kia mấy cái hỏa mãng nhanh chóng du tẩu ở trận pháp nội thường thường công kích chung một cái trận kỳ trương đình vũ sắc mặt là thật sự trở nên trắng bệnh chân đều bắt đầu run rẩy không xong nàng phát hiện nàng nhất định là phát hiện hắn vừa định lại làm cái gì giữ lại trận này đã xuất hiện bại cục chiến đấu khi trận pháp mấy cái hỏa mãng liền phanh một tiếng nổ mạnh nổ mạnh năng lượng trực tiếp đập ở trận kỳ thượng trận kỳ thượng linh lực lung lay nhói lên Rốt cuộc vẫn là phá khai rồi. Trần Kỳ hoàn toàn đã không có linh lực, nằm ở màu xanh lá thạch gạch thượng. Phút. Trương Đình Vũ trận pháp bị phá, tâm thần đã chịu thương tổn, cảm giác được thức hải chỗ truyền đến từng trận đau đớn. Nhưng là hắn vẫn cư vẫn là có chút phản ứng không kịp, không dám tin tưởng. Tịch Ly trong tay hỏa linh lực hướng về Trương Đình Vũ ném đi, mà đứng Trương Đình Vũ liền ngốc ngốc nhìn càng ngày càng gần hỏa cầu, đồng tử càng phóng càng lớn. Dưới đài đệ tử thấy vậy, có người kêu to hắn nẽ tránh. Chỉ là thời gian đã muộn, Trương Đình Vũ đã bị hỏa cầu đánh rơi tới rồi dưới đài, dưới đài người vội vàng ngâng dậy té ngã trên mặt đất Trương Đình Vũ. Có người thấy vậy, tự nhiên không quen nhìn Tịch Ly. Đình ca, kia Tịch Ly cũng thật quá đáng, chúng ta mấy cái tốt xấu là đồng hương người, nàng cần thiết hạ như vậy đại tay sao? Đình ca, ngươi không sao chứ? Trương Đình Vũ cúi đầu, tàng trụ trong mắt gọn sóng, che giấu ở trong quần áo tay cầm gắt gao. Kia Tịch Ly thật sự là vô tình. Ở như vậy nhiều đệ tử trước mặt trước mặt mọi người ném hắn sắp mặt, còn một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Khu khu, khu khu, ta không có việc gì, cũng không trách tịch ly, nàng tuổi còn nhỏ, tương đối tích cực, là, là ta sai, là ta thực lực không bằng người, ngay từ đầu không nên, không nên phân tâm, nghĩ nàng tuổi còn nhỏ. Một bên mấy cái đệ tử nghe ngôn, càng thêm phẫn nộ. Đình ca, ngươi chính là quá dễ nói chuyện, ngươi đều vì nàng suy nghĩ, nhường nàng, nàng còn như vậy không biết tốt xấu. Thật sự đáng giận. Chính là. Đình ca, nàng cũng quá không biết tốt xấu. Mặc kệ dưới đài vài người nhìn nàng ánh mắt, tịch ly thu hồi chính mình kiếm, rút ra tiếp theo cái thiêm. Vài người tức khắc cảm giác được chính mình đã chịu coi khinh. Là thân truyền đệ tử thì thế nào? Còn khinh thường chúng ta này đó đệ tử. Mắt chó xem người thấp. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ vượt qua nàng. Trương đình vũ rũ xuống mí mắt, che khuất đáy mắt chảo phúng. Bất quá là mấy cái tư chất thường thường. Lại không cam lòng bình phàng người, vì hắn lòng đầy căm phẫn, cũng chỉ là đồng tình chính bọn họ tao nộ mà thôi. Thu tiên giới nhân tâm là nhất không thể tin. Trên đài cao mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngụy hành chi thấp giọng ho khan một tiếng, che giấu ngưng cười ý. Không nghĩ tới người này đồ đệ còn có trận pháp thiên phu A. Sư minh nhiều hơn bồi dưỡng. Nhiều hơn bồi dưỡng. Tịch ly trận thứ hai tỷ thí là ở ngày hôm sau buổi chiều. Chẳng qua lần này còn không đợi nàng rời đi luận võ tràng. Đã bị nhà mình sư huynh cấp để ra trở về. Ngươi sớm như vậy trở về làm gì? Đối mặt tam sư huynh Lam Vũ lời nói lạnh nhạt, tịch ly tự nhiên cũng không có gì hảo ngữ khí. Không quay về, chẳng lẽ còn tại đây ngủ a Lam Vũ một lạnh, muốn phất tay háo rời đi, nhưng là nghĩ đến cái gì, sinh sôi nhìn xuống. Ngươi không thấy được kia vân địa phong dạ thất xem người ánh mắt ta. Tịch ly nhìn hắn một cái. Hắn cái gì ánh mắt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lam Vũ hít sâu một hơi. Không chế được chính mình muốn bạo tẩu tâm, báo cho chính mình, này hết thể đều là vì sư phó, vì sư minh, vì bọn họ thác nguyệt phòng mặt mũi. mươi 321 quan chiến. Hắn cố ý muốn cùng ngươi một trận chiến, ngươi trốn không xong. Tịch ly nhìn Lam Vũ, chờ hắn bên dưới. Lam Vũ bực bội, chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ minh bạch sao. Nếu trốn không xong, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn như cũ nhìn hắn tịch ly, Lam Vũ lựa chọn từ bỏ tịch ly đáp lời, chính mình nói chuyện. Chiều nay có một hồi hắn lôi đài tái, ngươi ở dưới quan khán, cùng hắn đối chiến chính là tiêu hổ, hắn cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu liền tính đánh không lại dạ thất, nhưng là ít nhất vẫn là có thể bước ra người kia một ít thực lực. ngươi liền ở dưới nhìn, biết người biết ta bách chiến bách thắng, đừng tưởng rằng chính mình thắng mấy chàng chiến đấu, liền vô địch, không thể kiêu ngạo. Tịch ly đã hiểu, làm vũ lời nói đã nói xong, tự nhiên là không nghĩ lại ở tịch ly trước mặt lắc lư, xoay người liền đi. Cảm ơn sư minh. Đi ở đằng trước Lam Vũ thân ảnh hơi hơi cứng đờ, bất quá chỉ là một cái trước mắt, liền lấy càng mau tốc độ rời đi. Nơi xa chắc cầm nhìn hai cái biệt nữ người, cười cười. Dạ Thất là tông môn đại bỉ tiếng hô tối cao, cùng hắn đối chiến Tiêu Hổ tuy rằng cũng là tông môn nội nổi danh tu sĩ, nhưng là đối mặt thượng Dạ Thất, liền có vẻ kém cỏi. Tiêu Hổ cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền gặp như vậy cái mạnh mẽ đối thủ. Hắn thổ linh lực chủ tu ở lực phòng ngự phương diện, ở công kích phương diện tuy rằng cũng không yếu. nhưng là rốt cuộc vẫn là không đổi kịp phòng ngự phương diện. Đối thượng dạ thất, hắn không có bao lớn tin tưởng, nhưng là cũng không nghĩ từ bỏ, ít nhất hắn muốn thử một lần. Dạ thất đứng ở trên đài cao nhìn bị chính mình sư phó dặn dò tiêu hổ, trong mắt không hề gọn sóng. Sư phó của hắn hiện giờ còn ở sinh lôi vực bế quan đâu, hắn nhìn về phía dưới đài, người nọ ở trong đám người cái gì đều không làm, nhưng là chính là diện mạo cũng làm người xem nhẹ không được. Hắn mục tiêu là tông môn đại bị luyện khí kỳ đệ nhất danh, đánh bại cho nên người. Trở thành tông môn kiêu ngạo, trở thành hắn sư phó kiêu ngạo Tiêu hổ cáo biệt nhà mình sư phó sau, liền thượng lôi đài Nghe qua tiêu hổ danh hào, nhưng là chưa thấy qua một thân đệ tử Còn tưởng rằng cái này để phòng ngự lực nổi danh thiên tài đệ tử Sẽ là một cái diện mạo hàm hậu chắc nịch người Nhưng là đương nhìn thấy một thân kia một khác, lại kém quá nhiều Liên một cái còn mang theo trẻ con phì thiếu niên Thiếu niên mặt mày thanh tú Ở Mỹ Nam như mây tu tiên giới tuy rằng không xem như trói mắt Nhưng là lại cũng có khác dạng phong vị. Dạ thất vũ khí là một phen tam xoa kích, mà tiêu hổ vũ khí lại là một phen quạt xếp. Trong tai đệ tử mới tuyên bố so đấu bắt đầu, hai người cũng đã động lên. Tiêu hổ thổ linh lực ở nháy mắt liền ở trên người bao vây kín mít, trước người càng là chống đỡ mấy cái thổ linh lực biến ảo tâm chắn, Mà dạ thất thân ảnh ở nhanh chóng tiến công. Tam xoa kích thượng là kim hỏa hai loại linh lực, màu kim hồng ở tam xoa kích thượng quân quanh. Phan tam xoa kích va chạm ở thổ linh lực hộ thoát thượng kích khởi một mảnh hòa hoa tiêu hổ bị sinh sôi đẩy lui hai bước trên mặt thần sắc càng thêm thận trọng này dạ thất so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại nếu không phải ngay từ đầu liền thập phần cẩn thận nói không chừng còn sẽ bởi vì khinh địch cùng nhất thời sơ xẩy chứ đạo của hắn dạ thất một kích mới lạc một khắc đánh liền theo sát mà thượng tiêu hổ cắn răng hắn thổ linh lực am hiểu phong ngự hiện giờ tu vi không đủ công kích phương diện chính là hắn đoàn bản cho nên đối mặt dạ thất không thể cường công chỉ có thể dùng trí thắng được trong tay linh lực không ngừng dũng hương trước người mấy cái tâm chắn nhưng là tâm chắn trước sau là có khoảng cách mà dạ thất thân pháp quỷ dị nhanh chóng qua lại xuyên qua gian mỗi một kích đều làm linh lực hộ thuẫn run rẩy tiêu hồ biết như vậy kéo dài đi xuống không phải biện pháp không phải hắn quá yếu là đối diện người nọ quá cường không hổ là thanh danh hạ khởi dạ thất ngoan hạ tâm trong tay quạt xếp một phủi đi hóa thủ vệ vì tiến công quạt xếp xoay tròn gian Vô số thổ thứ hướng về dạ thất bay đi. Dạ thất trong tay tam xoa kích nhanh chóng huy động, phát ra binh khí chạm vào nhau lách cách thanh. Những cái đó nhanh chóng tiến công thổ thứ sôi nổi bị nhanh chóng múa may tam xoa kích chặt lại. Dạ thất nhìn quần quần không ngừng thổ thứ cùng trước sau vững chắc thổ linh lực hộ thuẫn, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Đối diện người rất giống là một con rùa đen, toàn ở chính mình thân xác, nghĩ tới liền lộ ra cái đầu. Dạ thất trung thân nhảy, trong tay linh lực kích động, tam xoa kích thượng kim quang đại lượng. tam xoa kích mặt ngoài lấp loè càng thêm sắc bén ánh sáng, xem người loa mắt, Tiêu Hổ trong lòng đột nhiên nảy dựng, trong lòng nguy cơ cảm xúc đẩy hắn thổ linh lực điên cuồng vận chuyển, đem chính mình bảo hộ bộ làm càng thêm vững chắc an toàn. Phain, thứ lạ. Tiêu Hổ khó khăn lắm ổn định linh lực hộ thuẫn không tiêu tan, trong cơ thể linh lực cũng ở nhanh chóng trôi đi. Mắt thấy dạ thất thế công càng thêm hung mãnh, Tiêu Hổ cảm giác chính mình sau nha tạo ẩn ẩn bị cắn ra mùi máu tươi nhi. Hít sâu một hơi, đan điền thổ linh lực điên cuồng kích động, Địa hãm. Trên lôi đài gạch đá xanh bị thổ linh lực thôi hóa, dạ thất chỉ cảm thấy hai chân dấm lên mặt đất đang ở nhanh trong biến mềm, thả dưới lên đất truyền đến một trận cường đại hấp lực. Hoa. Wow. Cái này tiêu hổ thế nhưng liền học được địa hãm. Không phải nói pháp thuật này rất khó học sao. Các ngươi biết cái gì, đây là thiên tài cùng người thường khác biệt. Ta cùng ngươi giảng, kia tiêu hổ A, ở thượng linh lực chương trình học thời điểm, chính là thật nhiều thứ bị giảng bài giảng sư khích lệ đâu. người nói này nhất chiêu địa hãm có thể tù trụ dạ thất kia sao dạ thất đôi mắt nhau lại nhưng thật ra không nghĩ tới cái này tân nhập môn cũng không có bao lâu tân tấn đệ tử pháp thuật nhưng thật ra cũng không tồi thật đúng là có chút ra ngoài hắn dự kiến dạ thất dưới chân phát lực ở tiêu hổ cảm giác được sắp khóa trụ dạ thất thời điểm chỉ thấy dạ thất đột nhiên tránh thoát địa hãm trói buộc trung thân nhảy đồng thời trong tay tam xoa kích kim hỏa linh lực đại trấn hóa thành vô số quang mang thẳng vào dưới nền đất sắc bén binh khí vừa vào dưới nền đất Liên bắt đầu điên cuồng quái. Trải qua địa ham xuất hiện bùn đất bị rào cái lung tung rối loạn. Dạ thất đột nhiên lại lần nữa dùng sức. Phanh. Vô số binh khí dưới nền đất nổ tung, hoàn toàn đem tiêu hổ địa ham thuật pháp cấp bài trừ. Ta thảo. Này dạ thất cũng là cái lợi hại nhân vật à, con tuổi nhỏ liền tu như thế tình vi võ thuật. Đúng vậy. còn luyện ra binh khí, còn đem binh khí vận dùng như thế nông nỗi, thật là ngoài dự đoán mọi người. Không hổ là tiếng hô tối cao dạ sư huynh. Dạ sư huynh cố lên. Dạ sư huynh cố lên. Dạ sư huynh không hổ là luyện khí đệ nhất nhân A. Phúc. Tiêu hổ lùi lại vài bước, nhịn không được phun ra một búng máu. Cảm giác được thần thức có hơi hơi đau đớn, mắt thấy dạ thất công kích lại lần nữa tiến đến. Tiêu hổ bất chấp trên người thương thế, trong tay quạt xếp khép mở gian, lại lần nữa hóa thành thổ linh lực gai nhọn hướng về dạ thất tập kích mà đi. Đồng thời hai chân chấn động, trong cơ thể linh lực bắt đầu điên cuồng hướng về lòng bàn chân kích động, đùi phải đảo qua. từng hàng thổ thứ từ dưới nền đất bốc lên phiếm sắc bén hàng quang hướng về dạ thất nơi địa phương tiến công dạ thất không sợ trong tay linh lực hóa quyết tam xoa kích hơi hơi rung động binh khí di động ở tam xoa kích bên người dạ thất lạnh nhạt đôi mắt ở tam xoa kích hàn quang hạ tỏa sáng lộng lẫy tay phải vung lên chương 322 đồng hai lăng cảnh phanh. tiêu hổ thân mình đột nhiên bị đánh va chạm tới rồi phía sau hộ thuẫn mặt trên rốt cuộc nhịn không được hộp ra một búng máu tiêu hổ muốn đứng lên chỉ là dạ thất lại không cho hắn cơ hội này tam xoa kích đột nhiên dùng sức về phía trước một thứ thật lớn lực đạo hơn nữa kim hỏa linh lực mở đường trực tiếp phá khai rồi tiêu hổ linh lực hộ thuận chung một cái trên đài bách chiến chân nhân khẩn trương nắm chặt trong tay chen trà tiêu hổ ra sức né tránh dạ thất công kích chỉ là mới tránh thoát kia tam xoa kích phía sau lưng đã bị một đạo linh lực công kích đánh trúng tiêu hổ bị dạ thất đánh hạ đài chẳng qua yên tĩnh một giây dưới đài liền vang lên hoan hô ủng hộ thành Dạ thất thành công trở thành tân một thế hệ đệ tử trong lòng anh hùng. Dạ thất lạnh nhạt ánh mắt đảo qua dưới đài chúng đệ tử, đương chạm đến đến cái kia thân ảnh nho nhỏ khi, dừng một chút. Thịt ly dương mắt đâm vào dạ thất trong ánh mắt. Cao ngạo, lạnh nhạt, khinh thường, là một vị tuyệt thế thiên tài đối với con kiến không vào mắt, bất quá chúng đệ tử đều tập mãi thành thói quen, ở tu tiên giới thiên tài, cái nào không phải kiêu ngạo. Dạ thất nhìn đồng dạng lạnh nhạt Tịch ly, trong tay tam xoa kích đột nhiên dơ lên, Đối với thích Ly trong mắt là khiêu khích cùng chiến ý dưới này đệ tử bị dạ thất động tác đồng thời kinh ngạc nhảy dựng đã nhìn về phía dạ thất tam xoa kích sở chỉ phương hướng sau mọi người trong mắt đều là hưng phấn nhìn dạ thất khiêu khích tịch ly rõ ràng hai vị này thiên tri kiêu tử sẽ có một trận chiến cái này nhìn thật là náo nhiệt mà tổ chức đánh cuộc phương mấy cái chủ nhân lại ở trong tối chọc chọc chuẩn bị chỉ là lần này bọn họ lại có chút sờ không chuẩn rốt cuộc là áp nào một phương hoặc là đem hai người áp thành thế hỏa một cái là đại gia rõ như ban ngày chiến lược siêu quần truyền kỳ nhân vật giả thất, một cái là thần bí khó lường thiên tài đệ tử tịch ly. lần trước do dự bọn họ đối tịch ly nhận chi không được đầy đủ, dẫn tới bọn họ thua trận rất nhiều ích lợi, mà lần này rồi lại có chút khó đầu. trên đài chúng tu sĩ đều thấy được hai người trong mắt chiến ý, thành quân chân quân có chút lo lắng nhà mình đệ tử, nhà mình đệ tử lại như thế nào lợi hại, tuổi vẫn là có chút nhỏ. hơn nữa đối với tịch ly nuôi thả đó là thật sự nuôi thả, giả thất kia lại vô dụng. Đại bộ phận thời gian bên người vẫn là có người dạy dỗ, huống chi, người nọ còn có dạ ra công pháp truyền thừa. Hơn nữa, dạ thất kia không phải người khác, đúng là thích pháp sư thúc kia một mạch, hắn sợ kia tiểu tử bởi vì bọn họ thế hệ trước sự tình, giận chó đánh mèo đến hắn kia đệ tử trên người. Giờ phút này xem ra, dạ thất kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút giận chó đánh mèo đến hắn tiểu đệ tử trên người. Tịch Ly thu tương đối chế, thích pháp sư thúc mấy cái đệ tử, tuổi đều lớn, tu vi cũng lên rồi. Cho nên kéo không dưới mặt đối phó hắn tiểu đệ tử, mà hắn nhị đệ tử chắc cầm cùng tam đệ tử làm vũ Tu Vi cũng không yếu, cho nên bọn họ vẫn luôn ở vào cân bằng trạng thái hạ. Chỉ có hắn tân thu đệ tử, tuổi không lớn, Tu Vi cùng Tịch Ly cũng tương đương, cho nên nhưng thật ra có khả năng sẽ khiêu chiến hắn đệ tử, giờ phút này cũng đích sát như thế. Tịch Ly đối mặt người khác khiêu khích, tự nhiên cũng không giả. Giả thất khiêu chiến Tịch Ly sự tình lập tức liền ở tông môn nội truyền khai. đại gia tuy rằng cảm thấy hai người nếu là muốn thăng cấp tiền mười nhất định là sẽ có một trận chiến chẳng qua kia cũng là hai người đều sẽ chen vào tiền mười dưới tình huống nếu là hai người giữa đường bị người chiến thắng tự nhiên là không có mặt sau đối chiến đối này chúng đệ tử nhưng thật ra hy vọng hai người bởi vì rút thăm chịu đến cùng nhau sau đó hai vương tương chiến tất có một thương bọn họ thậm chí lưỡng bại câu thương sau đó bọn họ liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi chỉ là đáng tiếc kế tiếp mấy chàng chiến đấu Làm cho bọn họ thất vọng rồi, tích ly không có gặp được dạ thất, hai người đối chiến đệ tử cũng phần lớn đều là một ít ở một trăm người trung thực lực không phải nổi bật tu sĩ. Hai người thăng cấp thực mau, cho tới bây giờ, hai người đều không có thua quá một hồi. Cho nên càng đến mặt sau, hai người tích phân càng cao, còn ở chiến đấu lôi đài đệ tử liền càng hy vọng hai người chiến đấu đến một hối. Mọi người càng là hy vọng hai người chiến đấu cùng nhau, hai người liền càng là không có chiến đấu cùng nhau. ngược lại là nghênh đón tịch ly cùng đông lăng cảnh chiến đấu đông lăng cảnh làm tông môn nội cùng bối đệ tử trung thiên tài đệ tử thực lực cùng chiến lược đồng dạng bị mọi người sở chờ mong tuy rằng tạm thời xem không được tịch ly cùng dạ thất chiến đấu có chút tiếc nuối, nhưng là có thể quan khán này cũng không tồi dịch hoàn nhìn trên lôi đài nhà mình đệ tử tự tin bộ dáng không khỏi có chút tưởng che mặt mấy năm nay đông lăng cảnh biểu hiện là không tồi luyện đan thượng cũng rất có thành tựu vì hắn cũng tranh một ít mặt mũi nhưng là ở chiến lược thượng hắn cảm thấy đứa nhỏ này sợ là muốn xong rồi đông lăng cảnh trong tay cầm một phen kiếm đứng ở trên lôi đài mỉm cười đối với dưới đài đệ tử dưới lôi đài nữ đệ tử tức khắc một mảnh tiếng kinh hô trên lôi đài đông lăng cảnh vừa lòng hắn nguyên bản lớn lên liền thập phần tuấn mỹ hơn nữa thân phận thiên phu thực lực đều không yếu tự nhiên là chúng nữ tu đệ tử thích đối tượng hơi hơi mỉm cười càng thêm có vẻ ôn nhuận như ngọc hắn cố ý tới sớm một ít đem hắn ôn nhã công tử hình tượng làm ước chừng Cũng có vẻ hắn đối đối thủ tôn kính Làm càng nhiều người sinh ra hào cảm Tịch ly không có tới như vậy sớm Khoảng cách bắt đầu còn có 15 phút thời điểm Nàng mới đến tràng Đông lăng cảnh tuy rằng cảm thấy chính mình So với tịch ly chẳng thiếu gì Nhưng là cũng không có kiêu ngạo coi khinh nàng Thi đấu ngay từ đầu Hai người liền động lên Đông lăng cảnh là luyện đan sư Sức chiến đấu tuy rằng còn có thể Nhưng là đối mặt thượng tịch ly lại vẫn là có chút yếu đi Chẳng qua là mấy chiêu Đông lăng cảnh liền cảm giác được tay cầm kiếm có chút run. Không phải đâu, này tịch ly cũng quá hung đi, đối đãi cảnh công tử lại là như vậy bạo lực. Cảnh công tử chính là luyện đan sư. Hảo tâm đau cảnh công tử. Nếu là ta, ta nhất định sẽ không như vậy bạo lực đối đãi như vậy ôn nhuận Mỹ nam tử. Đông lăng cảnh có chút nhẹ quất, quá vãng chiến đấu, cùng hắn đối chiến người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn một ít mặt mũi. Hắn cũng dựa vào đan dược cùng không tồi thực lực tiến vào tới rồi tông môn đại bỉ trước một trăm. Mà này tịch ly lại một chút tình cảm mặt mũi cũng không cho hắn. Đông lăng cảnh trong lòng trước sau nghẹn một hơi, từ bái nhập tông môn kia một khắc khởi hắn cảm thấy hắn nếu là không ra khẩu khí này, trường kỳ tích tụ ở hắn ngực, chung có một ngày sẽ biến thành hắn tâm ma. thế ngã trên mặt đất đông lăng cảnh nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy. Thu hồi trong tay trường kiếm, kia vốn là không phải hắn cường hạng lấy ra tới cũng chỉ bất quá là muốn nhìn một chút hắn kiếm thuật có thể ở tịch ly thủ hạ quá mấy chiêu, kết quả thực rõ ràng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn lò luyện đan. Màu đỏ tím lò luyện đan vừa xuất hiện, liền ở đông lăng cảnh trên đầu nhanh chóng xoay tròn, hấp thu chung quanh linh lực. Vô số linh lực hướng về đông lăng cảnh đan lô chạy đi. Cảnh công tử, đây là, đây là đang làm cái gì? Đây là cảnh công tử bản mạng pháp bảo. Tịch ly nhìn trước mặt lò luyện đan, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này lò luyện đan ở tịch ly trong ánh mắt, thế nhưng có lòng khí hoài vòng. Mà xem này bề ngoài Tinh xảo chung lại không mất đại khí, xem này tài chất bên trong, cũng ẩn ẩn có thể thấy được trong đó ẩn chứa linh lực thập phần thuần tịnh. chương 323 dị hỏa. Cái này lò luyện đan nhưng thật ra cái hảo bà bối. Phát hiện điểm này không ngừng tích ly, trên đài kim đan nguyên anh tu sĩ kiến thức sâu xa, cũng phát hiện lò luyện đan bất đồng. Dịch hoàn, người đối với người này đồ đệ có thể a? Dịch hoàn không có phủ nhận, kia lò luyện đan cũng không phải là hắn cấp, nhưng là đối ngoại nói thành là hắn cấp. Nhưng thật ra có thể cấp những cái đó muốn dở âm như quỷ kế tu sĩ một cái uy hiếp, không đến mức làm hắn kia đệ tử ở vào lãng tiêm khẩu. Mà kia chỉ lo luyện đan tuy rằng không phải hắn cấp, nhưng là hắn lại là biết đến, bởi vì là hắn cấp đông lăng cảnh kích hoạt kia chỉ đan lô, hơn nữa làm hai người khế ước. Cái kia đan lô, theo hắn đệ tử nói, là Tháng Vũ Vương Triều một vị tổ tông lưu lại, Tháng Vũ Vương Triều Hoàng đế biết hắn có thể tu hành thời điểm cho hắn. Chỉ là bởi vì truyền thừa đã lâu. Tháng Vũ Vương Triều Hoàng Thất cũng không biết muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ Đan lô thượng phong ấn, cùng với khế ước, làm đan lô làm người sử dụng. Thẳng đến gặp Dịch Hoàng Trân Quân. Có thể nói, Đông Lăng Cảnh cũng là mạo nguy hiểm, đem đan lô cho Dịch hoàn Đối với Đông Lăng Cảnh tin tưởng hắn điểm này, Dịch hoàn nội tâm cũng là vui mừng. Tuy rằng hắn cũng thực tâm động kia chỉ lo luyện đan nhưng là đó là đệ tử đồ vật, hắn còn không có như vậy không phẩm, đi cấp đoạt đệ tử đồ vật. Đông lăng cảnh đây là lần đầu tiên trước mặt người khác dùng thứ này, nhưng là không ngại ngại hắn phát huy lò luyện đan thực lực. Hai tay chấn động, lò luyện đan đột nhiên hướng về tịch ly bay đi. Thật lớn lò luyện đan nhanh chóng đánh út về phía tịch ly, phát ra ong ong tiếng gầm rú. Tịch ly sắc mặt một ngưng, nắm chặt hình vương, dùng sức hung hăng chém về phía đan lô. Lò luyện đan chấn động, nhưng là cũng không có bị tịch ly lực đạo đánh lui, cùng tịch ly lực lượng đối kháng thời điểm, ngược lại đan lô phần ngoài xuất hiện một tầng thanh màu đỏ ngọn lửa. ngọn lửa vừa xuất hiện, bốn phía độ ấm liền giảm xuống vài lần, thậm chí là mặt đất đều bắt đầu xuất hiện băng sương mù. Trên đài vài vị trưởng lao sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Ngụy Hành Chi nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên Dịch Hoàn. Này ngọn lửa là dị hỏa đi. Dịch Hoàn cũng không nghĩ tới, này lo luyện đan thế nhưng còn có dị hỏa, hắn không có quá mức với truy cứu chính mình đổ đệ cơ duyên. Hiện tại nhìn lại, hắn là luyện đan sư đương nhiên biết đó có phải hay không dị hỏa. Dịch Hoàn thở dài một hơi, là. bất quá không phải chủ hỏa, chỉ là lăng hoa băng diễm phân hỏa. Ngụy Hành Chi có chút lo lắng trên lôi đài tịch ly, liền tính là lăng hoa băng diễm phân hỏa, nhưng thiên hạ dị hỏa bất quá liền, kia vài quộng, kia ngọn lửa lại vô dụng, kia cũng là từ dị hỏa trên người phân ra tới không phải sao? Phù Diêu nhấp khẩu trà, nhìn về phía lôi đài. Người này đồ đệ nhưng thật ra che giấu rất thâm. Băng xương mù ở trên lôi đài lan tràn càng ngày càng quảng, chính là trên lôi đài vòng bảo hộ dây thường thượng đều xuất hiện băng lăng Dạ thất mặt mày thâm trầm, không nghĩ tới này đông lăng cảnh cũng che giấu rất thâm, nhìn về phía trên lôi đài tịch ly. Nàng tốt nhất có thể vượt qua cái này chạm kiểm soát, bằng không, hắn còn như thế nào cùng cái này mọi người trong miệng đánh đồng người so đấu đâu. Tịch ly cảm giác được kia cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên. Đôi mắt mị mị, trong cơ thể hỏa linh lực xuất hiện, lòng bàn chân xuất hiện một mảnh lửa đỏ ngọn lửa, muốn chống cự trụ giết lạnh. Bất quá, kia không phải giống nhau giết lạnh, mà là ngọn lửa phát ra giết lạnh. ngọn lửa ở lòng bàn chân làm tịch ly chẳng những không có xua đuổi đi rét lạnh ngược lại càng thêm lạnh lên đây là dị hỏa lợi hại chỗ đối đồng loại có cấp bậc cấp chế tịch ly trong ngọn lửa tuy rằng bao hàm một tia kim ô chi hỏa nhưng là kia tương đối với lăng hoa băng diễm phân hỏa tới nói vẫn là quá yếu lạnh leo càng thêm cường mà hiệu lệnh đan lô đông lăng cảnh cũng không có thực nhẹ nhàng tím băng đan lô tuy là hắn bản mạng pháp bảo nhưng là hắn tu vi mới là luyện khí cao dai đối với khống chế tím băng đan lô vì hắn sử dụng còn quá xa Hiện giờ chẳng qua là lợi dụng khế ước lực lượng, mượn tím băng đan lô một chút lực lượng thôi. Nhưng là có thể đối phó đến Tịch Ly vẫn là làm hắn vui sướng, chỉ cần kiên trì đi xuống, như vậy xuống sân khấu cũng chỉ có thể là Tịch Ly. Tuy rằng hắn giờ phút này tuổi tác so Tịch Ly đại, cùng một cái mới mười mấy tuổi thiếu nữ so sánh với, hắn có vẻ có chút xấu chí, nhưng là hắn chính là muốn chứng minh chính mình cũng không kém. Mồ hôi một giọt một giọt rơi xuống, Tịch Ly trên đùi bắt đầu xuất hiện vụ băng. Tịch Ly không hề dùng hỏa linh lực ấm thân thể. trên người hỏa linh lực ra sức hướng về trên tay hình vương dũng đi tranh thoát trên mặt đất băng cứng chói buộc kia một khắc lòng bàn chân là đường xé rách khai đau đớn đỏ thắm máu ở màu trắng băng cứng thượng phá lệ chói mắt trên đài cao thành quân không khỏi nắm chặt trong tay chân trà tịch ly trong tay hình vương chấn động tịch ly trung thân nhảy trúc cơ kỳ luyện thể lực lượng nhất kiếm hung hăng đánh ở lò luyện đan thượng cùng với một trận kim loại va chạm chói thai thanh đan lô thượng cũng xuất hiện hỏa hoa mà càng làm cho người vô pháp tin tưởng chính là Kia thoạt nhìn liền không phải phàm vật lò luyện đan, ở vừa thấy liền rất bình thường khoan rơi kiếm, thế nhưng xuất hiện một đạo nhợt nhạt dấu vết. Ngụy hành chi đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia tiểu nha đầu, hắn vẫn là thực thích. Sư Minh, cô gái nhỏ này cũng thông minh khẩn đâu. Lò luyện đan bị tịch ly lực đạo va chạm lui về phía sau vài bước khoảng cách, mà đông lăng cảnh càng là bị tịch ly lực đạo cùng đan lô bắn ngược trở về lực đạo, chấn phun ra một búng máu. Khụ khụ khụ khụ. Đông lăng cảnh không có quản giờ phút này chính mình chật vật bộ dáng, lại lần nữa rút ra trong cơ thể đan điền linh lực hướng về lò luyện đan hối đi. Lò luyện đan lại lần nữa cao cao xoay tròn hướng tịch ly đánh tới, thanh màu đỏ ngọn lửa càng là mở rộng vài vòng, so ngay từ đầu thế còn muốn mãnh. Tịch ly bị sinh sôi bước lui vài bước, tịch ly ra sức chấn động, hai chân gắt gao đinh trên mặt đất. Nguyên bản bị thương hai chân, bởi vì tịch ly dùng sức, máu tươi càng là mãnh liệt, ào hạt không ngừng ra bên ngoài lưu. tịch ly sở chạm kia một khắc địa phương băng mà sớm đã bị máu làm cho đỏ tươi một mảnh lò luyện đan còn ở về phía trước nghiền vô số hàn khí toát ra giang rắc giang rắc tịch ly chân bộ truyền đến một trận tiếng vang tịch ly cúi đầu chỉ thấy đinh ở băng cứng thượng hai chân ở nhanh chóng kết băng kết băng chân không có chi giác tịch ly lông mày nhăn gác đau, băng còn ở hướng lên trên lan tràn tay nàng đang ở ra sức chống cự lại hướng nàng nghiền áp lại đây lò luyện đan thượng thành quân một lòng lại lần nữa nhắc lên Nắm chặt tay, lỏng lại nắm, nắm lại tùng. Ngụy hành chi nhịn không được nhìn về phía dịch hoàn. Ngươi này đồ đệ không khỏi quá độc các đi, này đan lô cũng không gặp hắn phía trước đối ai dùng quá, liền chỉ cần đối với này tiểu nha đầu dùng, này dùng liền liền dùng, này trực tiếp dùng dị hỏa. Dịch hoàn sắc mặt cũng có chút không tốt, chỉ là còn không đợi Ngụy hành chi nói xong, một bên phủ Diêu liền lên tiếng. Này không có gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, đông lăng cảnh có thể như vậy, là hắn cơ duyên. Ngụy hành chi như mày. người huống hổ lôi đài phía trên liền không có bằng hữu ngụy hành chi còn muốn phản bác phụ phù Diêu đối thượng hắn tầm mắt hôm nay cùng nàng đối chiến chính là tông môn cùng giai đệ tử không có cái gọi là không công bằng mà nói thu hồi ngươi nhân tử ngươi nhân tử không thấy được là tịch Ly yêu cầu đồng dạng đối với Đông Lăng cảnh cũng là không công bằng chương 320tứ mất khống chế ngụy hành chi không nói chuyện nữa chỉ là trong lòng lại có chút bực bội cầm lấy trong tay trà, hung hăng rót mấy khẩu thành quân đương nhân biết tu tiên giới đều có tu tiên giới sinh tồn một bộ phát tắc phun ra một hơi nhắm mắt chẳng qua ống tay háo hạ một chút run rẩy tay vẫn là bại lộ hắn không bình tĩnh nhìn trên lôi đài ở kiệt lực đối kháng dị hỏa đô đệ, khắc chế ra muốn ra tay tâm chỉ cần không đến cuối cùng thời điểm hắn nhất định phải khắc chế chính hắn tịch ly bị đan lô bức không ngừng về phía sau không lưng bị đông lạnh trụ chân vô pháp lúc đích, nắm hình vương tay cũng dần dần có máu nhỏ giọt đông lăng cảnh cái trán mồ hôi cũng một giọt giọt lạc sắc mặt từ đỏ lên cho tới bây giờ một mảnh xanh tím trên đài cao hương không ngừng tiêu đốt một chút cho tàn bay xuống ở lư hương giờ phút này mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng nhìn sát mặt khó coi đông lăng cảnh cùng đứng ở vũng máu trung tịch ly mọi người không khỏi đều có chút không đành lòng hy vọng trận chiến đấu này nhanh lên kết thúc hàn băng sắp lan tràn đến tịch ly càng chân cảm nhận được trong cơ thể hỏa linh lực thế nhược tịch ly kiếm nhất kiếm nhất kiếm đánh ở lò luyện đan thượng trong lòng sát ý lại lần nữa chạy trốn ra tới từ lần trước treo cổ thi biến giả vô cơ té xịu sau tịch ly liền có ý thức áp chế chính mình trong lòng sát ý giờ phút này bị lò luyện đan liền phiên buộc trong lòng sát ý dần dần thức tỉnh ông trong tay hình vương đột nhiên chấn động một tiếng kiếm minh vang lên luyện võ trưởng thượng cho nên đệ tử trong tay kiếm nhịn không được run rẩy trên đài cao mấy người ngực đột nhiên nhảy dựng nhìn về phía lôi đài tịch ly ngước mắt đông lăng cảnh đâm tiến tịch ly trong mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại đó là vô tận hắc hoang vắng lạnh nhạt giống như là vọng bất tận vực sâu sâu thảm rét lạnh uống sắc sắc sắc dưới đài mọi người cũng chỉ nhìn đến trên đài cao hai người cương một cái trước mắt sau đó nháy mắt vô số ngọn lửa tự tịch ly lòng bàn chân lan tràn lôi đài phía trên bị một mảnh biển lửa sở bào phủ đông lăng cảnh kêu lên một tiếng máu tươi tự môi răng gian lan tràn mở ra tím băng đan lô cảm nhận được đến từ cấp thấp ngọn lửa khiêu khích nháy mắt táo bạo lên muốn tránh thoát đông lăng cảnh trói buộc đông lăng cảnh biến sắc thức hải chỗ truyền đến từng trận đau đớn tím băng đan lô muốn vi phạm chủ nhân mệnh lệnh mạnh mẽ thí chủ trên đài cao dịch hoàn tức khắc cả kinh đứng lên cùng hắn cùng còn thành công đều đạt lục yêu hai người hiển nhiên phát hiện trên đài không thích hợp tịch ly cảm nhận được tím băng đan lô cùng bạo sâu thẳm không thấy đáy mắt hai chóng mắt sắc ý tràn ngập Với anh một trận sóng nhiệt nhanh chóng từ chiến đấu trung tâm mạng hai thật lớn năng lượng dao động va chạm ở lôi đài kết giới thượng kết giới bị va chạm liên tục dao động Dưới đài mọi người ở kia một khắc, chỉ cảm thấy một cổ nóng cháy mang theo hủy diệt hơi thở thổi quét mà đến. Dưới lôi đài kim đang quản lý trưởng lão, vội vàng véo động pháp quyết, mọi người ở hoảng sợ chung bị một cổ mát lạnh bảo vệ, lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng lòng còn sợ hãi nhìn phía trên lôi đài. Liên nhìn đến thiếu nữ cao cao đứng ở lôi đài giữa không trung, phía sau lưng là một đôi màu kim hồng cánh chim, giờ phút này thiếu nữ quanh thân tràn ngập màu kim hồng ngọn lửa. Ngay cả một đầu tóc đen vào giờ phút này cũng tất cả biến thành màu đỏ, cái chán một chút màu kim hồng ấn ký thoát thần thoát hiện, sinh động như thật. Yêu, yêu thú. Nàng, nàng là yêu thú. Thành quân phát hiện chính mình đồ đệ giờ phút này trạng thái có chút không đúng, bất chấp cái gì lôi đài quy tắc, vội vàng phi thân chạy tới lôi đài, chỉ là trên đài cao người đã động lên, thần phục hoặc là chết. Tím băng đan lô càng thêm táo bạo, đột nhiên một chút tránh thoát đông lăng cảnh thần thức trói buộc, đâm hướng tịch ly. đông lăng cảnh đã chịu tím băng đan lô phản vệ đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi rốt cuộc chống đỡ không được té ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhìn lo luyện đan thịt ly trong mắt thị huyết càng sâu nô lấy nô kiếm đúc vô thượng tu là chi đạo hình vương tức khắc quang mang đại trướng kiếm quang rắc giết chóc cùng sắc khí khí thế như hồng thẳng tận trời cao thật lớn uy áp làm lôi đài phía trên kết giới rốt cuộc chống đỡ không được ở lay động chung trực tiếp vỡ vụn chúng tu sĩ cấp cao kinh hãi Phong Dạ vội vàng đem dưới đài quan khán đệ tử bảo hộ ở kết giới, đồng thời bộ tầm một cái truyền tống trận ném ở lôi đài nơi trên lôi đài. Mọi người còn không kịp nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào, trên đài người cũng đã biến mất không thấy. Dạ thất nhìn giống tuyết lôi đài, lông mày cao cao hợp lại khởi. Hắn nhìn xem trong tay tam xoa kích, vừa mới hắn bản mạng pháp bảo hướng cuồng ở bất an đâu, nó rốt cuộc là ở bất an cái gì? Luận võ trên đài chỉ để lại ngoại môn mộ vân phong kim đan trưởng lão cùng lục tiêu cái này trưởng môn chủ trì trật tự. chỉ là hiện giờ mọi người tâm tư đều có chút trôi nổi, không rõ vừa mới rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, hiện tại là chuyện như thế nào. mà nguyên bản tông môn thập phần dạy đặc 10 năm đại bỉ, lục tiêu ở tình huống không rõ hạn, tuyên bố tạm dừng. trên đài đông lăng cảnh bị nhà mình sư huynh đỡ vào động phủ, dùng sư phó cấp đan dược, cuối cùng một chút ý thức cũng đã biến mất. vừa mới năng lượng quá mức cường đại, đã vượt qua luyện khí kỳ lực lượng, thậm chí là trực tiếp lướt qua trúc cơ kỳ, thẳng tới kim đăng kỳ, kia sợi lệ khí cùng giết chóc chi khí. làm cho bọn họ này đó kim đan nguyên anh tu sĩ đều giật mình dưới tình huống như thế hắn không thể làm dưới đài đệ tử mạo không biết nguy hiểm tiếp tục so đấu thành quân mấy người mới vừa đổi tới liền thấy cái kia bị bộ tầm truyền tống lại đây người giờ phút này kia nhất kiếm hung hăng đánh rơi ở một đỉnh núi thượng tức khác trên ngọn núi loạn thạch vầy ra mặt đất từng đạo như mạng nhện vết rách hướng về bốn phía khuyết tán mấy người kinh hãi thành quân lo lắng nhìn về phía cái kia nắm quan kiếm đầy người sát khí người Tiểu ly nhi Nghe được tiếng vang thiếu nữ mộ quay đầu lại Mấy người còn không đợi cao hứng Liền nhìn đến thiếu nữ cặp kia đen nhánh con người Đó là như thế nào một đôi mắt Đạ mạc, máu lạnh, khinh thường Cao cao tại thượng, mãn hàm sắc ý Trên trán ấn ký giờ phút này đỏ tươi như máu Thành quân tay có chút run rẩy Tiểu ly nhi, ta, ta là sư phó Thành quân thật cẩn thận Liền sợ quấy nhiễu giờ phút này thiếu nữ Hắn hối hận, hắn hẳn là sớm một ít ngăn cản Hắn ngoan ngoán đồ đệ từ tiến vào tông môn kia một khắc khởi biểu hiện đều thập phần hiểu chuyện nghe lời không có làm hắn cái này sư phó nhọc lòng quá nhiều dựa vào tự thân thực lực từ vô số hiểm cảnh chung nỗ lực tồn tại rõ ràng ở ngay từ đầu tiểu cô nương liền biểu hiện khác hẳn với thường nhân kia thành thụ cách làm lệnh nhạt cự người ngàn dặm ở ngoài còn có còn có chùa thánh phật tịch không đại sư theo như lời nói hắn đều cho rằng chỉ cần tiểu cô nương kiên cường bọn họ che chở liền có thể không có việc gì nhưng là nàng không nói hắn mặc kệ không đại biểu không có việc gì chôn giấu dưới đáy lỏng chỗ sâu trong luôn có đột nhiên bùng nổ thời điểm giờ phút này trước mắt một màn thật sự là tự tự chu tâm tịch ly đôi mắt xoay chuyển nhìn thành quân sư phó còn không đợi thành quân kinh hỉ liền thấy thiếu nữ gợi lên khỏe miệng trào phúng nhìn mọi người trong tay hình vương nâng lên mấy người cả kinh tịch ly trong mắt sát khí mãnh liệt vừa mới chuẩn bị động thủ sau cổ đau xót đồng tử phóng đại trước mắt dần dần mơ hồ mươi 325 nhân quả. Lao tổ. Thành quân mấy người kinh hỷ đại nhìn tịch ly phía sau láo giả. Đông lai nhíu mày nhìn ngã trên mặt đất người, tay vừa mới nâng lên, liền nghe được thành quân hô to. Lao tổ. Lao tổ chấm đã, kia, đó là ta đồ đệ. Đông lai trên tay linh lực một quyển, tịch ly đã bị linh lực kéo ở giữa không trung thành quân tâm tức khắc tạp ở cổ họng, trong mắt tràn đầy lo lắng, còn có khẩn cầu. Các ngươi mấy cái, tùy ta đến động phủ lại nói. Tịch Ly bị thủy linh lực bao vây lấy, dần dần thủy linh lực kết thành băng, đem Tịch Ly đóng băng ở bên trong. Đông Lai tay phất một cái, phong tịch ly băng cứng mộ rơi xuống đáy vực. Lão tổ, Thành quân hoảng sợ nhìn nhanh chóng rơi xuống người, liền ấy lòng đối lão tổ kính sợ đều không dành lo, muốn bảo vệ Tịch Ly, chỉ là ở ra tay kia một khắc, đã bị Đông Lai linh lực bắn trở về. Hắn đã quên, lão tổ sớm đã là nửa bước hóa thần cảnh giới, nếu không phải bởi vì trọng nguyên giới thiên đạo không được đầy đủ, đã sớm phi thăng thành hóa thần. Thành quân còn muốn đi, Đông Lai nhữ nhữ mi. bổn quân không có đem nàng thế nào, chỉ là đem nàng đóng băng ở linh hóa trong hồ. Thành quân còn muốn nói cái gì đó, bị lục Tiêu giữ chặt, mấy người theo Đông Lai, tiến vào động phủ, tới rồi còn có thích pháp chân quân. Vừa vào động phủ, nên diện đánh tới chính là nồng đậm thủy linh lực, mấy người đều cảm giác được tâm thần một trận thoải mái. Nói đi, lần này lại là chuyện gì xảy ra, bổn quân bế quan mấy năm nay, lại đã xảy ra cái gì? Đông Lai nhìn nhìn Thành quân mấy người. Những người này đều là tông môn cây trụ. Đông Lai nhìn lướt qua thành quân. Người tới nói. Thành quân ngực phạm khổ, cung kính đối với Đông Lai hành lễ. Lao tổ, vừa mới người nọ là. Thành quân đem phát sinh sự tình nhất nhất nói tới, ngầm trộn quan sát Lão tổ thần sắc. Đông Lai nghe xong nhìn phía một bên mấy người. Hắn nói nhưng là thật. Là. Mấy người chăm miệng một lời. Đông Lai có chút trầm mặc, đứng ở trên ngọn núi, có thể nhìn đến vạn đạo tông sở hữu phong cảnh. Đây là tông môn tối cao ngọn núi, cũng là tông môn cấm địa. Buồn quân lần này là bị sinh lôi vực động tĩnh kinh động. Lời này vừa nói ra, phía dưới mấy người tức khắc sắc mặt cũng đồng thời biến đổi. Thích pháp tiến lên không lưng hành lễ. Lao tổ, là đệ tử bảo hộ thất trách, mong rằng Lao tổ trách phạt. Thành quân mấy người cả kinh, thành quân vội vàng tiến lên. Lao tổ, là đệ tử phạm sai lầm. Không quan hệ thích pháp sư thúc sự, mong rằng Lao tổ muốn trách phạt liền trách phạt đệ tử. Đông Lai xoay người nhìn về phía mấy người. Các ngươi cũng biết, sinh lôi vực vì sao sẽ chấn động. Là đệ tử khuyết điểm, hại tông môn nem chấn thủ đạo khí nhất đạo kiếm. Đệ tử từng có. Thành quân đột nhiên quỳ dạp xuống đất, không lưng túi đầu. Còn lại mấy người vội vàng tiến lên cùng nhau quỷ. Lần này sinh lôi vực đại chấn, không chỉ là bởi vì nhất đạo kiếm mất đi. Đông Lai trong tay linh lực vừa động, một mặt thủy kính liền xuất hiện ở mấy người trước mặt, bên trong rõ ràng là sinh lôi vực bên trong cảnh tượng. chỉ thấy nguyên bản nhìn một cái không sót gì sinh lôi vực trên bầu trời các màu lôi điện loạn xuyến đập tại hạ phương các binh khí thượng những cái đó binh khí thượng ma khí yêu khí sắt khí chờ lượn lờ quá vãng an tĩnh sinh lôi vực giờ phút này thiên lôi cuồn cuộn vô số thiên lôi tia chớp đâu đầu mà xuống đem sinh lôi vực không có một ngọn cỏ thổ màu nâu mặt đất đập càng thêm thảm không nỡ nhìn mà những cái đó quá vãng bị chấn áp binh khí giờ phút này đều có chút dị động mấy người cả kinh sinh lôi vực đây là làm sao vậy sinh lôi vực bạo động là có người dẫn động những cái đó binh khí lời này vừa nói ra thành quân sắc mặt thoáng chốc một bạch đông lai chậm rãi nhìn về phía thành quân thành quân ngươi còn nhớ rõ đã từng lão tổ cho ngươi bói toán quá một quẻ bộ tầm mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía thành quân đệ tử nhớ rõ thành quân nhắm mắt lại quẻ tượng biểu hiện ngươi cuộc đời này tất có một kiếp sinh tử nhân quả kiếp này quẻ cửu tử nhất sinh phong giả mấy người sắc mặt tức khắc liền không hảo không thể tin được đây là thật sự nhưng là lời nói kinh lão tổ khẩu lại là năm đó cùng thiền cơ tông lão tổ tề danh lão tổ sở bòi toán bọn họ muốn phản bác đều tìm không thấy phản bác lý do nhân ở chỗ ngươi truyền thừa cũng chính là đệ tử của ngươi thành quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông lai lão tổ việc này cùng ta kia đệ tử không quan hệ kiếp kiếp là ta chính mình kiếp độ bất quá là là ta thành quân thanh âm có chút run rẩy đông lai ống tay háo vừa đỡ thủy kính tức khắc rách nát ngươi cũng biết ngươi đối với tông môn ý nghĩa thành quân đột nhiên chấn động đầu hung hăng khấu trên mặt đất trong mắt có chút ướt tác đệ tử biết là đệ tử vô dụng cùng đệ tử đồ đệ không quan hệ cầu lao tổ cầu lao tổ buông tha nàng đệ tử nguyện ý dùng thể hồ quán đỉnh phương pháp đúc tông môn tân tiến nguyên anh trấn quân sư huynh mấy người hoảng sợ nhìn về phía thành quân thể hồ quán đỉnh phương pháp là tu sĩ cấp cao đem chính mình toàn thân tu vi quá kế cho người khác tự thân cần thiết thừa nhận như dịch cốt giúp máu thần hồn chóc chi khổ, hơn nữa sử dụng này pháp lúc sau, thi pháp người sẽ biến thành một cái phế nhân. Sư huynh một cái đường đường nguyên anh đại viên mãn chân quân, thế nhưng phải vì một cái mới nhập môn không lâu đệ tử, tự cam trở thành một cái phế nhân sao? Thanh quân đầu thấp thấp thấp. Hiện giờ như vậy kết quả là hắn tiếp, từ Nam Cung Vân bắt đầu cho tới bây giờ Tịch Ly, hắn hối hận, lúc trước hắn liền không nên nhận lấy Tịch Ly vì đồ đệ. Tịch Ly không có xuất hiện phía trước, hắn vô pháp quá chính mình tâm ma kiếp, tâm tâm sớm đã đã chết. Hắn không phải cái hảo sư phó, đương nàng sư phó mấy năm nay, chẳng những không có rẻ dỗ hảo nàng, cũng không có kết thúc một cái sư phó nên tận trách. Nếu là, nếu là lúc trước chính mình không có nhận lấy nàng, nàng hiện giờ có phải hay không cũng giống như tiêu hổ bọn họ giống nhau, có chính mình dương quang sinh hoạt. Quả nhiên, hắn người này, liền không thích hợp, không thích hợp có chính mình đồ đệ. Thành quân phẳng phất trong nháy mắt già rồi rất nhiều, hai tấn chi gian thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn liền mọc ra rất nhiều đầu bạc, liền luôn luôn thẳng thắn eo. Giờ phút này cũng đống đi xuống, con eo có vẻ càng thêm giàn mua. Đông Lai thấp thấp thở dài một hơi, chỉ là còn không đợi hắn than xong khí, đã bị người hung hăng chụp một cái tát. Bộ tầm mấy người cả kinh, vừa mới chuẩn bị ra tay, chờ nhìn đến người tới sau, tức khắc thu tay, đầu thấp thấp thấp. Đệ tử gặp qua lão tổ. Đông Lai sờ sờ có chút đau nhức cánh tay, nộ mục nhìn về phía song viện. Song viện nhưng không sợ nàng. Nếu là không hiểu tình huống, liền không cần nói lung tung, không có người đương người là người câm. Ngươi! Ta cái gì ta? Đông Lai, thân là Tông Môn Nguyên Anh Lão Tổ, làm việc nói chuyện, tam tư làm sao? Song viện nhìn về phía phảng phất mất đi linh hồn giống nhau thành quân, nhịu nhịu lông mày. Trong tay một linh lực dương lên, thành quân tức khắc liền thanh tỉnh vài phần, đại nước mắt nhìn thấy song viện sau, vội vàng hành lễ. Hảo! Ta không hảo này đó nghi thức xa giao. Thành quân, tiểu tử ngươi không cần ở trước mặt ta này phó đức hạnh, ngươi là bộ răng gì, lao thái bà ta còn không biết. Ngươi kia tiểu quỷ sư phó cái gì đức hạnh, ngươi có bảy thành tượng hắn. Song viện trong tay linh quang trận lóe, một khối đỏ như máu cục đá liền xuất hiện ở trên tay. Đây là sư phó của ngươi năm đó vì ngươi cầu chắc mệnh thạch, năm đó ngươi kiếp nạn chưa phá ngày, này cục đá là màu đen, hiện giờ lại thành màu đỏ, nào còn có cái gì phá sinh tử nhân quả kiếp, các ngươi liền không cần chính mình dọa chính mình. mươi 326 tu là một đạo. Còn lại mấy người nhìn về phía lao tổ trong tay nằm cục đá, có chút không tin. rốt cuộc kia cục đá thoạt nhìn cũng liền như vậy thường thường vô kỳ còn không có hỏa linh thạch đẹp song viện vừa thấy bọn họ ánh mắt kia liền biết bọn người kia suy nghĩ cái gì ống tay háo phất một cái mấy người tức khắc bị ném ngã trên mặt đất các ngươi này đó tiểu tử thúi còn dám nghi ngờ ngươi lão tổ ta ta có cái kia tất yếu lửa các ngươi sao mấy người thật đúng là tưởng nói có nhưng là lại không dám nói đông lai hiển nhiên cũng còn không có lấy lại tinh thần như thế nào có thứ này ta như thế nào không biết song viện khinh thường nhìn nhìn hắn liền ngươi lúc trước tên tiểu tử thúi này sư phó từ thiên cơ các trung thảo muốn tới thứ này sau liền giao cho ta thế vì bảo quản thỉnh cầu ta ở tất yếu thời điểm nếu là có thể liền trợ tiểu tử này một phen nhưng là thiên cơ các kia lao đông tây nói không thể mạnh mẽ can thiệp nếu là mạnh mẽ can thiệp nguyên bản kia cựu tử nhất sinh trung sinh cũng sẽ không có mà ngươi liền lấy ngươi kia tâm tư nếu là được thứ này còn không được mỗi ngày hộ tại bên người liền sợ cái một vạn đông lai thế nhưng vô pháp phản bác song viện nhìn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng thành quân chậm lại ngữ khí thành quân ngươi hiện giờ đã là tông môn nguyên anh chân quân làm việc hành sự đồng dạng không thể lỗ mãng ngươi phải hiểu được ngươi thân là đạo môn tu sĩ thân phận cùng làm vạn đạo tông nguyên anh trưởng lao chức trách nơi ngươi chạm địa phương không chỉ là vì chính ngươi thương mãng phong hạ là vô số nhìn các ngươi tu sĩ thành quân túi đầu đệ tử lỗ mãng từng có tạ lao tổ dạy bảo thôi có thể đi đến hiện giờ Cũng ít không được ngươi kia viên xích tử chi tâm. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, thích pháp, thành quân lưu lại, ta có lời cùng ngươi hay nói. Còn lại mấy người không dám cãi lời, sôi nổi túi đầu hành lễ cáo lui. Đông Lai nhìn xong viện liếc mắt một cái, xong viện bực bội như mày. Ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì? Ngươi cũng cho ta đi ra ngoài. Đông Lai sờ sờ mũi, đối với cái này luôn luôn nghiêm khắc đại sư tỉ nói, hắn không dám không nghe. đại tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây. Song viện lúc này mới nhìn về phía hai người, trong tay linh lực vừa động, từng bước từng bước kết giới xuất hiện, hai người tức khắc lại khẩn trương lên. Lời này, các ngươi cần phải đừng làm người khác biết. Hai người vội vàng không lưng đệ tử cẩn tuân láo tổ mệnh lệnh. Ta cùng với đông lai hai người nguyên bản bế quan với thương mạng phong, chúng ta bế quan trước khi làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, chỉ tiết hiện giờ tông môn có biến, đầu tiên là nhất đạo kiếm bị trộm, sau là tông môn dung chuyển không ngừng, hiện giờ sinh lôi vực lại lần nữa bạo động. Nơi đó phong ấn chỉ sợ là sắp trấn áp không được. Năm đó, vạn đạo tông khai sơn lão tổ đã nói trước, tông môn sẽ gặp được đại nạn. Hoặc là thai hỏa ngập đầu. Thành quân cùng thích pháp có chút không thể tin tưởng. Các ngươi hai cái, một cái là sinh lôi vực chấn thủ giả, một cái là thác nguyệt phong tổ sư một mạch, tổ sư ra có lệnh, này nhị phong là ta vạn đạo tông sinh cơ. Hiện giờ mấy vạn năm đi qua, ta tông vẫn không thấy nguy cơ, nguyên bản chúng ta mấy thế hệ đệ tử đều tưởng lão tổ tính sai rồi. Hoặc là kiếp nạn đã vượt qua, chỉ là ở mấy tháng trước, ta cùng với Đông Lai có cảm, thiên cơ đã hiện. Song viện nhìn về phía hai người. Lần này, ta cùng với Đông Lai phá quan mà ra, sinh cơ đem tẫn, chúng ta sẽ ở sinh cơ đoạn tuyệt thời gian hộ tông môn 100 năm. Tông môn 100 năm nội, nhất định phải có nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đột phá. Lao Tổ Thành quân cùng thích pháp lúc này mới nhìn kỹ hướng song viện Lao Tổ. Minh Bạch Lao Tổ lời nói không giả, Lão Tổ trên người sinh cơ đã không có nhiều ít. cặp mắt kia đều là tử khí trầm trầm các ngươi cũng không cần cảm thấy sợ hãi đây là chúng ta mệnh cũng là chúng ta trách nhiệm nơi hiện giờ thành quân ngươi sinh tử kiếp đã phá tiền đồ định là theo gió vượt sóng như diều gặp gió đến nỗi thích pháp ngươi khúc mắc chưa phá nhiều năm trước ta xem ngươi đem bị qua đời hiện giờ lại xuất hiện một đường sinh cơ có thể thấy được thiên đạo có biến liền không biết này biến là tốt là xấu thích pháp thân mình có chút run rẩy lao tổ là là thành quân tiểu đệ tử mang cho đệ tử cơ duyên làm đệ tử thọ mệnh được đến kéo dài song viện nghe ngôn cười cười kia nha đầu là cái có tạo hóa nàng tuy rằng là tổ sư một mạch bói toán chi thuật cũng còn tính có thể nhưng là nàng thế nhưng không có nhìn thấu kia nha đầu hiện giờ mệnh cục lần đầu tiên xem thời điểm là chú định chết nhưng tại đây gặp nhau lại sinh cơ bừng bừng cái kia nha đầu mệnh một mảnh sương mù nhưng hiểm nguy trùng trùng kia nha đầu lôi hỏa linh can, trời sinh khắc tà Chỉ là nàng đầy người sát khí, hiện giờ càng là sát khí nhập tâm. Thành quân chân quân ngực hơi khổ, rõ ràng là một cái ngoan ngoan nữ đệ tử. Thanh quân, ngươi cũng biết nàng vì sao sẽ mất đi lý trí. Đệ tử biết, nàng, nàng nộ kiếm đạo, càng là vào tu la đạo, nhưng tu vi quá yếu, trong lòng sát khí ngưng tụ không tiêu tan. Nàng đầy người sát khí, may mắn có lôi hỏa linh lực cấp chế, chỉ là một khi nàng động sát nghiệm, ở tu vi cùng tâm trí còn chưa tới cũng đủ nghiền áp sát khí thời điểm. Liền dễ dàng sát khí nhập thể, tàu hỏa nhập ma. Nhưng cũng may, kia tiểu nha đầu bên cạnh còn có một phen lợi hại kiếm. mà kia thanh kiếm, chính là dẫn động sinh lôi vực bạo động đồ vật. Thành quân nghe này, vội vàng mở miệng. Lao tổ, kia đem khoan kiếm không phải, không phải ta vạn đạo tông nhất đạo kiếm, cũng không phải ta vạn đạo tông đồ vật. Được rồi, ta còn sẽ không không biết xấu hổ cướp đoạt tiểu bối đồ vật, đó là nàng cơ duyên. Chẳng qua hiện giờ kia nha đầu tu vi không đến. Lực lĩnh ngộ lại trước một bước làm nàng đi vào kiếm đạo, hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi liền cầm ta lệnh bài đi một chuyến chùa niệm phận, tìm bọn họ mượn một thứ, liền nói ta dùng xong liền sẽ còn cho bọn hắn, đến nỗi là cái gì, tịch không trong lòng biết. Thành quân cảm giác tay chầm xuống, liền thấy được trong tay đồ vật, vội vàng cảm tạ lao tổ, đứng dậy liền chạy tới chùa niệm phận. Tu la một đạo, truyền thừa đã sớm biến mất. Viễn cổ đại chiến khi, tu la một đạo hoành hành, ở vô số biên giới nổi danh. trở thành lúc ấy nhất thịnh hành tu luyện một đạo. Chỉ là sau lại, bởi vì tu la một đạo, giết chóc quá nặng, dễ dàng bị lạc tự mình, lâm vào vô tận giết chóc, thiên đạo hình phạt, tự nhiên là ngã xuống vô số tu la. Trực tiếp đến thượng cổ đại chiến, kia vừa đứng, vô số truyền thừa đoạn tuyệt, trong đó liền bao gồm tu la một đạo. Hiện tại tu tiên giới sát phạt một đạo, kỳ thật chính là từ lúc trước tu la một đạo còn sót lại ghi lại phát triển ra tới. Tiểu nha đầu hiện giờ đi rồi tu la một đạo chỉ sợ là muốn so người khác càng thêm khó tịch ly thần hồn ở một mảnh trong hư không phiêu đãng nhìn không tới cuối hồng vô số người té ngã đứng lên chiến đấu máu tươi trải rộng giết chóc khắp nơi nơi đi qua xương khô hồng sa đổ nát thê lương tịch ly cái chán kia mạ tấn ký không ngừng lập lòe tịch ly thần hồn một khi có bực bội sát ý dâng lên cái chán ấn ký liền lượng một chút tịch ly thần thức liền lại thanh tỉnh một chút tịch ly không biết đi qua nhiều ít lộ qua bao nhiêu thời gian Chỉ là thần hồn bản năng đi xem vài thứ kia. Mà giờ phút này sinh lôi vực nội lại là một trận bạo động. Bị chấn áp ở sinh lôi vực đồ vật, đại bộ phận đều là một ít tà vật. mươi 327 thiên cân bác. Có chút vẫn là khai linh trí. Giờ phút này, sinh lôi vực đồ vật đều tiếp thu tới rồi mặt trên mấy cái tương đối lợi hại lao đại truyền âm. Nói là cái này địa phương tới cái càng thêm lợi hại đồ vật. Nếu là bọn họ không tránh thoát đi ra ngoài, liền lại sẽ bị chấn áp không biết nhiều ít năm. Này sao nay được? Bọn họ ở chỗ này đã bao lâu nhật tử, ngắn nhất cũng là mấy trăm năm, mà dài nhất, không ai biết là bao lâu. Bọn họ thật vất vả chờ đến kia đem phá kiếm bị đánh cắp, mắt thấy phong ấn không bao lâu liền phải bị mở ra, hiện giờ nếu là lại đến một cái càng thêm lợi hại đồ vật, kia bọn họ phải làm sao bây giờ. Cho nên nhất định không thể chờ đến những người đó đem cái kia càng thêm lợi hại đồ vật mang đến nơi này. Trước hết cần chạy đi. Tiếng đánh càng thêm kịch liệt, canh giữ ở bên ngoài đệ tử càng thêm bất an. mấy ngày này cũng không biết sinh lôi vực đã xảy ra cái gì dù sao bên trong vài thứ kia liền vẫn luôn ở bạo động trận thủ nơi đó phong ấn mấy phen lay động bọn họ nhìn đều kinh hãi làm sinh lôi vực bảo hộ đệ tử bọn họ tự nhiên biết sinh lôi vực nếu bị phá vài thứ kia lao tới hậu quả bất quá cũng may hiện giờ bế quan thích pháp sư tổ xuất hiện làm cho bọn họ yên tâm lục tiêu ở nhận được bộ tầm mấy người truyền lời sau rốt cuộc kiên tâm tuyên bố tông môn đại bị tiếp tục bắt đầu tông môn đại bị tuy rằng như cũ tiến hành nhưng là chúng đệ tử như cũ nhớ rõ ngày đó tỉ thí. Mà đối rất nhiều với đệ tử cảm thấy tịch ly là yêu thú này vừa nói, thực mau liền nhận được thân truyền các đệ tử cách nói. kia căn bản là không phải cái gì yêu thú cánh chim, mà là đương một người linh căn thuần tịnh đến có thể cùng hoàn cảnh chung linh khí cộng minh thời điểm, liền có thể làm được linh lực hóa thân. Nói dễ dàng, nhưng là làm lên lại không dễ dàng. Ở linh khí đầy đủ thượng cổ thời kỳ, này không phải việc khó, nhưng là tới rồi hiện giờ, muốn làm được, liền rất khó. mười cái thiên linh căn không thấy được có một cái thiên linh căn có thể làm được cho nên rất nhiều người căn bản liền không có nghe nói qua mà một cái khác thiên tài tu sĩ đông lăng cảnh bởi vì đã chịu tím băng lò luyện đan phạt vệ thần hồn đã chịu thương tổn tuy rằng kịp thời an dịch hoàn chân quân định hồn đan nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là vô pháp sử dụng thần hồn nhưng là chẳng sợ như thế đông lăng cảnh cũng không có từ bỏ chỉ bằng chính mình trong tay kiếm chiến đấu tuy rằng sau lại bị đào thải lại cũng thu hoạch vô số người khen ngợi cùng thưởng thức Chẳng qua tịch ly cũng bỏ lỡ 10 năm một lần vấn tâm thang. Vạn đạo tông mười năm một lần đại bỉ cuối cùng người thắng tự nhiên là trọng mong sở về dạ thất. Chẳng qua rất nhiều người vẫn là rất tiếp nối tịch ly rời khỏi, không có thưởng thức đến tịch ly cùng dạ thất chiến đấu. Dạ thất dựa vào toàn thắng chiến đấu thành tích, thành công tấn chức vì vạn đạo tông tân một thế hệ đệ tử trung lĩnh quân nhân vật. Đại bỉ sau khi kết thúc, trước 100 đệ tử đều ở vì một năm sau trọng nguyên giới đại bỉ làm chuẩn bị, tu luyện càng thêm tích cực, thành quân cầm trong tay đồ vật. bất chấp nhiều ngày lên đường xuống dưới chật vật, nói quá tạ lúc sau, cầm trong tay đồ vật, liền vội vàng trở về đuổi. Phu gia có chút tò mò, một cái đạo môn nguyên anh tu sĩ vì cái gì sẽ đến mượn bọn họ Phật môn thánh vật, vẫn là chấn áp giết chóc sát khí đồ vật. Bình không hiểu liền hỏi tốt đẹp phong đức. Phu gia nhìn về phía nhà mình sư thúc. Sư thúc, vì cái gì thành quân chân quân sẽ đến hỏi chúng ta chùa miếu mượn thiên cân bát ta? Chẳng lẽ bọn họ đạo môn có đại năng tẩu hỏa nhập ma? Tịch không hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phù giả. Phù giả, Phật môn trọng địa, an kiêng. Phù giả bĩu môi, hắn cái này sư thúc chính là như vậy không thú vị, nghiêm túc cũ kỹ Nhỏ giọng nói thầm không nói liền không nói bái, làm gì như vậy hung. Lại lần nữa lọt vào tịch không sư thúc ánh mắt cảnh cáo, phù giả câm miệng. Tịch không nhìn đã biến mất không thấy tung tích thành quân, kích thích vài cái Phật trâu. Vị kia đều ra tới, xem ra, vạn đạo tông yêu cầu thiên cân bát người không giống bình thường A. Thần hồn không gian nội tịch ly hành tẩu càng thêm nhanh chóng, không gian nội đỏ như máu quá mức áp lực, nàng ở chỗ này ngốc càng lâu, nội tâm liền càng vô pháp bình tĩnh. Liên ở nàng tiếp tục hành tẩu ở vô tận trong hư không khi, nguyên bản đỏ như máu không gian nội, phảng phất xuất hiện một đạo quang, chiếu sáng tịch ly đi trước lộ. Kim sát quang mang bao vây lấy tịch ly, nhanh chóng ở đỏ như máu không gian nội di động, trung quanh đỏ như máu xương ngủ sôi nổi thoái nhượng. Trước mắt một bạch, tịch ly thần hồn liền thoát ly kia phiến đỏ như máu không gian. Tịch ly thần hồn thoát ly kia cổ áp lực hít thở không thông, nội tâm mới nhẹ nhàng một ít, dương mắt nhìn lên, đã bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Này, đây là nàng thức hải Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy đây là nàng chính mình thức hải bởi vì ở chỗ này nàng phát hiện quen thuộc đồ vật. Thiên vũ cung, âm dương lịch sinh hoa, kỳ quái hạt giống cùng cái kia hắc bạch giao nhau căn nguyên tri lực. Mà làm nàng khiếp sợ cùng hoài nghi chính là, ở bọn họ bên cạnh còn có một cái màu đen kim loại đồ vật. Bọn họ mặt trên còn có một cái kim sắc kỳ quái hoa văn, có chút giống là phù văn. Giờ phút này phù văn đang tản phát ra từng trận kim quang. Sau đó ở bên ngoài hộ pháp thành quân cùng xong viện liền nhìn đến cái kia Phật môn thánh khí thiên cân bắt đột nhiên lập tức thoán vào tịch ly trong cơ thể. Hai người tức khắc cả kinh, vội vàng muốn đem thiên cân bát lấy ra tới, chỉ là thiên cân bát đã biến mất tung tích. Thành quân sắc mặt không tốt lắm, tuy rằng đó là Phật môn thánh vật, nhưng là ai biết hắn có phải hay không đối nàng đồ đệ có uy hiếp? Song viện lông mày cũng nhăn lại, một linh lực mềm nhẹ bao bọc lấy tịch ly thân thể, phát hiện tịch ly không có đã chịu cái gì thương tuần sau, mới một chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là nghĩ đến thiên cân bát hiện giờ rơi xuống không rõ, lại có chút lo lắng. Trong tay linh lực vừa động, một cái truyền âm lệnh bài liền xuất hiện. Song viện riêng hỏi một chút chùa niệm Phật người, thiên cân bát có phải hay không có cái gì cấm kỵ, hoặc là mặt khác tác dụng gì đó. Chỉ là trả lời đều là nàng biết đến. Nhưng là giờ phút này thiên cân bắt chính là ở nàng trước mặt không thấy tung tích. Tịch ly ở quan sát kia hai cái không rõ vật thể thời điểm, liền nhìn đến từng bước từng bước kim sắc đồ vật, đột nhiên vọt tiến vào, ở nhìn đến cái kia màu đen kim loại khi, đột nhiên vọt qua đi. Kim loại đen hiển nhiên là bị thứ này hoảng sợ, muốn tránh thoát, nhưng là ở cái này kỳ quái không gian nội, nó địa bàn cũng chỉ có nó dựng thân kia tiểu một khối còn lại địa phương đều bị kia mấy cái đồ vật cấp bá chiếm, nếu là nó qua giới tuyến. liền sẽ bị những cái đó ra hỏa khi dễ một phen. Nếu không phải nó đối cái kia kim sắc đồ án còn có giá trị lợi dụng, đã sớm biến mất không để lại dấu vết. Chỉ là kim sắc đoàn chỉ có thể đủ đái ở kia một khối địa phương, không thể đủ nhúc ních, nó không tới gần, nó cũng không làm gì được nó, nó nhiều lắm là bị nhốt ở cái này địa phương. Nhưng là chỉ cần nó còn tồn tại này nhân loại thức hải chung, chẳng sợ nó vô pháp nhúc ních, lại vẫn là có thể tiềm di mặc hóa ảnh hưởng cái này thức hải chủ nhân. Làm nàng trong lòng giết chóc chi ý từ từ nồng đậm, cuối cùng khắc chế không được tự thân sát khí thời điểm, liền có thể làm theo vì hắn sử dụng. Nhưng giờ phút này kia kim sắc đồ vật, người tới không có ý tốt, hiện nhiên là đối với nó tới. chương 328 âm sát giả. Kim loại đen vật thể muốn trốn, thiên cân bắt liền hướng về phía nó truy. Kim loại đen không phải không có nghĩ tới công kích cái kia kim sắc đồ vật, chỉ là một khi tiếp xúc đến kia ngọn ý, liền lại là một trận ăn mòn thanh âm, hiện nhiên kia cũng là nó khắc tinh. Cuối cùng, kim loại đen thật sự là không có đường lui, trực tiếp chui vào kim sắc đồ án lãnh địa. Kim loại đen mới chạm vào kim sắc đồ án, liền phát ra một trận trói hai cọ sắt thanh, thiên cân bắt cũng đi theo kim loại đen đâm vào. Chỉ là ở chạm vào kim sắc đồ án kia một khắc, lại bị bắn ngược trở về. Kim loại đen lúc này mới buông tâm, chỉ là còn không đợi nó cao hứng, liền cảm giác được chính mình đã chịu mánh liệt lực lượng để ép. Kim sắc đồ án đối với cái này hắn chờ đợi thật lâu đồ ăn, tự nhiên là thập phần cơ khát. Hiện giờ đồ ăn chủ động đưa tới cửa, nó tự nhiên là sẽ không lại khách khí. Kim loại đen hoảng sợ muốn lao ra đi, chỉ là lại bị thật lớn kim quang hung hăng đè ép. Tịch ly liền nghe được một tiếng sắc nhọn hoảng sợ thanh, sau đó kia kim loại đen liền biến mất, kim sắc đồ án tựa hồ phát ra một cái no cách, hương phấn dần dần. Tịch ly lông mày nhảy nhảy, này lại là thứ gì? Thiên cân bát thấy chính mình muốn đồ vật không thấy, có chút mê mang vây quanh kim sắc đồ án xoay chuyển. Cuối cùng phát hiện thật sự không thấy. lúc này mới muốn lui về phía sau chỉ là nó lui về phía sau đường bị chặn thiên vu cung đối với cái này tân tiến vào đồ vật thập phần khó chịu đối với thiên cân bát chính là một trận gõ lách cách lang cang thanh âm ở không gian nội quanh quẩn tịch ly nhìn bị thiên vu cung gõ không ngừng xoay vòng vòng thiên cân bát có chút vô ngữ thứ này hẳn là phật môn đồ vật còn tựa hồ có một chút linh trí chẳng qua là mới vừa mở ra đối với sự vụ đều là dựa vào bản năng thiên vu cung hảo một trận gõ sau mới buông tha thiên cân bát Sau đó nhanh chóng bay đến Tịch Ly Thần Hồn bên, vây quanh Tịch Ly xoay vòng vòng. Tịch Ly chấn an Sở Sở Thiên Vũ Cung, cảm giác được Thiên Vũ Cung nhẹ nhàng cọ cọ chính mình, lúc này mới trở lại chính mình ngốc địa phương. Ma Nguyên Bản tản ra quang mang kim sắc đoàn, giờ phút này cũng lâm vào yên lặng, nhưng thật ra có chút giống ăn xong đồ vật ngủ rồi giống nhau. Tịch Ly chậm rãi đến gần kim sắc đồ án, kim sắc đoàn quang mang nhấp nháy nhấp nháy, như là ở hô hấp giống nhau. Tựa hồ cảm giác được Tịch Ly tới gần, nó hơi hơi giật giật. nhưng là thực mau lại lâm vào yên lặng tịch ly giơ tay sờ sờ kim sắc đồ án kim sắc đồ án lóe lóe một trận ấm áp lực lượng truyền vào tịch ly trong cơ thể tịch ly thần hồn có chức năng quen thuộc hơi thở bao vây lấy tịch ly thần hồn cái chán ấn ký minh minh diệt diệt như là ở đáp lại kim sắc đồ án nay tựa hồ là các nàng thiên vũ tộc đồ vật nhưng thật ra có chút giống là điển tịch chung ghi lại huyết mạch truyền thừa chỉ là hiện giờ kim sắc đồ án còn chưa hoàn thiện chỉ có thể đủ từ xuất hiện hoa văn thượng suy đoán Đến nơi rốt cuộc có phải hay không, chỉ có thể đủ chờ kim sắc đồ án hoàn thiện khi, mới có thể đủ định đoạn. Thiên cân bắt dựa vào cảm giác vọt tiến vào, nhưng là lại phát hiện tìm không thấy đường đi ra ngoài, vì thế ở không gian nội xoay vòng vòng. Nó tựa hồ muốn tới gần kia đoá âm dương lịch sinh hoa, nhưng là lại có chút sợ một bên thiên vũ cung. Bên ngoài thành quân cùng song viện hai người mấy fan tra xét, vẫn là không có phát hiện thiên cân bắt ở nơi nào, cuối cùng vẫn là song viện nói ra, khả năng thiên cân bắt tiến vào tịch ly thức hải. Tu sĩ thức hải du quan thần hồn, nếu là bị người ngoài xâm nhập, một không cẩn thận, liền có khả năng thần hồn câu diện hoặc là trở thành một cái ngốc tử. Hai người thật đúng là không dám đi động tịch ly thần hồn. Nay tiểu nha đầu thần hồn an ổn, không có dung chuyển, tiêu thiên cân bát đại khái là không có ác ý. Chẳng qua lời nói là như thế, song viện cùng thành quân vẫn là không dám thật sự buông tâm. Thành quân là lo lắng cho mình đồ đệ, mà song viện tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là nàng lo lắng càng nhiều là bởi vì tịch ly kỳ lạ. Nếu là nàng không có đoán sai, thành quân nhân quả sinh tử kiếp cùng thích pháp một đường sinh cơ đều là nha đầu này mang đến. Sư phó đã từng nói qua, thành quân cả đời này đồ đệ nguyên bản nhiều nhất vì bốn cái, mà nhân quả kiếp liền ứng tại đây mấy cái đồ đệ trên người. Chuyện phát sinh phía sau tỉnh, đều chỉ hướng cái kia nam cung vân là thành quân kiếp. Hiện giờ, kiếp nạn phá, thành quân còn tân thu một cái đệ tử, này không thể không cho người suy đoán. Chỉ là nha đầu này vận mệnh nàng hiện giờ lại là nhìn không ra. Lúc trước thành quân nhân quả thạch có biến thời điểm, nàng thân hồn liền xuyên thấu qua kết giới quan sát, khi đó nhìn đến tiểu cô nương, vận mệnh tuy rằng kỳ lạ, rõ ràng là cái chết yểu chi mệnh, nhưng là vẫn sống hảo hảo, còn sinh cơ bừng bừng. Tuy rằng kỳ lạ, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra kia nha đầu con đường phía trước gian nan, cựu tử nhất sinh. Hiện giờ, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là liền trước mắt tới xem, cái này tiểu nha đầu cấp tông môn mang đến chỉ có chỗ tốt, cái này làm cho nàng không thể không coi trọng. Tông môn đại nạn tựa hồ muốn ứng tổ sư ra nói, nàng tưởng nếu là cái này nha đầu là tông môn một đường sinh cơ nói, nàng nhất định không thể đủ làm nàng xảy ra chuyện. Huống chi, nàng còn sinh ra ở vạn đạo tông thác nguyệt phong một mạch. thì không nhìn truyền âm bài mặt trên tự, lâm vào tự hỏi. Thiên cân bắt làm chùa niệm Phật tam đại chấn thủ Phật bảo, tất nhiên là bảo quản thập phân hảo, cũng không có tiếp xúc quá cái gì kỳ quái sự vụ. Có thể mượn cấp vạn đạo tông, vẫn là vị kia lên tiếng. Hiện giờ lại ra ngoài ý muốn. Hắn nghĩ không ra thiên cân bát bị vẩn dưỡng ở vạn Phật tháp hạ có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không chiếm được đáp án, hắn vẫn là hỏi vị kia lão tổ. Thiên cân bát bị tịch ly nắm ở trong tay, cảm nhận được bên trong nồng đầm Phật môn hơi thở thời điểm, tịch ly khẽ như mày. Tự cái kia kim loại đen bị kim sắc đồ án hấp thu sau, tịch ly trong đầu liền xuất hiện một cổ xa lạ ký ức. Kia đại khái là cái kia kim loại đen ý thức. Kia đồ vật là thi biến giả đầu sỏ gây tội, sinh trưởng ở địa ngục các đàm âm sát giả. bọn họ chẳng những là nhân gian không mừng đối tượng đồng dạng cũng là địa ngục sở chán ghét đồ vật bởi vì bọn họ tham lam hòa hảo chiến mặc kệ ở nơi nào đều sẽ quấy một mảnh tinh phong huyết vũ mà nay một đám âm sát giả là bị phong ấn một đám chỉ là không biết là ai đem lúc trước phong ấn địa phong ấn lộng lòng làm hại có chút âm sát giả trốn ra phong ấn địa âm sát giả đầy người sát khí cùng từ khí dễ giết lục cho nên tới nhân gian sau tu vi vô dụng giả bị này cảm nhiễm biến thành thi biến giả kia khối phong ấn địa so tu tiên giới chung thế lực điều tra tình huống còn muốn nguy hiểm chút nơi đó tựa hồ tồn tại viễn cổ thời kỳ âm sát vương giả chỉ là nơi đó phong ấn địa bị dao động xuất hiện cái khe còn chưa đủ vương giả âm sát đi ra ngoài tối cao tu vi là kim đăng kỳ mà cái kia kim loại đen chính là một cái kim đan sơ kỳ âm sát giả bị treo cổ sau sống nhờ ở một cái thế gian tướng quân trong thân thể giữa hấp thu thế tục giới phàm nhân khí huyết tẩm bổ tự thân thẳng đến khôi phục kim đan kỳ trọng tố âm sắt thể bất quá hắn bản tính đánh thực hảo, lại vận khí không tốt gặp tịch ly đoàn người, cuối cùng bị tịch ly thu. Hiện giờ là rơi xuống cái cái gì không dư thừa. chương 329 trăm tu dưỡng. mà chính mình mấy ngày nay sát ý so quá vãng đều nồng đậm nguyên nhân, cũng thật là bởi vì cái kia âm sát giả ảnh hưởng. bất quá tuy rằng nàng đã chịu này âm sát thể ảnh hưởng, dẫn tới hôn mê, nhưng là lại cũng trời xui đất khiến vào chính mình kiếm đạo. thậm chí ở âm sát thể kích thích hạ, tịch ly thần hồn cùng thân thể chi gian lại lần nữa ngưng tụ. thiên Vu nhất tộc huyết mạch ngược lại là lại được đến tinh lọc thiên cân bắt liền an tĩnh ngốc tại tịch ly trên tay tịch ly thần hồn đối với nó no tới nói còn rất thoải mái tịch ly nhìn an an tĩnh tĩnh thiên cân bác không hề còn nó nghĩ đến nàng hôn mê phía trước còn ở cùng đông lăng cảnh chiến đấu Nam ở băng trên giường ngọc ngủ tịch ly mở tròn mắt canh giữ ở một bên song viện cùng thành quân nhận thấy được vội vàng nhìn về phía tịch ly đập vào mắt là một mảnh trắng xóa còn có quanh thân hạt khí cho dù là có hỏa linh lực hộ thể Tịch Ly cũng nhịn không được run run. Nếu không phải giờ phút này cảm giác được bên cạnh có quen thuộc hơi thở, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình lại về tới cực băng lưu vực. Nhìn phía một bên đứng người, Tịch Ly đứng dậy muốn hành lễ. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Thành quân vội vàng đỡ lấy Tịch Ly, làm Tịch Ly nằm xuống. Tiện đà, lại có chút lo lắng hỏi hiện tại nhưng có cảm giác không thoải mái địa phương. Nhìn nhà mình sư phó lo lắng ánh mắt, Tịch Ly cẩn thận cảm thụ một chút. cũng không có cảm nhận được cái gì không ổn. Không có, cảm ơn sư phó quan tâm. Thành quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tịch ly nhìn về phía một bên mặt khác một đạo xa lạ hơi thở. Vị này chính là tông môn song viện lão tổ. Tịch ly sửng sốt, nàng tự nhiên là biết tông môn hai cái bế quan lão tổ, hai vị nguyên anh đỉnh lão tổ, bất quá không phải bế quan sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đệ tử tịch ly gặp qua lão tổ. Song viện nhìn tiểu cô nương có chút nghi hoặc ánh mắt, cười cười. không cần đa lễ song viện lão tổ ở tịch ly tỉnh lại lúc sau liền rời đi tới băng động lưu lại thành quân cùng tịch ly hai người tịch ly nghe nhà mình sư phó nói chính mình hôn mê sau sự tình thành quân không có nói cho tịch ly nàng thiếu chút nữa nhập ma cảnh tượng hắn sợ nàng đệ tử trong lòng sợ hãi chọn lựa đem một ít nên biết đến nhẹ nhàng một chút nói cho tịch ly nghe hơn nữa còn an ủi tịch ly đại bị không có tiến vào tiền mười ly nhi thi đấu thắng thua không quan trọng Nó chẳng qua là tông môn thí luyện đệ tử một loại phương thức. Tu tiên giới lộ rất dài, chính là tông môn cũng bất quá là một bộ phận. Người tương lai lộ không chỉ là cực hạn với tông môn, không cần quá mức với để ý những cái đó danh dự cách nói, những cái đó bất quá là thế nhân đối với ngươi đánh giá, nhưng lộ là chính ngươi, người khác không có trải qua quá, tất nhiên là không biết trong đó phong cảnh, đi hảo tự mình lộ liền hảo. Thành quân cũng không có yêu cầu chính mình đệ tử thua tông môn đại bỉ. liên phải ở sau đó không lâu trọng nguyên đại bị thượng hòa nhau một ván trải qua quá lúc này đây hắn chỉ nghĩ chính mình đệ tử nhẹ nhàng một chút có thuộc về tuổi này nên có bộ dáng sức sống ánh mặt trời trương dương cùng tùy ý tiêu sái hắn tính toán chờ tịch ly hảo một chút khiến cho nàng hảo hảo thả lỏng thả lỏng tịch ly biết thần thức nội cái kia phật môn thánh vật là sư phó hỏi chùa niệm phật mượn tới thiên cân bắt sau trên tay kim quang trận lóe kim sắc thiên cân bắt liền xuất hiện ở tịch ly trên tay Thiên cân bát ở tịch ly trên tay cọ cọ, bị tịch ly ấn xuống, tịch ly rỗi tay đưa cho nhà mình sư phó. Thành quân cảm thấy này Phật môn thánh vật thiên cân bát, đại khái là rất thích hắn đồ đệ, nhưng là nghĩ đến Pháp viễn đã từng nói qua nói, nói tịch ly cùng Phật có duyên, hắn lập tức liền đem thiên cân bát thu lên. Bảo bối lại hảo, cũng so bất quá chính mình đồ đệ tới quan trọng. Hai ngày này, sinh lôi vực ngoại bảo hộ đệ tử, có chút mau mau. Bạo động thật nhiều thiên sinh lôi vực, hôm nay thành thật kỳ cục, một chút động tĩnh đều không có. Liền một kia tiếng gió đều không có. Nếu không phải bọn họ mấy fan kiểm tra quá không có gì sai lầm, bọn họ thật đúng là muốn tưởng bên trong một ít âm hiểm đồ vật tính toán làm cái gì đại chiêu. Song viện cùng Đông Lai đứng ở sinh lôi vực trung ương, nhìn trên đài cao một viên màu xám hạt châu, Hạt châu chung quanh phong ấn hai ngày này bị nàng cùng Đông Lai lại lần nữa tăng mạnh. Tuy rằng bọn họ không biết này sinh lôi vực phong ấn này viên màu xám hạt châu rốt cuộc là thứ gì, nhưng là từ tổ sư gia truyền xuống tới huyết thư trung, có thể biết. Thứ này là bọn họ vạn đạo tông thể sống chết đều phải coi chừng đồ vật. Bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, kỳ thật đều chẳng qua là vạn đạo tông giấu người thai mắt đồ vật. Chân chính quan trọng là ở vào sinh lôi vực bên trong một cái độc lập tiểu không gian nội này viên màu xám hạt châu Hai người ra tiểu không gian, đi tới phong vấn địa. Cảm giác được chung quanh khác thường an tĩnh, song viện trào phúng nhìn một chút những cái đó thành thật giống như chim cút giống nhau đồ vật. Như thế nào? Hiện tại thành thật. mấy ngày hôm trước không phải thực kiêu ngạo sao thỉnh không có một chút tiếng gió đại hai người đi rồi sinh lôi vực mới xuất hiện một tia tiếng gió có cái gì hảo kiêu ngạo chờ đến buồn đại gia phá cái này xu địa phương nhất định phải làm kia mụ già thúi đẹp kia hung bà nương những cái đó trông coi đệ tử không phải nói bế quan không ra sao như thế nào hiện tại lại ra tới nếu không phải lão tử bị bọn họ tổ sư ra chân áp ở chỗ này kẻ hèn một cái nguyên anh kỳ cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo đáng giận sinh lôi vực bị chấn áp đổ vật ở không ngừng nghị luận nhưng là chính là không có ai dám chân chính nháo ra đại động tĩnh cái kia bà nương quá khủng bố hiện tại phong ấn bị tăng mạnh bọn họ trốn không thoát đi chỉ có thể bị cái kia bà nương ấn đấu cho nên kẻ thức thời trang tuấn kiệt sao tịch ly bị song viện chẩn đoán chính xác không ngại lúc sau đã bị nhà mình sư phó mang về thác nguyệt phong động phủ mỗi ngày ăn nhà mình sư huynh mang đến đủ loại màu sắc hình dạng bổ dưỡng mỹ thực nằm ở trên giường quá y đi tới duỗi tay cơm tới há mồm nhặt tử chẳng sợ tam sư huynh lam vũ vài lần bị chọc tức xanh cả mặt cũng muốn nghẹn tịch ly cảm giác như vậy nhật tử có điểm toan sảng còn có điểm xa đọa nhưng là thành quân cùng chắc cầm hai người lại một chút đều không cảm thấy mỗi ngày như cũng là đủ loại màu sắc hình dạng phục vụ tới cửa mà ban đầu bị tịch ly làm vụ đường mang đến ba cái người hầu đều bị thành quân cùng chắc cầm vất vả cần cù làm cho trong lòng dôn sợ này đó nguyên bản đều hẳn là bọn họ sống cảm giác tốt đẹp nhật tử sắp đến cùng có phải hay không bọn họ sắp sửa mất đi bọn họ quý giá bát cơm Phù gia ngắm ngắm bị sư thúc thắc ở trong tay thánh vật, không biết vì cái gì, hắn cảm giác thánh vật cùng ngay từ đầu cho mượn đi thời điểm không giống nhau. Sư thúc, ngươi xem thánh vật nó có phải hay không không giống nhau. Tịch không không xem phù gia, hắn sư đệ cái này đệ tử không thành bộ dáng, nếu không phải làm người sư thúc, hắn sớm đều không nghĩ quảng. Phù gia nhìn như cũ đầy mặt thành kính sư thúc, môi, nhìn kỹ xem thiên cân bác. Sư thúc, thánh vật, nó có phải hay không so ngay từ đầu tháo rất nhiều a. hiện tại đều gồ ghề lồi lõm. Tịch không trong tay Phật Châu vừa động, lệch cạch một tiếng đập ở phù già trên đầu. Ai u? Sư thúc, ngươi làm gì đánh ta? Phù già. Phật môn trong địa, chớ có đối thánh vật vô lễ. chương 330 xuất phát. Tịch ly ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, an nhà mình sư phó từ bên ngoài mua đồ ăn vặt, xe ngựa lắc lư lay động về phía trước hành tẩu. Người kéo xe ngựa là tu tiên giới bình thường nhất ra yêu thú. Thành quân trộm mang theo tịch ly ra tông môn nói là mang nàng du lịch một chút trọng nguyên đại lục tăng trưởng một chút nàng kiến thức hai người cải trang thành bên ngoài du đãng cha con tịch ly kêu đi kêu đi trong miệng tuyết linh đường nghĩ đến nhà mình sư phó ở các sư thúc đều còn không kịp phản ứng thời điểm liền mang theo chính mình trộm trốn đi chỉ cấp lục tiêu sư thúc để lại một phong thơ kiện nàng liền nhịn không được muốn cười bọn họ đều là tu tiên người dùng quán ngọc giản cùng truyền âm lệnh bài sư phó đặt ở trên bàn thư tín không biết muốn năm nào mã nguyệt mới có thể đủ bị sư thúc phát hiện đi Nghĩ đến các sư thuốc sư bá phát hiện chân tướng kia một khắc rậm chân bộ dáng tịch ly cảm giác trong miệng đường càng ngọn. Thành quân nhìn híp mắt vui vẻ tịch ly, khỏe miệng mang cười. Cái gì đem ly nhi nhà ca thành bộ dáng này? Tịch ly nhìn nhìn sư phó. Sư phó, có sao? Xem đem ngươi đôi mắt đều cười không có, còn nói không có. Con có, phải nhớ đến, hiện tại ta là cha ngươi. Hắn ngay từ đầu là không nghĩ tới giả thành cha con, chỉ là sau lại cảm thấy cha con quan hệ. Đại khái có thể làm nhà mình đồ đệ không có quá nhiều gánh nặng, càng thêm thân cận, liền cải trang thành cha con. Chỉ là hiện giờ, nghe được tịch ly kêu ra phụ thân thời điểm, nội tâm thật là lại toan lại ngọn, trướng trướng. Hắn cả đời này si mê với kiếm đạo, tu luyện đến nguyên anh kỳ đều không có quá chân chính ái mộ đối tượng, dưới gối càng là không có một đứa con. Tuy rằng kia mấy cái tiểu tử thúi cũng coi như là hắn dưỡng, nhưng là bọn họ càng có rất nhiều đối hắn tôn kính, ngược lại là mất đi làm phụ tử chi gian thân mật. hiện giờ tới cái tịch ly nhưng thật ra làm hắn cảm giác được thân là người phụ ý thức trách nhiệm hắn buông thân là đạo môn vạn đạo tông nguyên anh chân quân thân phận hiện giờ cũng chỉ là một cái phụ thân một cái vì nữ nhi tận tâm tận lực phụ thân cha chúng ta đây là đi nơi nào a tịch ly kêu không có gánh nặng thành quân nghe xong thực vui vẻ này chứng minh nhà mình đồ đệ vẫn là cùng hắn thực thân cận chúng ta này một chuyến là đi trọng nguyên nam vực yêu tộc tộc địa nam vực là trọng nguyên giới yêu tộc địa giới Trung Nguyên Vực cùng Nam Vực chi gian cách một cái vô huyên rừng rậm cùng một cái vô vọng hải. Lần này chúng ta đi Nam Vực, có hai con đường có thể đi, một cái là trải qua ngự kiếm tông, sau đó tiến vào vô huyên rừng rậm, còn có một cái chính là từ linh khư tông, lại xuyên qua vô vọng hải. Ly Nhi muốn lựa chọn nào một cái lộ? Yêu thú vị trí Nam Vực là thành quân cấp tịch Ly lựa chọn nghỉ địa phương, bởi vì ở Nam Vực, yêu thú phần lớn đều là đơn giản, bọn họ tương đối thuần pháp, đương nhiên đây là tương đối với đại bộ phận mà nói. cũng có rất nhiều yêu thú âm hiểm rào hoạn. Thành quân tuổi trẻ khi đi qua, cảm giác nơi đó cũng không tệ lắm, cho nên mới sẽ mang tịch ly đi. Tịch ly nghĩ nghĩ. Cha, chúng ta đây vẫn là lựa chọn điều thứ nhất đi. Nga. Đây là vì sao? Kỳ thật so với điều thứ nhất, đệ nhị điều trải qua linh khư tông địa giới cũng là thập phần phù hợp hiện tại tu tiên giới nữ tu hướng tới. Bởi vì ngự kiếm tông nam tu rất nhiều, nhưng phần lớn đều là thằng nam, si mê với luyện kiếm. nhưng thật ra đối tự thân trang điểm thiếu rất nhiều cho nên rất nhiều kiếm tu thoạt nhìn đều thập phần lôi thôi không phù hợp phần lớn nữ tu hướng tới mà thân ở so nam linh khư tông ngược lại là mỹ nam mỹ nữ đông đảo tu tiên giới xếp hạng trước mấy mỹ nam có vài cái đều là xuất từ linh khư tông hơn nữa nơi đó mà quảng vật phong phú dân cư lưu động cũng là mặt khác địa giới vài lần bởi vì nữ nhi muốn đi vô huyên rừng rậm nhìn một cái nơi đó là tu tiên giới có tiếng tài nguyên phong phú mảnh đất thành quân cười cười Trong tay linh lực vừa động, điều khiển ngựa chuyển hướng ngự kiếm tông phương hướng. Đi lâu. Xe ngựa lung lay tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười. Mà bên kia vạn đạo tông, lục tiêu mặt có chút vằn mẹo, tên hôn đằng kia, không rên một tiếng mang đi tịch ly, nói là ra cửa giải sầu, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Nếu không phải nhiều năm giáo dưỡng, lục tiêu thật sự đều muốn chửi ầm lên. Hiện tại đều khi nào, trọng nguyên đại bị sắp tới, tịch ly tuy rằng không có tham gia mặt sau thi đấu Nhưng là cũng là vào trước 100, cũng là muốn đại biểu tông môn đi tham gia đại bỉ. Giờ phút này nếu là thả lỏng, kia ở trọng nguyên đại bỉ thượng muốn như thế nào đối mặt đến từ khắp nơi nhân mã. Lúc này đây đại bỉ là quá vãng mấy năm nay, tổ chức nhất dày đặc, cũng là quan trọng nhất một lần đại bỉ. Không đơn giản là đạo tu, ma tu cùng phật tu, chính là liền một ít đã từng chưa từng đặt chân đại bỉ thế lực đều sẽ tham gia, bọn họ cứ như vậy đi luôn, bọn họ những ngày ấy đều bận việc cái cái gì? Tiểu nha đầu thập phần không tồi bọn họ cũng thích chính là trọng nguyên đại bỉ không phải tông môn đại bỉ bọn họ lại vô dụng có thể che chở nhưng là trọng nguyên đại bỉ nhiều mặt thế lực trộn lẫn ở trên lôi đài dựa vào chỉ có thể là chính mình bọn họ này đó lao ra hỏa không giúp được cái gì chỉ có thể đủ nỗ lực ở đại bỉ trước giúp bọn hắn tăng lên thực lực hiện giờ đều bị tên hôn đảng kia phá hủy đã phát vài lần truyền âm cũng không thấy hồi âm lục tiêu tức giận chụp lạn mấy chương cái bản tịch ly khí đã ngồi dưới đất quần áo tóc đều chật vật bất kham Nhìn ngồi ở trên cây tiêu giao tự tại nhà mình sư phó, tịch ly quá tưởng trận trắng mắt. Là nàng đơn thuần, như thế nào sẽ cho rằng này một đường xuống dưới nhẹ nhàng, chỉ lo ăn uống tiêu tiểu. Từ tiến vào đến vô huyên rừng rậm bên ngoài sau, thành quân liền cho nàng nói một cái quy định. Nếu ngươi đối vô huyên rừng rậm như vậy chờ mong, như vậy cha khiến cho ngươi chơi cái vui vẻ. Hiện tại cha thực lực cùng ngươi giống nhau, áp chế ở luyện khí đại viên mãn, chúng ta tiến vào đến này rừng rậm bên trong, liền so với ai khác ngắt lấy linh thực nhiều, ai thua Liền phải phụ trách làm tiếp theo đốn đồ ăn, đồ ăn cần thiết có thể nhập khẩu, không cầu như linh chủ giống nhau, nhưng là cũng muốn đối phương cấp với đúng trọng tâm đánh giá, như thế nào. Sư phó không phải Nguyên Anh sao, không phải đã sớm tích cốc sao. Tích cốc là một chuyện, nhưng là cha muốn ăn ngoan ngoãn nữ nhi cấp cha làm cơm, không được sao. Thích Ly biết, thành quân đây là hạ mệnh lệnh. Bất quá nếu hai người thực lực đều áp chế ở luyện khí đại viên mãn thượng, đối với nàng thực lực của chính mình nàng vẫn là có tin tưởng. Đảo cũng không xem như miễn cưỡng chẳng qua và mặt tới quá nhanh Sự thật chứng minh, nàng vẫn là quá non Mấy ngày này xuống dưới Hai người tỉ thí, mười chàng bên trong có mười chàng đều là tịch ly thua Cho tới bây giờ, nàng còn không có thắng quá một hồi Nàng hoài nghi quá sư phó trộm sử dụng mặt khác thủ đoạn Hoặc là linh lực, nhưng là không có Mỗi lần sư phó đều là làm cho nàng mặt làm nàng kiến thức đến cái gì gọi là tâm phục khẩu phục. Sau đó ở các loại so đấu hạ, thua thất bại thẳng hại Sau đó cam tâm tình nguyện cấp nhà mình sư phó làm các loại ăn. Nhưng là sự thật lại chứng minh, liền tính là một cái tích cốc nhiều năm lão quái vật, đã thật lâu không có ăn qua đồ ăn, nhưng là bọn họ đối đãi đồ ăn bắt bẻ lại là một chút đều không hàm hồ. Trước 331 yêu thú Ở tịch ly cảm thấy đây là hắn cô y khó xử nàng thời điểm, thành quân lại dùng hành động nói cho nàng, là nàng quá phí. Rõ ràng là giống nhau thực lực, giống nhau hỏa linh lực, nhưng là ở thành quân sư phó trong tay chính là so với hắn cường. tịch ly muốn cảm thấy nhà mình sư phó bắt bẻ quy mao nhưng là sư phó chính là sẽ có đạo lý làm nàng tâm phục khẩu phục hơn nữa tuy rằng quá trình rất vất vả hai người lại chơi thực vui vẻ ngươi cái này lột ra thủ pháp là sẽ phá hủy dắt bước xà vị trách không được như vậy khó ăn ngươi hẳn là đem linh lực hóa thành một phen càng thêm tiểu nhưng là càng thêm sắc bén khinh bạc lá liêu đao dọc theo nó cánh mũi chỗ một đường xuống phía dưới nhưng là lực đạo lại không thể quá nặng cũng không thể quá nhẹ quá nặng tia thịt rắn sẽ xuất huyết Xuất huyết tự nhiên không có không xuất huyết vị hảo quá nhẹ ngươi liền ra rắn đều cắt không phá Thích ly yên lặng cầm lấy mặt khác một cái ngươi quá xuẩn hồng mà chồn thích náo nhiệt ngươi này một phen lửa đem chung quanh động vật đều dọa đi rồi bọn họ cảm thấy quá an tĩnh nhận thấy được bất đồng tự nhiên là sẽ không lại hướng này một mảnh đi ngươi còn như thế nào chảo bọn họ ngươi muốn che giấu hảo tự thân hơi thở không thể có một chút tiết ra ngoài cùng chung quanh thực vật tương dung hợp ngươi liễm tức quyết là như thế nào học biên đan thảo lớn lên ở đầm lầy bên trong có khoan lộ thàn làn thủ nơi đó là có khí mê tan nhưng là này bởi vì sinh trưởng giải độc hoa tác dụng giống nhau giải độc đan không có tác dụng ngươi chỉ có thể như vậy hai người không ngừng hướng về vô huyên rừng rậm đi đến vô huyên rừng rậm làm ngăn cách yêu thú cùng nhân tu thiên nhiên cái chán bên trong nguy cơ tự nhiên là nhiều đếm không xuể người bình thường muốn đi qua đi tự nhiên là không có khả năng đương nhiên cũng có một cái ngoại lệ một cái sỏ xuyên qua vô huyên rừng rậm lộ Đó là từ yêu tu sở kiến, vì làm cao gia yêu tộc có thể đổi lấy tài nguyên. Bất quá yêu tu cao tầng vì phát triển, nơi đó tới rồi nhất định thời gian cũng là đối nhân tu mở ra. Nhân tộc cùng mặt khác chủng tộc ở kia đoạn riêng thời gian, cũng là có thể tiến vào tới đó đổi lấy tài nguyên. Chẳng qua bên trong yêu thú cùng các loại nguy cơ quá nhiều, cho dù là có một cái lộ ở nơi đó, cũng không có vài người có thể chân chính đi qua đi. Hơn nữa ban đầu thời điểm. Bởi vì có cao chỉ số thông minh yêu thú biết sẽ coi nhân tu đi con đường kia, cho nên hội tụ tập vô số yêu thú ở nơi đó phục kích quá vãng nhân tu. Cuối cùng ở yêu thú cùng nhân tu đại năng hiệp thương hạ, đem con đường kia làm hai bên mậu dịch lui tới, yêu tộc cũng mượn nhân tu chiêu số, ở nơi đó bắt đầu giả thiết một ít quy tắc. Con đường kia thượng dần dần có thành trì, bên trong cấm đánh giết yêu thú, cũng cấm đánh nhau. Cuối cùng, đang không ngừng phát triển cùng hoàn thiện hạ, nơi đó trở thành một cái vô huyên rừng rậm kỳ lạ phong cảnh tuyến. một cái khắp nơi cùng yêu thú mậu dịch mảnh đất ở nơi đó người có thể nhìn đến đến từ yêu thú các loại đặc sản cũng có thể nhìn đến đến từ địa phương khác đặc sản bởi vì có kia vùng tồn tại cho nên Phạm là tiến vào vô duyên rừng rậm không phải vì trao đổi đồ vật phàm là muốn sát yêu thú hoặc là tìm linh thực một loại liền không thể đi vào nơi đó thành quân mang theo tịch ly đi ở vô duyên rừng rậm bên ngoài muốn tiến vào cái kia phồn hoa mảnh đất cũng không phải mỗi người đều có cơ hội cùng tư cách còn phải có nhất định thực lực Xuyên qua vô huyên rừng rậm bên ngoài cùng thiên hàn ngai. Tịch ly vui vẻ ăn nhà mình sư phó làm diễm hoa cá. Diễm hoa cá vị rất non, hơn nữa không có mùi tanh, còn có thể đủ tăng trưởng người linh lực, khởi đến bồi nguyên cố bổn hiệu quả. Cho nên ở tu tiên giới, loại này cá bán thực quý. Mà chính mình trên tay cá, bị nhà mình sư phó dùng đặc thù thủ pháp xử lý qua đi, càng là mỹ vị. thành quân ngồi ở một bên, chuyên tâm nướng một khác chỉ cá. Tính toán cấp tịch ly lại đến một chút mặt khác khẩu vị. Cha hôm nay là phiên thuyền, thế nhưng bị ngươi cấp thắng, ngươi là như thế nào làm được làm những cái đó lâm tấm điệp rút đi chính mình lãnh địa. Tịch ly thực vui vẻ, đây là nhiều như vậy nhật tử, chính mình đánh trận đầu thắng trận, tuy rằng nghe không được nhà mình sư phó ngôn ngữ về vải. Cha không phải nói lâm tấm điệp lãnh thổ ý thức rất mạnh sao, ở chính mình trên lãnh địa sẽ dùng chính mình yêu thích mùi hoa đánh dấu hào, lấy làm thuộc về chính mình địa bàn. Mà mỗi một miếng đất lâm tấm điệp chủng quần đều có chính mình nhất tộc ký hiệu. vừa mới những cái đó lấm tấm điệp cùng rừng rậm đối diện lấm tấm điệp thích hoa không giống nhau nhưng là hai cái chủng tộc lại lớn lên rất giống hơn nữa sinh hoạt tập tính cũng rất giống hai cái chủng quần còn, còn khoảng cách không xa bởi vì đối các loại mùi hoa ngắt lấy nơi này vực lại chỉ có một mảnh hoa hải bọn họ khẳng định là gặp qua ta liền đem hai bên hơi thở thay đổi một chút dẫn dắt rời đi bọn họ sau đó thành quân trong mắt nhiễm ý cười chính mình đồ đệ quả nhiên là thông minh thành quân đem trên tay nướng hảo cá đưa cho tịch ly cha không ăn sao? Ta nơi này còn có, ngươi ăn trước, ta hiện tại còn không phải rất đói bụng. Hai người giống như là một đôi bình thường cha con, ở vô huyên rừng rậm tìm cơ duyên. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay. Bất quá là thắng nhà mình sư phó một lần lúc sau, mặt sau hình thức giống như là khai khó khăn hình thức giống nhau. Chẳng những muốn cùng chính mình sư phó so linh lực, luận võ lực, so sức quan sát, so lý giải lực từ từ. còn muốn cùng một cái sống hơn 1.000 năm lão quái vật so thông minh kỹ năng cùng âm như quỷ kế tịch ly thua thất bại thảm hại thành quân luôn là có thể có đủ loại phương pháp làm tịch ly ở một cái hố bên trong quăng ngã trước vài lần lại quá song này hà chính là thiên hàn ngai ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng thành quân ngữ khí khó được có chút nghiêm túc bọn họ hai cái ở vô huyên rừng rậm bên ngoài qua mấy tháng hiện giờ sắp tới thiên hàn ngai thành quân thực lực điều tới rồi kim đan trung kỳ vượt qua thiên hàn ngai tiến vào mậu dịch khu sau Liên tiến vào đến mẫu dịch khu nhất bên ngoài một tòa thành trì. Ở phồn hoa Mậu dịch khu bên trong có 8 tòa thành trì, đều là từ yêu thú trưởng quản thành chủ một vị. Mà này đó thành chủ, kỳ thật đại bộ phận đều là sau lưng có lợi hại yêu thú làm hậu thuẫn. Thành quân trong tay xuất hiện hai mảnh lông chim, cầm một mảnh đưa cho tịch Ly. Đây là hỏa tướng điểu lông chim, là bị ngươi phong dạ sư thúc đặc thù luyện chế quá, mang ở trên người, có thể huyễn hoa ra hỏa tướng điểu yêu thú hơi thở. Hiện tại không phải tám đại thành trì đối ngoại mở ra thời điểm, khoảng cách tám đại thành trì mở ra thời gian còn có 3 tháng, lúc này tiến vào nhân tộc thập phần thiếu, muốn đi vào còn có chút phiền thoái. Chúng ta liền dùng yêu thú thân phận tiến vào, cũng có thể thiếu chút phiền thoái. Thích Ly cảm thấy phương pháp này có chút kích thích. Cha, yêu thú hóa hình không phải muốn kim đan kỳ sao, ta hiện tại mới luyện khí kỳ, liền tính là mang theo hỏa tướng điểu lông chim đi vào, cũng không rất giống đi. Đang Cảm giác cái chán đã chịu một cái bạo kích. Tịch Ly bị khuất vút chính mình cái chán, nói ngươi buồn còn chưa tin. Hòa tướng điều ở yêu thú trung huyết mạch xem như không tồi, ngươi cho rằng cái gì yêu thú đều là ở kim đan trải qua kiếp lôi mới hóa thân A, đương nhiên là có ngoại lệ. Ở yêu thú trung chỉ cần huyết mạch cũng đủ hảo, là có thể đủ trước tiên hóa hình. Chẳng qua lúc này hóa hình còn chỉ là khi còn nhỏ. Ở yêu thú tộc đàn không coi là chân chính hóa hình, lại còn có có một cái trường hợp đặc biệt, đó chính là ăn hóa hình quả yêu thú có thể hóa thành hình người. Chương 332 hỏa tướng điều tộc hóa hình quả ở yêu tộc trung tuy rằng rất quý giá nhưng là đó là tương đối với bình thường yêu tộc cha ngươi ta hiện tại cũng là một cái kim đan trung kỳ yêu thú một viên hóa hình quả vẫn là có thể cho ngươi mua hào đi tịch ly cơm miệng hai người trước tiên đem hỏa tướng điều lông chim mang ở trên người thành quân linh lực ở trên mặt động vài cái khuôn mặt lại lần nữa phát sinh thay đổi nguyên bản phổ phổ thông thông một khuôn mặt hiện giờ nhưng thật ra tuấn tiếu rất nhiều tịch ly lấy ra huyễn nhan dán ở trên mặt Tức khắc một trường thanh tú động lòng người mặt xuất hiện, giữa mày nhưng thật ra cùng thành quân chân quân hóa ra mặt có vài phần tương tự. Thành quân huyện hóa ra thủy kính, nhìn nhìn thủy kính chung chính mình, lại nhìn nhìn tịch ly biến ảo bộ dáng. Vừa lòng. Đừng nói, ngoan nữ nhi ngươi như vậy thật là có ta vài phần bộ dáng. Thành quân vây quanh tịch ly xoay vài vòng, tấm tắc khen. Nói, ngươi không phải cũng có thể đủ dùng linh lực hóa ra cánh chim sao, chúng ta hai cái lại so một hồi như thế nào. Tịch ly nhún mày. cha Xem ta như là như vậy xuẩn người sao? Rõ ràng đều thua như vậy nhiều lần, tuy rằng cuối cùng nàng chính mình cũng là tâm phục khẩu phục, nhưng là thật vất vả kết thúc bị sư phó đả kích nhật tử, vì cái gì còn muốn chính mình tìm ngược, thấu đi lên làm sư phó đánh. liền như vậy không có tự tin. Này nhưng một chút đều không giống như là cha ngươi nữ nhi. Cha, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi đều đem thực lực điều tới rồi kim đan trung kỳ ta còn muốn thế nào làm mới có thể thắng ngươi? Thành quân sờ sờ cái mũi của mình. vậy được rồi chúng ta đổi một cái nếu là ngươi có thể dùng linh lực hóa cánh chim phương pháp vượt qua thiên hàn ngai cha liền khen thưởng cho ngươi một cái bà bối như thế nào tịch ly nhịn không được muốn trận trắng mắt không phải nàng xuẩn thật sự là nhà mình sư phó khả năng quá vãng đương kiếm tu tháo thói quen mấy ngày nay làm sự tình tuy rằng muốn tự nhiên nhưng là hắn làm vẫn là quá đông cứng muốn cho nàng không phát hiện đều không được dọc theo đường đi các loại tỉ thí càng nhiều đều là ở rèn luyện nàng từ linh lực không chế thân thức không chế Lực lượng khống chế, đến sức quan sát, phân tích lực từ từ, hắn biểu hiện đều quá rõ ràng. Tịch Ly Minh Bạch hắn dụng tâm, muốn nàng càng thêm nhẹ nhàng học tập càng nhiều hữu dụng đồ vật. Thậm chí là sau lại ra vẻ thua bộ dáng, cấp Tịch Ly làm đồ ăn cùng đồ ăn đều là cái loại này có lợi cho Tịch Ly tu hành, không sai biệt lắm đều là một ít đồ bổ. Thành quân dọc theo đường đi các loại làm quái, nỗ lực đậu nàng vui vẻ bộ dáng, Tịch Ly đều có cảm giác được, nội tâm ấm là thật sự ấm. Cho nên dọc theo đường đi Tịch ly cũng tận tâm tận lực sắm vai một cái ngoan ngoan nữ nhi, nghiêm túc làm sự tình. Nàng không biết nhà mình sư phó có hay không phát hiện, có lẽ hai người đều có ý thức đến, nhưng là chính là không có trọng phá hai bên, quý trọng này ở vội vàng tu tiên giới thật vất vả trộm tới nhàn nhã thời gian. Tiêu cha khen thưởng ta cái gì bà bối. Nếu là vô dụng, ta cũng sẽ không lãng phí linh lực dùng linh lực hóa cánh chim. A, bảo đảm ngươi thích đến không được. Thành quân chân quân trên tay linh lực vừa động, một cái hộp liền xuất hiện ở trên tay. Mở ra nhìn xem, nhìn xem có phải hay không muốn. Tịch ly cười mở ra, tức khắc một cổ nhiệt khí nên diện mà đến, tịch ly sửng sốt, lập tức đóng lại hộp. Tịch ly trong mắt có một kia phức tạp, vừa muốn nói gì, đã bị thành quân đánh gãy. Thế nào, có phải hay không thực thích, cái này chính là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa, đối với ngươi hỏa linh lực chính là có rất lớn trợ giúp. Có nghĩ muốn, muốn, liên dùng thực lực chứng minh cấp cha nhìn xem. Thành quân biết chính mình đồ đệ là thực thông minh một tiểu nha đầu. Cho nên mấy ngày nay, chẳng sợ hắn đem từ tàng thư các các loại thư thượng kỹ xảo, cùng với chính hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm lấy tới dạy học, hắn cũng không có bao lớn năm chắc có thể giấu trụ nhà mình thông minh đệ tử. Tiểu nha đầu là bởi vì đông lăng cảnh dị hỏa phân hỏa mới bị thương, tuy rằng cuối cùng không có việc gì, nhưng là nhà mình đệ tử hiện giờ ở tông môn cùng tu tiên giới danh hào đều không phải thực hảo. Nàng lo lắng nha đầu này bởi vì tâm trí cao với bạn cùng lứa tuổi, bởi vì những cái đó lời đồn bị thương chính mình. Cho nên hắn mang nàng ra tới Hắn tin tưởng chính mình đệ tử Hắn tin tưởng nàng lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khắc định là rực rỡ lóa mắt Thứ nơi nào té ngã Thứ nơi nào đứng lên Hắn nguyên bản là muốn trực tiếp tìm dị hỏa cấp nhà mình đệ tử Nhưng là dị hỏa quá khó được Hiện giờ tu tiên giới dị hỏa tin tức cơ hồ không có Mà có được dị hỏa tu sĩ Tại đây trọng nguyên đại lục ba cái ngón tay đều số thanh Những cái đó đều vẫn là đại năng Hiện giờ đều đang bế quan Nếu không chính là rơi xuống không rõ Hỏi thăm đã lâu, thật vất vả được đến tin tức nói là thiền cơ tông có một gốc cây hồng liên dị hỏa phân hỏa. Hắn thật vất vả mới tìm nhân ra muốn lại đây, hắn nhưng không cho nha đầu này nói không cần. tịch ly hít sâu, nắm kiếm tay có chút run rẩy. Sư phó, ta không cần. Hồng liên nghiệp hỏa, chính đạo chi hồn, vật như vậy đối với đạo môn tu sĩ có vẻ càng thêm chân quý, đối với thành quân chân quân như vậy nguyên anh tu sĩ cũng là hữu dụng. Vật như vậy quá mức chân quý, muốn được đến. Định lại yêu cầu không nhỏ đại giới hắn đối nàng hảo, nàng thực cảm động Nàng thân là nàng đồ đệ Lại không thể đủ đương nhiên lấy sư phó cấp hảo Thành quân cho nàng đã cũng đủ nhiều Thành quân cầm hộp tay hơi hơi run rẩy, Chê cười Cha ta nói cho ngươi Kia thiên hàn Nhai cũng không phải là cái gì đơn giản địa phương Muốn thông qua nơi đó Cũng không phải là người nào đều có thể làm đến Ngươi như thế nào biết ngươi có thể bắt được cha trong tay này bà bối Nói không chừng Ngươi cũng chỉ là có nhìn đã mắt cơ hội Hiện tại liền nói mạnh miệng, không khỏi quá sớm. Chờ tới rồi thiên hàn ngai, qua kia địa phương, ngươi lại nói ngươi muốn vẫn là không cần đi. Thành quân nói xong lời nói, không đợi tịch ly nói chuyện, xoay người rời đi, còn làm bộ làm tịch lắc đầu. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi A, chính là quá khinh cùng nha. Vạn đạo tông mọi người tự nhiên là không biết, thành quân chân quân ở bên ngoài cấp tịch ly khai tiểu táo, nhật tử quá đến dễ chịu cực kỳ. Bọn họ bên này quá đến khổ không nói nổi, tiến vào trước 100 đệ tử. ở các loại huấn luyện chung vượt qua mỗi ngày tất cả mọi người ở giành giật từng giây vì có thể ở sau đó không lâu trọng nguyên đại bỉ chung giữ được tánh mạng tranh đoạt tốt thứ tự cấp tông môn làm vẻ vang bọn họ dùng hết toàn thân sức lực cơ hồ đều không có thời gian nghỉ ngơi trên người ở các loại so đấu chung cơ hồ không có một khối hảo thịt cùng bọn họ giống nhau cũng ở mặt khác tông môn phát sinh chung thầm diệu nhữ nhữ mày nhìn dưới đài lê tích lê tích khẩn trương nhìn sư phó vị sư không phải nói cho ngươi sao Ngươi hiện tại Tu Vi đã ở rất nhiều người phía trước, không cần chỉ vì cái trước mắt, làm ngươi không cần dùng cái gì đan dược tăng lên Tu Vi sao. Lê Tích không dám nhìn thẩm Diệu nghiêm túc biểu tình. Đúng vậy, nàng Tu Vi là ở rất nhiều bạn cùng lứa tuổi phía trên, nhưng là nàng không nghĩ muốn chính là như vậy. Nàng Tu Vi là không tuổi, nhưng là nàng muốn chính là ở trọng nguyên giới đại bỉ dơ lên danh, trở thành đạo môn đệ nhất nhân. Sư phó là đạo môn nguyên anh Trần Quân Đồng lứa trung song tiêu chi nhất, nàng muốn trở thành duy nhất. trở thành sư phó kiêu ngạo, trở thành tông môn kiêu ngạo. mươi 333 Thiên Hàn Ngai Nàng rõ ràng, đặc biệt là cùng tịch ly đã giao thủ sau, tuy rằng hiện giờ qua đi thật lâu, nàng cũng tìm về chính mình tự tin, nhưng là tại nội tâm, nàng vẫn là có chút sợ hãi người kia. Đặc biệt là lần này tới tham gia thi đấu còn có mặt khác địa vực cùng tông môn người, dựa vào thực lực của nàng là không thể đủ bắt được trước ấy, cho nên chỉ có tu vi tăng lên lên rồi, dùng tu vi nghiền áp mới có khả năng tiến vào đằng trước. thầm diệu nhìn lê tích trầm mặc bộ dáng mày nhăn càng thêm thâm ngươi có biết ngươi như bây giờ làm đối với ngươi sau này tu luyện có bao nhiêu bất lợi đây là có tổn hại căn cơ sự tình lê tích bị nhà mình sư phó nghiêm khắc nói hoảng sợ nhìn sư phó ánh mắt lê tích rụt rụt sư phó liền lúc này đây tích nhi muốn vi sư phó cùng tông môn làm vẻ vang đệ tử biết sai rồi cầu sư phó tha thứ thầm diệu nhìn nhà mình đồ đệ quỷ trên mặt đất một đôi mắt đáng thương hề hề lệ quang lập loè bộ dáng Muốn ngoan hạ tâm, nhưng là ngâng lên tay, ở nhìn đến lê tích nước mắt tí tách rơi xuống thời điểm, tâm rốt cuộc vẫn là mềm xuống dưới. Không có lần sau, lê tích nhìn nhà mình sư phó đôi mắt, biết sư phó đây là nghiêm túc, vội vàng gật đầu. Trở lại chính mình động phủ, lê tích bố trí hảo trận pháp sau, lắc mình tiến vào không gian. phường Lao đã sớm ở nơi đó chờ, nhìn đã tiến vào đến nửa bước trúc cơ lê tích, ánh mắt lóe lóe, nhưng là chỉ là trong nháy mắt liền biến thành từ ái ánh mắt. Thích nhi. đã nửa bước trúc cơ rất tuyệt đâu thích nhi chính là lợi hại lê tích nhìn phước lão rốt cuộc vẫn là có chút do dự Tiên bối sư phó sư phó nói như vậy có tổn hại căn cơ nha đầu đốc sư phó của ngươi đó là không hiểu biết tình huống của ngươi tổn hại căn cơ sự tình ở người khác nơi đó tồn tại nhưng là ở người nơi này căn bản liền không tồn tại ngươi chính là quá lo lắng ngươi yên tâm hảo ngươi nhìn xem ngươi trong không gian những cái đó linh thực cái nào không phải thiên tài địa bảo Những người khác có như vậy đãi ngộ sao. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là thiên tuyển chi tử. Con đường của ngươi không phải những cái đó con kiến có thể tưởng tượng. Lê tích vẫn là có chút do dự, nhưng là trong lòng cũng xác thật thoải mái rất nhiều. Đúng vậy, nàng hiện tại là tổn thương một ít căn cơ, nhưng là nàng còn có như vậy nhiều linh thực, còn có linh tuyển thủy, cùng lắm thì nàng về sau nghe sư phó nói hảo. Nàng thật sự quá yêu cầu ở trọng nguyên đại bị thượng lấy được tốt thứ tự, nghĩ đến cái kia bạch đi cố tình tuyệt thế công tử. Lê Tích nhịn không được đỏ mặt. Một bên vực lao thấy vậy, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên trào phúng. À, những người đó ánh mắt cũng không thế nào hảo a. đại vận thêm thân lại như thế nào, kết quả là, còn không phải muốn trở thành đồ vật của hắn. Nếu không phải hiện tại còn cần cái này ngu xuẩn, hắn hiện tại liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy phiền, như vậy xuẩn người tồn tại, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thiên đạo bất công, vận khí đều làm loại này ngu xuẩn cầm, kia còn không bằng cho hắn. Bất quá cũng may. Hiện tại bọn họ hai cái mục đích là giống nhau, tiến vào trọng nguyên đại bỉ thi đấu trước mấy. Tịch ly nỗ lực khống chế được thân thể cân bằng, sau lưng một đôi cánh chim không ngừng phe phẩy. Thiên hàn nhai nếu như danh, rét lạnh. Ở bình thản hoàng thổ trên mặt đất, nước ra rồi một đạo miệng to, hình thành một cái trên vênh đại hẻm núi. Sâu thẳm hẻm núi hai sườn vông góc với dưới nền đất, dưới nền đất là mãnh liệt mênh ngông con sông. Rét lạnh hơi thở chính là từ đại hẻm núi phía dưới tràn ngập đi lên dưới nền đất nước sông chụp đánh ở hai sườn trên vách núi đá tuy rằng là chất lòng thủy nhưng là ở trào ra mặt sông thời điểm nhanh chóng kết thành băng cứng sau đó lại lần nữa rơi vào mặt sông hai sườn vách núi bởi vì hàng năm phía dưới nước sông chụp đánh đã bóng loáng như gương Đấy vực mãnh liệt nước sông ở chảy xuôi gian còn cùng với một đám lốc xoáy đen nhánh lốc xoáy người vọng đi xuống giống như là đến từ hắc cám chỗ sâu trong đôi mắt ra đầu tê dại tịch ly đầu tóc lông mi thượng đều kết thượng một tầng băng sương mù phía dưới nước sông lưu động hình thành rét lạnh phong từ hẻm núi chỗ sâu trong xoay chuyển hướng về phía trước rõ ràng trung gian có một cái kết băng cầu treo nhưng là thành quân chính là yêu cầu tịch ly dùng hỏa linh lực hóa thành cánh chim bay qua thiên hàn ngai tịch ly cảm giác chính mình hàm răng đều ở run lên phong quá lớn còn mang theo vụ băng đi ở băng cầu treo thượng yêu thú thường thường liền vọng một chút cái kêu bay đại khái hai ngày hỏa tướng điều hấu tệ có kiểu không đi đại ngốc bức thành quân đứng ở kiều đối diện nhìn gian nan đi trước tịch ly Ống tay háo hạ thủ khẩn trương nắm, chỉ cần tịch ly một có cái vô ý, hắn nhất định phải phải làm cũng may nhanh nhất thời gian nội, đem tịch ly đưa tới bên này. Thiên hàn nhai hàn khí tuy rằng là thường nhân không thể đủ chịu đựng, nhưng là tịch ly luyện thể tu vì lại ở trúc cơ kỳ, còn kém một bước đã đột phá đến trúc cơ cao kỳ, đây là nàng một cái cơ hội. Nàng có hỏa linh lực cùng lôi linh lực hộ thể, có một trận chiến khả năng. Tịch ly cảm thụ gió lạnh đối chính mình thân thể diễn đấu, cảm giác hàm răng đều ở lọt gió. nàng cảm giác giờ phút này nàng nhất định là cả khuôn mặt đều thổi biến hình, nàng đều bội phục hết nhan, dưới tình huống như thế, thế nhưng còn gắt gao dán chính mình mặt. Tịch Ly hỏa linh lực trải qua mấy ngày nay rèn luyện, sớm đã xưa đâu bằng nay. Nếu là đã từng, nàng nhất định vô pháp chỉ cần dùng hỏa linh lực liền có thể kiên trì đến bây giờ. cảm giác được trong cơ thể linh lực càng thêm ngưng tụ, Tịch Ly trong cơ thể lôi hỏa linh lực đã đột phá luyện khí nên có bộ dáng, cơ hồ là hóa lỏng. Nếu không phải Tịch Ly còn ở áp chế trong cơ thể linh lực. giờ phút này nàng đại khái chính là muốn tới đột phá đưa khẩu vì thế nàng hai ngày này bắt đầu dùng trong cơ thể sung túc linh lực cọ rửa chính mình trong cơ thể gân mạch cùng động lại sau lưng cánh chim nàng nếu là rèn thể tu vì không thể đủ lại tiến thêm một bước chỉ sợ muốn bay qua thiên hàn nhai thật đúng là có chút khó khăn thân thể bởi vì phần ngoài rét lạnh thủy băng linh lực cùng trong cơ thể lôi hỏa linh lực song trọng tẩy xuyến càng thêm tới gần đột phá một thân lửa đỏ hồ cừ chấp chấp một đôi lửa cháy hồ li mắt hỏi hỏi một bên hồ vĩnh Ngươi nói kia chỉ hỏa tướng điều có phải hay không đầu góc có vấn đề, nơi này không phải có minh bãi kiều sao, như thế nào còn muốn dựa vào cánh bay qua đi. Chẳng lẽ là bởi vì điểu tộc phi lâu rồi, quên đi như thế nào lộ. Hồ Vĩnh cũng nhìn nhìn còn ở ra sức phi lửa đỏ thân ảnh. Thiếu gia nói có đạo lý. Hồ cư nhìn hắn một cái. Nhưng là buồn thiếu gia lại cảm thấy nàng là bởi vì đôi mắt không hảo sử, phi quá cao, không có nhìn đến phía dưới có tòa tiểu. Ngươi thuyết minh minh đều là một thân lửa đỏ ra lông. Như thế nào đôi mắt cùng đầu vóc đều không giống nhau đâu. Hồ Vĩnh chịu chịu miệng, đối với nhà mình thiếu gia tự luyến bộ dáng có điểm không nỡ nhìn thẳng. Đại khái là bởi vì nàng là lông chim, thiếu gia ngươi là da lông, không giống nhau đi. Nói cũng là, bổ thiếu gia này thân da lông cũng không phải là cái gì yêu đều có thể có được, bổ thiếu gia chính là hỏa hồ nhất tộc tôn quý nhất lục vĩ hỏa hồ. Một bên hồ Vĩnh vội vàng tiến lên che lại hồ cư miệng. Thấp giọng nói, thiếu gia, nói nhỏ thôi. Trách môn là trộm ra tới, không thể làm người biết trách môn thân phận. Hồ Cư vội vàng chấp trước mắt, thoải mái Hồ Vĩnh buông ra miệng mình. Hồ Vĩnh buông ra tay, Hồ Cư lập tức phi một tiếng. Ta nói, Hồ Vĩnh, ngươi thật là thật quá đáng, thế nhưng che bổn thiếu ra miệng, ngươi kia móng đuốt giặt sạch sao. Vừa mới có hay không kéo qua phân. chương 334 Hồ Tộc. Hồ Vĩnh chịu chịu đôi mắt, không phải hắn nói, thiếu ra thật làm ra vẻ, bọn họ lại không phải nhân tu, bọn họ là yêu thú. làm gì như vậy nhiều lung tung rối loạn quy củ thành quân liếc mắt một cái cách đó không xa hai cái đại ngốc xoa nay đại khái lại là cái nào yêu tộc quý tộc nhị thế tổ ra cửa du lịch tới giống loại này địa chủ ra ngốc nhi tử ra ngoài đều là tự cho là rất điệu thấp che giấu thực hảo nhưng là toàn thân trên dưới đều ở nói cho người khác ta rất có tiền ta thân phận không bình thường lại xuẩn lại ngốc vẫn là nhà bọn họ ly nhi thông minh tịch ly trong cơ thể gân mạch đang ở nhanh chóng hấp thu linh lực Sau lưng cánh chim chấn động càng thêm nhanh chóng. Đến từ đáy vực phong đánh chuyển, tịch ly không hề giữ lại. Sau lưng cánh chim ra sức chấn động, nên diện mà đến gió lạnh như là bén nhọn dao nhỏ giống nhau tua nhỏ tịch ly làn ra. Tịch ly thân thể bởi vì đã chịu hai bên đè ép, đã có chút nổi lên từng giọt thật nhỏ huyết trâu. Thiên hàn nhai bờ bên kia thành quân khẩn trương hô hấp đều có chút khẩn trương. Hô cư tựa hồ cũng thấy được đứng ở một bên khẩn trương thành quân. Nhìn kỹ, cũng là một con hỏa tướng điểu. lại nhìn nhìn đang ở nỗ lực bay lượn tiểu hỏa tướng điểu. Ta nói, ngươi là kia con chim nhỏ trưởng bối đi, ngươi thấy thế nào nàng ở nơi đó ngớ ngẩn, không đi quan tâm một chút ta. Thành quân không nghĩ để ý tới cái này cao ngạo đầu hồ ly. Theo lý thuyết, yêu thú nhất tộc trung hồ tộc hẳn là chỉ số thông minh xếp hạng trước mấy giống loài, chính là trước mặt này chỉ nhưng thật ra không giống như là hồ tộc, ngược lại là cực kỳ giống không tước, vẫn là một con nỗ lực hướng người khác khai bình hoa không tước. hồ cừ thấy trước mặt này chỉ điệu không để ý đến hắn tức khắc có chút sinh khí ta nói hòa tướng điểu. ngươi lại không đi quản ngươi cái kia cùng tộc chim nhỏ nàng liền phải xong xong rồi thành quân vẫn là không để ý đến này yêu tu bất quá là một con luyện khí cao kỳ yêu tu bên người nô bộc nhưng thật ra một cái kim đan trung kỳ yêu thú nhìn đến thành quân vẫn là không có ra tay tính toán hồ cừ càng thêm tức giận bọn họ yêu thú sinh sản con nối dõi vốn là không dễ đặc biệt là có được cao giai huyết mạch yêu thú Nay hỏa tướng điều tộc tuy rằng không có bọn họ nhất tộc huyết mạch cường đại, nhưng là cũng không yếu, liền như vậy mặc kệ chính mình nhất tộc chân quý huyết mạch ngã xuống sao. Đây là cái gì vô tình trưởng bối cùng chủng tộc. Bên ngoài thế giới liền như vậy đáng sợ sao. Nhưng thật ra hồ cử phía sau hồ vĩnh không khỏi liền có chút ở trong lòng tưởng nhiều chút. Nhân tộc dơ bẩn sự tình ở bọn họ yêu tộc bên trong cũng không phải không có, đại tộc chi gian những cái đó sự tình bọn họ bên này đồng dạng không ít. Chẳng qua... Bọn họ so nhân tộc càng thêm tàn nhẫn ở chỗ, bọn họ chỉ nhận huyết mạch cùng thực lực. Nay chỉ hỏa tướng điều đừng không phải cái loại này cái gì cái gì yêu đi. Hồ Vĩnh không nghĩ nhà mình ngốc bạch ngọt thiếu ra lây dính thượng loại chuyện này, muốn kéo đi hồ cử, nhưng là hiển nhiên hồ cử không nghĩ, như cũ có chút không thuận theo không buông tha. Tịch ly cảm giác chỉ kém cuối cùng một bước, khẽ cắn môi, linh lực càng thêm mãnh liệt, trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể đau càng thêm mãnh liệt. Ba, Luyện thể tu vì rốt cuộc đột phá. trong cơ thể linh lực điên cuồng bắt đầu hướng về bị mở rộng gân mạch phong đi tịch ly đôi mắt lại lần nữa biến thành màu kim hồng giữa mày ấn ký loé loé tịch ly nắm lấy cơ hội đem trong cơ thể sở hữu linh lực hướng về gân mạch đan điền để ép tranh thủ đem đã tới nửa bước trúc cơ tu vi lại lần nữa áp một áp chung quanh linh lực bắt đầu hướng về tịch ly trong cơ thể hội tụ vô số hàn khí sôi nổi dũng hướng tịch ly tịch ly lòng bàn chân không khỏi xuất hiện một cái thái cực đồ giờ phút này âm cá bắt đầu điên cuồng xoay tròn Bờ biển mặt khác người vây xem đã có chút bị khiếp sợ. Này, kia chim nhỏ lòng bàn chân cái kia là cái gì? Chẳng lẽ nàng không phải cái gì giống nhau điểu? Yêu tu chính yếu tu luyện chính là thân thể cùng huyết mạch kỹ năng tăng lên. Căn cứ yêu thú huyết mạch truyền thừa cùng sau lại một ít yêu thú công pháp, bọn họ đi ra một cái bất đồng với nhân tu lộ, cho nên thoạt nhìn nhưng thật ra không có nhân tu tu luyện như vậy hoa hoẹn loẹn loẹt Thành quân yên lòng, trên mặt không khỏi hiện lên cười, nhà mình đệ tử quả nhiên không có làm hắn thất vọng đột phá luyện thể tu vi trực tiếp tới rồi trúc cơ cao kỳ mà luyện khí tu vi càng là tới luyện khí đỉnh giờ phút này nếu là tịch ly muốn đột phá đến trúc cơ kỳ chẳng qua là có nguyện ý hay không sự tình hơn nữa vẫn là tự nhiên hoàn mỹ đột phá hiện giờ hắn đệ tử liền tính là tham gia sau đó không lâu trọng nguyên đại bỉ cũng coi như là có bảo mệnh tự tin hắn cũng không cần lo lắng hắn đệ tử đối mặt mặt khác tu sĩ không có thực lực đột phá qua đi tịch ly sau lưng cánh chim biến càng thêm bóng loáng hỏa hồng sắc cánh chim rực rỡ loáng mắt sinh động như thật thoạt nhìn cùng điểu tộc cánh chim cũng không kém bao nhiêu trong cơ thể linh khí đã trước tiên tiến vào trúc cơ kỳ linh dịch trạng thái nguyên bản đem đan điền điển tràn đầy linh khí cũng bởi vì hóa lỏng mà đại biên độ co lại chẳng qua tịch ly phát ra uy lực lại không giống bình thường linh lực vận dụng càng thêm linh hoạt tự nhiên tịch ly bay qua thiên hàng ngai cánh chim vừa thu lại chậm rãi rơi xuống đất thành quân cười sờ sờ nhà mình đệ từ đầu ly nhi thật lợi hại một bên hổ cử có chút không bình tĩnh bọn họ là cái gì quan hệ hồ cừ nhìn xem tịch ly lại nhìn xem thành quân thoạt nhìn hai người quan hệ cũng không tệ lắm kia vì cái gì đại điểu muốn cho chim nhỏ làm như vậy xuẩn sự tình tịch ly nhìn một bên hai người hồ cừ thân hình chấn động hắn nhìn thấy gì mỹ nữ đại mỹ nữ một thân lửa cháy hồng y gì? một đôi như trăng lạnh hai chóng mắt lạnh nhạt đạm nhiên nhưng lại rực rỡ lóa mắt một đầu tóc đen tơ lụa như thượng hảo vân tiên tơ lụa da thịt như tuyết môi hồng răng trắng mũi mày đẹp. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp yêu tình, hồ cư cảm giác chính mình trái tim có chút mẻ mò. Không nghĩ tới này chỉ ngốc điểu, thế nhưng như vậy xinh đẹp. Thanh quân nhíu như mày, bất động thanh sắc che ở tịch ly trước người. Tuy rằng hắn là không có song tu bạn nữ, là cái thằng nam, cũng không có nói chuyện yêu đương quá, nhưng là không đại biểu hắn là cái ngốc tử, trước mặt này chỉ hồ ly đối nhà hắn ly nhi coi ý tứ, đây là đến từ nam nhân cảm giác. Mỹ nhân bị chán. Hồ cử muốn lay khai ngăn trở chính mình thành quân, chỉ là nâng nâng tay, đứng thành quân lại bất động mảy may. Hồ cử lại lần nữa giật giật tay, người như cũ bất động như núi. Hồ cử một khuôn mặt đều thành màu gan heo, nhưng thật ra hồ cử phía sau hồ vĩnh nhìn ra thành quân bất phàm, vội vàng tiến lên giữ chặt hồ cử. Tuy rằng hắn là tới bảo hộ hồ cử, nhưng là hai người đều rất ít ra quá môn, thực lực của hắn tuy rằng cũng là kim đan trung kỳ, nhưng là hắn am hiểu lại không phải công kích, mà là mê huyễn. hai người là trộm ra tới du lịch mà không phải ra tới gây chuyện thị phi hồ vinh thấp giọng ở hồ cử bên thai nói vài câu dùng vẫn là hồ ngữ thành quân nhướng mày giữ chặt tịch ly liền rời đi hồ tộc tối cao huyết mạch giả vì cửu vĩ sinh ra phần lớn mỹ diễm động lòng người nhưng lại cũng là yêu thú nhất tộc trung nổi danh hành vi phóng đảng, bọn họ chung đại đa số hồ tộc đều là nĩnh hót vạn bùi hoa trung quá phiến diệp không dính thân bọn họ thích mỹ lệ đồ vật thiện dùng ảo thuật trước mặt này hai chỉ Hiển nhiên là yêu tộc trung quý tộc. mươi 335 thành trì, nhà Minh đệ tử tuổi con nhỏ, tâm tính đơn thuần, ở nam nữ việc thượng còn chưa tới thông suốt thời kỳ, vạn không thể bị những cái đó bụng dạ khó lường người lừa gạt đi. Hồ cứ nghe Hồ Vĩnh nói người nọ cũng là kim đan kỳ tu vi, đều hắn làm việc kiểm chế điểm, vốn đang có chút do dự. Nhưng là nhìn thấy mỹ nhân lập tức muốn đi, trong lòng về điểm này do dự tức khắc biến mất sạch sẽ. Mỹ nhân! Mỹ nhân! Từ từ ta! Từ từ ta! kìa con chim nhỏ thật là quá phù hợp hắn thẩm mỹ cao quý thanh lanh nhưng là lại mê người mị hoặc chim nhỏ bay trên trời cao thời điểm bị sương mù cùng gió lạnh cản trở xem không phải rất rõ ràng vừa mới vừa thấy quả thực dùng những cái đó phàm nhân nói tới nói quả thực kinh vi thiên nhân a tuy rằng thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng nhưng là bọn họ hồ tộc có thông minh huyết mạch là được a như vậy mỹ nhân như thế nào có thể bỏ lỡ hắn tốt xấu cũng là hồ tộc thập lục thiếu ra thành quân nghe được mặt sau tiếng vang mày nhắc lại lạnh leo ánh mắt nhìn về phía hướng về bọn họ chạy tới hồ cử hồ cử cảm giác có sát khí đột nhiên dừng lại tiếp tục về phía trước hành tẩu nện bước nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía vừa mới cái loại này sát khí làm hắn ra đầu tê dại trên người da lông đều dựng lên một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc giờ phút này lập một đôi lông xù sù lỗ thai hơi hơi run rẩy trong miệng cũng lộ ra một ngụm bén nhọn hàm răng Nhe răng trợn mắt nhìn bốn phía tức khắc vừa mới vẫn là tuấn mỹ công tử bộ giáng biến mất cái thất thất bát, bát. Chạy tới Hồ Vĩnh vội vàng giữ chặt nhà mình công tử, hắn là Kim Đan trung kỳ yêu thú, cảm giác lực tự nhiên so Hồ Cừ muốn tốt quá nhiều, hiển nhiên là phát hiện nhà mình công tử vừa mới hành vi trọc giận vị kia hỏa tướng điều tộc tiền bối. Có thể có như vậy sát khí, hiển nhiên trên tay dính huyết không phải ít. Hồ Vĩnh gắt gao lôi kéo Hồ Cừ, không cho hắn lại tiếp tục đuổi theo đi, Hồ Cừ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thân ảnh càng đi càng xa, thẳng đến biến mất. Tức khác có chút không cao hứng. Hồ còn ra Ngươi làm gì ngạnh muốn lôi kéo ta? Còn không cho hắn mở miệng nói chuyện. Tiểu chủ, kia kim đan hỏa tướng điểu không phải cái đơn giản yêu tu. Hồ Cừ tuy rằng cảm thấy Mỹ nhân động yêu tâm, nhưng cũng không phải thật sướng nốc, chẳng qua trong lòng vẫn là không dễ chịu. Kia thì thế nào? Ta chính là hồ tộc thập lục công tử, bọn họ hỏa tướng điểu tuy rằng cùng hỏa phượng có điểm quan hệ, nhưng là kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Ta có thể coi trọng kia chim nhỏ, là bọn họ hỏa tướng điểu tộc phúc khí hảo sao. Hồ Vĩnh biết đây là nhà mình công tử ở Mạnh Miệng, tuy rằng Hồ Cử nói không giả, nhưng là hỏa tướng điểu tộc cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đặc biệt là mấy năm gần đây phát triển thực hảo. Trong tộc cũng không có khả năng vì thập lục thiếu gia liền cùng toàn bộ hỏa tướng điểu tộc là địch, đương nhiên hỏa tướng điểu tộc cũng không có khả năng vì một cái nho nhỏ hỏa tướng điểu mà cùng toàn bộ hồ tộc là địch. Nếu là ngày thường, thập lục công tử muốn lấy nữ yêu, chỉ cần vận tắc đương, tự nhiên là có thể, chẳng qua trước mắt là khắp nơi mấu chốt thời kỳ. Bọn họ tốt nhất vẫn là không cần sang bậy. Trọng nguyên đại bỉ sắp tới, yêu tộc khắp nơi đại lao cố ý làm các tộc đỉnh chỉ tranh đấu, ở đại bỉ khi đoàn kết một lòng, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Hô cư tự nhiên là biết điểm này, chỉ là đáy lòng vẫn là có điểm không cam lòng thôi. Thật tốt cơ hội a. Bất quá Hồ Vĩnh nói cũng có đạo lý, lúc này ai xuất đầu chính là cấp những cái đó đại năng nhóm đương sặc xử Cùng lắm thì đại bỉ sau khi chấm dứt, hắn trở lên hỏa tướng điều tộc muốn người. Thành quân xác định mặt sau không có lại đi theo người thời điểm, lúc này mới nhìn về phía một bên tịch ly. Ly nhi, chính là biết vừa mới người nọ là ai. Tịch ly ngước mắt nhìn về phía sư phó. Yêu tu, hồ tộc. Trên người yêu khí quá nặng, yêu thú hóa thời điểm, bề ngoài quá sông ra. Kia yêu tu nếu là suy đoán không tồi nói, hẳn là hồ tộc này một thế hệ nổi danh thiên tài chi nhất hỏa hồ tộc hồ thập lục, Hỏa hồ nhất tộc, năm rồi thiên phú hảo giả đều không nhiều lắm. bọn họ huyết mạch ở trước kia thượng cổ đại chiến khi sói mòn lợi hại trong cơ thể huyết mạch di chuyển xuống dưới phần lớn đều có khuyết tật có thể có huyết mạch cao hỏa hồ tộc đều là lông phượng xứng lân mà này hồ thập lục lại là cái ngoài ý mớn sinh ra liền có tam vĩ lúc ấy thậm chí vượt qua hồ tộc chủng tộc khác chung rất nhiều nổi bật thiên tài hiện giờ xem hắn tu vi không phải bốn đôi liền có khả năng là năm đôi am hiểu ảo thuật cùng hỏa linh lực công kích trọng nguyên đại bỉ hắn cũng có khả năng sẽ trở thành đối thủ của ngươi Thích ly nhìn nhà mình sư phó đôi mắt cười cười cha yên tâm trọng nguyên đại bỉ nữ nhi có tin tưởng thành quân sùng nịch sờ sờ nhà mình đệ từ đầu có tin tưởng là chuyện tốt cha tin tưởng ngươi chẳng qua đối địch không thể đại ý ngươi phải biết rằng có thể bước lên trọng nguyên đại bỉ mỗi một cái đối thủ đều không phải cái đồ ăn bao Thích ly gật đầu có thể từ khắp nơi thế lực trung bước lên trọng nguyên đại bỉ đương nhiên không phải cái gì giá áo túi cơm bước lên trọng nguyên đại bỉ hết thể đều là lấy tánh mạng vì đại giới chút nào đại ý không được. Thành quân cùng tịch ly hai người bước vào cái thứ nhất Thành Trì. Hai người ở Thành Trì đi dạo lên, Thành Trì không có nhân tu phương sĩ phồn hoa cùng tính xảo, nhưng lại có một phong cách riêng. Càng nhiều kiến trúc chú ý chính là lực lượng dày nặng cảm, lầu một một cát, cùng dã đại khí. Nhưng thật ra làm người trước mắt sáng ngời. Khắp nơi đều là một ít yêu thú tại hành tẩu, qua lại xuyên qua gian, thậm chí là không có hóa hình yêu thú cũng chỗ nào cũng có. Càng có rất nhiều nửa yêu hình thái. Lấy người bề ngoài xuất hiện, lại giữ lại yêu thú đặc thù. Đây là tiến hóa chưa toàn nguyên nhân, cũng không phải mỗi một cái yêu thú ăn song hóa hình quả hoặc là nhân tu hóa hình đan đều có thể hoàn hoàn toàn toàn chuyển hóa thành nhân bộ dáng. Càng nhiều yêu thú, thân thể thượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giữ lại một ít yêu thú dấu vết. Trừ phi là kim đan về sau hoặc là huyết mạch cao yêu thú. Tịch ly cùng thành quân vừa tiến vào trong thành, liền hấp dẫn không ít yêu thú cùng yêu tu. Hai người bề ngoài đều không tầm thường, hơn nữa thành quân tu vi còn không yếu. Phải biết rằng ở trọng nguyên đại lục, tối cao tu vi cũng chỉ là nguyên anh kỳ, mà kim đan tu sĩ xem như đệ nhị cường giả. Hai người tuy rằng xinh đẹp, đảo cũng không có không có mắt yêu thú đi phía trước chắc vá, rốt cuộc yêu thú thở phụng huyết mạch cường giả, đối với cường giả, tự nhiên là sợ hãi. Thành quân nhìn nhà mình đồ đệ ở các cửa hàng trước dạo, gặp được hợp nhãn duyên tiến lên hỏi một chút. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, nửa tháng sau thành quân mang theo tịch ly đi tới cuối cùng một tòa thành trì, vạn yêu thành. Vạn yêu thành thành trì là phía trước vài tòa thành trì vài lần đại, chiếm địa diện tích đều có thể theo kịp một cái tiểu tông môn. Mà cái này thành trì thành chủ là một cái long tộc hậu duệ cầm quyền. Hiện giờ tu tiên giới thần thú huyết mạch yêu thú thiếu chi lại thiếu, này yêu thú tộc địa bên trong long tộc kỳ thật đại bộ phận đều là một ít tặc giao, trong cơ thể chỉ là được một chút long tộc huyết mạch, liền đối ngoại nói là long tộc hậu duệ. Bởi vậy nói là long tộc hậu duệ chủng tộc không thắng này nhiều. Mà vị này vạn yêu thành thành chủ tuy rằng cũng là trong đó một viên, lại cũng là có thật bản lĩnh. Giao Long là hiện giờ trọng nguyên giới yêu tộc trung long tộc huyết mạch được nhiều nhất trung tộc, vạn yêu thành thành chủ chính là thứ nhất. mươi 336 vạn yêu bán đấu giá. Tu Vi là nguyên anh trung kỳ, làm giao long tộc thiên tài chi nhất, trực tiếp từ mặt khác mấy nhà khống chế thành trì trung sát ra tới, trở thành vạn yêu thành thành chủ, là mấy đại thành trì trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành chủ. Thành quân mang tịch ly tới nơi này. cũng là vì tiến vào đấu giá hội cấp tịch ly bán đấu giá một ít đồ vật đồng thời chính hắn cũng yêu cầu một thứ tịch ly tuy rằng không chịu thủ hạ hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa nhưng là thành quân lại khăng khăng muốn tịch ly ở trọng nguyên đại bỉ phía trước thu phục cho chính mình gia tăng lợi thế mà lần này đấu giá hội có một thứ là chuyên môn có lợi cho hấp thu dị hỏa đồ vật làm thành công hấp thu dị hỏa vì chính mình sử dụng xác xuất thành công đại đại tăng lên ở đối phó dị hỏa phương diện càng nhiều người là đem này chế phục nhưng là cũng không có hấp thu dị hỏa vì chính mình sử dụng giống như là ngay từ đầu đông lăng cảnh hắn kia chỉ là cùng dị hỏa đan lô đặt thành nào đó ích lợi quan hệ chân chính vì hắn sử dụng còn kém xa lắm mà đấu giá hội thượng hàn gai đèn chính là chuyên môn khắc chế một ít quá mức cực nóng đồ vật dị hỏa tuy rằng lợi hại nhưng là tịch ly kia một gốc cây lại là phân hỏa hàn gai đèn vẫn là có thể ngăn chặn làm tịch ly chậm rãi hấp thu mà ở đại bỉ phía trước tịch ly trước hết cần chế phục kia cây hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa Chờ đại bỉ sau khi kết thúc lại hấp thu. Nguyên nhân có hai cái, đầu tiên là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa năng lượng thật lớn, bị hấp thu thời gian tiêu phí trường. Tiếp theo là đại bỉ sắp tới, tịch ly tham gia chính là luyện khí tỷ thí. Nếu là hấp thu hồng liên nghiệp hỏa, chắc chắn đột phá đến chút cơ kỳ. Thành quân mang theo tịch ly trụ vào một khách điếm bọn họ muốn đổ vật đều thập phần chân quý, là yêu tộc chuyên môn đối yêu tộc mở ra, chuyên môn ứng đối sắp xảy ra trọng nguyên đại bỉ. Mở ra xong lần này đấu giá hội. Mới là đối ngoại mở ra thời điểm, đến lúc đó, cũng sẽ tổ chức một hồi long trọng đấu giá hội, chẳng qua lần đó bởi vì sẽ có mặt khác mấy vực tu sĩ tham gia, bên trong liền có rất nhiều hơi nước. Ly Nhi, hai ngày này lui tới yêu tu có chút nhiều, nhớ rõ không cần loạn đi. Vô vọng rừng rậm là trọng nguyên giới tài nguyên nhiều nhất địa phương chi nhất, cho nên cho dù là những cái đó chỗ sâu trong tộc địa chỗ sâu trong yêu tộc, có chút cũng tới tham gia trận này đấu giá hội. Yêu tộc huyết mạch đông đảo Trong đó không thiếu lô mãng hành sự một ít tộc đàn, vì bảo hộ tịch ly an toàn, thành quân mới ngăn trở tịch ly một người ra ngoài. Đã biết, cha! Chờ đợi đấu giá hội bắt đầu thời gian, tịch ly liền ở trong phòng luyện tập kiếm pháp. Mấy ngày nay tôi luyện, tịch ly vận dụng kiếm pháp càng thêm linh hoạt tự nhiên, cũng bởi vì rèn thể tu vì đã tới trúc cơ cao kỳ, đối với tu la đạo sát khí nhập thể có nhất định sức chống cự. Thẳng đến đấu giá hội ngày đó đã đến, tịch ly mới đi ra chính mình phòng. Ly chưa từng có nhiều tiếp xúc quá yêu thú, phần lớn đều là tiếp xúc những cái đó bình thường một chút hoặc là còn không có hóa hình yêu thú. Hiện giờ tiến vào yêu thú nội vây, mới hiểu được chính mình trước kia có rất nhiều quan niệm đều là sai lầm. Yêu thú tổ chức đấu giá hội đồng dạng có ngăn cách thần thức nhìn trộm đồ vật, chẳng qua bất đồng với nhân tộc ngăn cách thần thức đấu lạc, mà là một loại sinh trưởng ở vô vọng rừng rậm chỗ sâu trong một loại hoa, kỳ hào hoa. Loại này hoa ngốc tại trên người, có thể ngăn cách người thần thức nhìn trộm chẳng qua hữu hiệu thời gian mới có 12 cái canh giờ. Thành quân mang theo tịch ly đi vào đấu giá hội. Cho dù là kiến thức quá yêu thú không ít hùng vĩ kiến trúc tịch ly, vẫn là bị trước mắt cái này đấu giá hội sở khiếp sở đến. Không giống nhau phong cách, lấy một loại trương dương mỹ lệ hình thức xuất hiện ở chỗ này, càng thêm cùng loại với cổ địa cầu viễn cổ văn minh cổ la mã kiến trúc phong cách. Đấu giá hội chủ kiến trúc này đây cột đá là chủ, ở thật lớn cột đá thượng, điêu khắc các màu yêu thú bộ dáng, hoặc dí hoặc bay lên. sinh động như thật. Từng cây hình trụ chống đỡ bất đồng tầng lầu, lấy xoắn ốc phương thức hướng về phía trước kéo dài, cho đến lầu 5. Đài cao ban đầu giá đài trực tiếp là một cái thật lớn yêu thú đầu lâu, vách tường bốn phía là các loại yêu thú răng nanh hoặc là sừng ra lông. Thành quân mang theo tịch ly một đường hướng về phía trước, trực tiếp đi tới tầng thứ 3 một phòng nội, mới dừng lại. Đấu giá hội đại sảnh là đại chúng nơi, ba tầng cập trở lên mới là hội viên nơi. Tầng thứ năm không đối ngoại mở ra, là đấu giá hội tổng tầng lầu. Hai người an tĩnh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Yêu tộc kiến trúc lớn mật mở ra, tịch ly ngồi ở phòng nội, nói là một phòng, chi bằng nói là một cái mở ra thức cách gian. Không có cửa sổ không có rào chắn, ngồi ở chỗ kia có thể rõ ràng thấy phía dưới tu sĩ cùng đối diện tu sĩ, mà phía dưới cùng đối diện tu sĩ đồng dạng như thế. Tịch ly cảm thấy như vậy thiết kế, nếu là ai không cẩn thận còn khả năng trực tiếp ngã xuống. Đại khái là cảm giác được tịch ly đối với cái này cửa sổ quá mức thật lớn ngưng hoặc thành quân cười truyền âm giải thích. Yêu tộc đấu giá hội luôn luôn như thế, bọn họ tôn trọng tự do cùng lực lượng. Ngươi đừng nhìn như vậy rất nguy hiểm, kỳ thật người là rất không đi xuống, bên cạnh có một tầng trong suốt kết giới, một khi chạm vào kết giới, liền sẽ chịu trở, mà bên ngoài đồng dạng cũng đụng vào không đến bên trong, đây cũng là vì bảo hộ khách hàng một loại cách làm. Hơn nữa loại này kiến trúc cũng có nhất định chỗ tốt. Kế tiếp tịch ly xem như kiến thức tới rồi này kiến trúc chỗ tốt, bởi vì đại gia là có thể nhìn thấy lẫn nhau. Trừ bỏ bị kỳ hảo hoa che đậy đi bộ dạng cùng khí tức, mặt khác đại gia là có thể nhìn thấy. Nay cũng liền dẫn tới rất nhiều người có thể cùng giao lưu, phản phất là giáp mặt giao lưu giống nhau, đại đại tăng lên đấu giá hội náo nhiệt. Bên hai là các loại yêu thú thanh âm, tuy rằng yêu thú tới rồi nhất định tu vi sẽ biến ảo thành nhân bộ dáng, nhưng là thiên tính vẫn là sẽ giữ lại đại bộ phận thú tính. Tịch ly như mày, thành quân cũng không quá thích quá mức phức tạp thanh âm. Trong tay linh lực vừa động, nhẹ nhàng nhấn một cái. phòng ngoại thanh âm toàn bộ biến mất không thấy tịch ly nhìn về phía nhà mình sư phó làm bán đâu ra cái nào không phải nhân tinh cái này cái nút chính là yêu thú nhất tộc nổi danh luyện khí sư luyện chế mà bên trong thêm vào trận pháp chỉ cần ngươi không muốn nghe thấy bên ngoài thanh âm liền có thể ấn xuống thứ này chẳng sợ đấu giá hội bắt đầu rồi cũng không cần lo lắng bởi vì mỗi cái trong phòng đều trang bị có nhắc nhở trận pháp tịch ly lại lần nữa bị này thao tác kinh ngạc đến ai nói yêu thú không thông minh quả nhiên Dưới đài người chủ trì vừa lên đài, trong phòng một cái cùng loại với lục lạc đồ vật liền vang lên. Thành quân trong tay linh lực lại là phất một cái. Cười ha hả. Cái này chính là nhắc nhở đồ vật, là từ hải vực bên kia một loại yêu thú trên người được đến xương cốt lượt chế, có truyền lại tin tức công năng. Thứ này một khi vang lên tới, liền sẽ không thuận theo không công tha, chỉ có người nắm giữ đem linh lực hối nhập này cái thứ hai lô thủng chỗ, mới nhưng làm này đình chỉ. Tịch lý nhưng thật ra không hề kinh ngạc. Này còn không phải là đồng hồ báo thức sao. Quả nhiên đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn giảm đường. Trên đài người chủ trì thanh âm vang lên. Hoan nên các vị khách quý đi vào ta vạn yêu bán đấu giá sẽ. Ta là hôm nay người chủ trì, mi Dưới đài chúng nam yêu kích động. Yêu yêu. Yêu yêu. Yêu yêu. yêu, yêu.